Đám này người chơi đều là Limea 2 5 i m ư ơ Chương 40 n g ư ơ i cũng là cái kia tào tặc. nghe được chân tướng ma lui ra gian phòng. đối với bên chân lão b ả n đừng sửa lại nói. ngươi xác định đồ chơi này chân tướng là đúng sao. vô cùng xác định. mỗi lần ta cảm thấy trò chơi này đã đen tới trình độ nhất định thời điểm. nó đều là có thể sử dụng càng kinh khủng đồ vật nhường ta phát hiện nó còn có càng đen một mặt. này theo ta vấn đề có quan hệ gì sao ta chính là muốn nói ngươi cách nơi b ê cơ kiểu cách búa đàng hoàng làm theo là được rồi tốt tiếp tục hỗ trợ chúng ta còn muốn tiếp tục sửa nhà tiếp tục dung hợp tiếp tục được chúng ta muốn nhà ta cảm thấy ta nên quan tâm một hồi thật đem so sánh tốt đây là thường thường không có gì l ạ khoảng cách gần ảnh chân dung ta mệnh là ngươi rất nhanh. cái thứ hai bị thanh tẩy con kiến ác ma bị đưa đến lò thiêu. bị cuốn vào ám đảo con kiến ác ma nước mắt vẫn không có lao khô. liền nhìn thấy phụ trách tiếp đón mới ác ma l ụ c phàm. mới ác ma à! ta rất đáng tiếc thông báo ngươi. n g à y nói cái gì ta đều đáp ứng. bị đối phương ôm vào trong ngực l ụ c phàm chịu đựng đối phương ngụm nước. cảm giác nơi này thật sự quá không hữu hảo. Con thứ hai con kiến át ma gia nhập nhường lão bản đừng sửa lại tiến độ tăng lên trên diện rộng. Hắn không ngừng nhường con kiến át ma đào gian phòng. Sau đó nhường gian phòng lẫn nhau thôn phể dung hợp. cũng không ngừng học tập tân phòng dung hợp sau sản sinh khái niệm. Do đó để cho mình linh năng vũ trang càng ngày càng lớn mạnh. những này con kiến át ma rất dễ dụ. căn cứ các nàng giờ công tiến hành tính toán. Đầy hai mươi giờ công liền tìm thần họa sĩ vẽ c á c h lục phàm ly me hình thái ảnh chân dung ảnh. Sau đó cho các nàng làm thù lao là được. Một phần ảnh chân dung ảnh còn có thể lặp lại lợi dụng. vì lẽ đó này bộ phận thành phẩm tương đương với là số không. trên mặt đất mới, đối với con chiến át ma thanh tẩy vẫn còn tiếp tục. dưới mặt đất mới, lão bản đừng sửa lại cô ly cũng biến thành càng ngày càng nhiều. mới tới con kiến át ma ở tiến vào nơi này sau khi chuyện thứ nhất chính là đi gặp lục phàm một chút. bị đối phương m ị lực tẩy não sau não con đều thành ly me hình dạng. mỗi ngày mục tiêu duy nhất chính là làm việc sau đó đổi lấy lão bàn đừng sửa lại ảnh chân dung ảnh. căn cứ ảnh chân dung ảnh sắc sắc trình độ. những n à y ảnh chân dung ảnh cũng có không giống đình giá. không mặc quần áo ảnh chân dung ảnh đại khái giá chỉ hai mươi giờ công. ăn m ặ t kiến trúc công năm mươi giờ công ăn m ặ t con kiến khôi giáp đại khái tám mươi cái giờ công vì có thể càng tốt hơn làm việc đổi lấy giờ công các nàng bắt đầu tự phát đổi lấy đi tới phòng tập thể hình rèn luyện thân thể thông qua thời gian đổi lấy tự thân thuộc tính sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu làm việc phẩm chất cao ảnh chân dung ảnh bản thân thương phẩm giá trị bắt đầu biến mất thay vào đó là tiền thuộc tính một ít thông minh con kiến ác ma thậm chí bắt đầu lũng đoạn một c á c h nào đó loại ảnh chân dung ảnh, sau đó điều khiển giá cả thu được giờ công lợi ích. một ít vận khí không tốt chỉ có thể làm đến phổ thông ảnh chân dung ảnh con kiến đám ác ma, vì có thể thu được càng phẩm chất cao ảnh chân dung ảnh, chỉ có thể lấy thuê hình thức đổi lấy phẩm chất cao ảnh chân dung ảnh quyền sử dụng, cùng sử dụng chính mình giờ công tiến hành trả lại. theo con kiến áp ma không ngừng tăng cường, nguyên bản vắng vẻ phòng tập thể hình bắt đầu người đông như mắc cửi. cho dù lão bản đừng sửa lại gia tăng rồi mấy cái phòng tập thể hình cũng không cách nào thỏa mãn đối phương ngày càng tăng cao nhu cầu. kết quả cuối cùng chính là phòng tập thể hình cũng bắt đầu thu phí đi. trước hết đi tới nơi này một nhóm con kiến áp ma đã đạt đến tài phú tự do trình độ. có thể thỏa thích nằm ở ảnh chân dung ảnh trung gian hưởng thụ. cũng cuồn c u ồ n không ngừng làm lại đến ác ma trong tay thu được mấy ảnh chân dung ảnh. lũng đoạn phần lớn ảnh chân dung ảnh con kiến ác ma thậm chí có cơ hội theo lục phàm nâng ly nói chuyện vui vẻ. vượt qua một cái có lục phàm tồn tại tươi đẹp buổi tối. chỉ có mới tới con kiến ác ma không phải rất vui vẻ. bởi vì các nàng phát hiện nơi này tựa hồ hết thảy đều cần dựa vào giờ công đem đổi lấy. trước dựa vào đặc quyền liền có thể được đồ ăn. dừng chân trờ ở chỗ này đều cần dựa vào lao động đổi lấy có điều ở một nhóm con kiến át ma nhà tư bản tuyên bố mới tới át ma có thể miễn phí thu được vài tờ ảnh chân dung ảnh sau các nàng bất mãn lập tức bị thu được càng nhiều ảnh chân dung ảnh kích động thay thế vì lẽ đó làm lãnh tụ đi tới nơi này sau khi hắn lập tức cảm thấy được không đúng không nhịn được hô các ngươi này không phải là tư bản chủ nghĩa sao l á n h tụ vốn là có thể không cần đi vào. Hắn ở bên ngoài tuyên truyền màu đỏ thấm. cũng thu được không sai thành quả. phần lớn con kiến ma thú đều cảm thấy được hiện hữu phân phối hình thức không đúng. cũng tự phát gia nhập vào lãnh tụ thành lập công hội bên trong. bọn họ bí mật dùng dính đầy tin tức tố lá cây làm cương lĩnh. cương lĩnh không chỉ truyền đạt hết thảy bị n ô dịch người p h ấ n nộ. còn truyền đạt nguyện vọng của bọn họ. công bằng. công bằng, vẫn là nàng meo công bằng. một ít con kiến ma thú trong quá trình này tiếp nhận rồi màu đỏ thấm tư tưởng, cũng ở tiến hóa thành con kiến áp ma sau sẽ phần này cơm tư tưởng lan truyền đến thành t h ị n h ư n g trong thành phố một ít con kiến áp ma cũng bị tư tưởng ô nhiễm, làm hắn cuối cùng bị phát hiện, qua loa thẩm phán cũng ném vào lò thiêu sau. Hắn rốt cuộc phát hiện lục phàm cùng lão bản đừng sửa lại ở dưới đất làm món đồ gì. Ở chỉ có hai cái ly me trong phòng. Lão bản đừng sửa lại cảm giác b ầ u không khí có chút nghiêm nhị. g gian phòng này tên là tổng bộ. có thể đem p h ủ cận một khu vực tình huống cụ thể hóa thành môn thống kê số liệu hiện ra đến. là lão bản đừng sửa lại đắc lực tác phẩm. có điều bây giờ nhìn nghiêm túc xem số liệu lãnh tụ. Lão bản đừng sửa lại cảm giác chức năng này thì không nên có. xem xong hết thầy số liệu. lãnh tổ cười lạnh một tiếng. có thể ạ. ngươi cách này hỗn đàn. ta cảm thấy mắng người theo khí chất của ngươi có chút không hợp. có thể phù hợp thì trách. ta ở bên ngoài làm màu đỏ thấm. ngươi ở đây làm tư bản chủ nghĩa. có thể ạ. mọi người đều có cách quang minh tương lai. đúng không. cũng không phải ta nghĩ làm, chính là, ngươi biết đi, nó liền một cách tự nhiên phát sinh, cho nên, các ngươi liền không hề làm gì cả. đúng không, các ngươi nói hình thức một mảnh tốt đẹp, ta còn ba ba đẹp đây, không nghĩ tới lại bị ngươi làm c á c h như thế c á c h đồ chơi đi ra, làm sao, hiềm phó bản bốt đ ộ khó không đủ, vì lẽ đó lại đây cho ta thêm đ ộ khó, không muốn nói như vậy ta nhân ra không muốn để cho lãnh tổ tức giận vậy ngươi nói làm sao bây giờ mà ảnh chân dung ảnh độ cao tập trung tài phú phân phối xảy ra vấn đề nhà tư bản tầng tầng lớp lớp võ lực tập trung ở số ít nhà tư bản trong tay ngươi cảm thấy chúng ta liền ba c á c h ly me nên làm sao làm a ta ta không biết a tính toán một chút ngươi cái thổ m ộ t chó cũng chỉ có thể như vậy. như vậy thường thường không có gì lạ đây. tên khốn kia không hề làm gì cả sao. hắn biểu thì lãnh tổ khẳng định có biện pháp. hơn nữa khẳng định biết làm sao làm. tên khốn kia đang nói cái gì. nha. ta hiểu. lão b ả n đừng sửa lại trong lòng giấy lên một chút hy vọng. lãnh tổ ngươi biết cái gì. đúng hay không nghĩ đến giải quyết trước mặt vấn đề phương pháp. U, V, n G, đến Đến cùng là cái gì phương à, Không cái đi pháp A tụ Rất nhảy lại trượt Rất W, W, M. giác gáy cả tóc sờn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 In chương bốn mươi một đồng thủ thời điểm đến, lãnh tụ kế hoạch chấp hành rất thuận lợi. xác định c á c h này dưới đất cứ điểm đã gặp tư bản chủ nghĩa ăn mòn sau. Lãnh tụ trực tiếp từ trên căn bản cho hết thầy nhà tư bản một cách đại chiêu. Hắn bắt đầu trồng nấm. Hắn đem u linh tv đưa vào. Hắn bảo đảm u linh tv kiến tay một cách sau. Hết thầy ly me an bơn ảnh. n h ư n g hết thầy con kiến ác ma cũng có thể ăn lai quan sát. mọi thời tiết quan sát, nghĩ lúc nào xem liền lúc nào xem, nghĩ cái gì tư thế xem nên cái gì tư thế xem. trong nháy mắt, hết t h ả y chữ hàng an bơn ảnh con kiến á c ma các nhà tư bản gặp khủng bố hàng duy đà kích, nguyên bản xào đến giá trên trời khi hữu an bơn ảnh trong nháy mắt rơi xuống tới đáy vực, lượng lớn nhà tư bản một đêm nghèo rớt, giờ công giá chỉ một lần nữa bị coi trọng. mà làm an bơn ảnh người tuyên bố lão bản đừng sửa lại thì bị lui ra ngoài vác nồi trực tiếp treo cổ ở ven đường trong phòng thanh lý song mảnh này thị trường lãnh tụ bắt đầu giao to b ú a lớn cải cách các loại phúc l ợ i phương tiện nghiêm ngặt quy định cần giờ công mới có thể đổi lấy mỗi ngày làm việc tám giờ liền có thể giải khóa hết thầy giải trí công năng những thời gian khác theo n g ư ờ i đại tiểu tiện trung gian tự nhiên sẽ trải qua rất nhiều phản p h ệ một ít đã từng vừa đến lời ít người muốn trở lại trước đây cái kia không làm việc liền có thể hưởng thụ thời đại. nhưng lãnh tụ thủ đoạn chính trị rõ ràng càng cao siêu một ít. đứng ngoài quan sát lão b ả n đừng sửa lại cảm giác lãnh tụ ở hiện thực cũng chí ít là c á c h bộ trưởng cấp. kéo một phái đánh một phái. đoàn kết tất cả có thể đoàn kết. đánh đổ tất cả cần đánh đổ. t ôn tử ba mươi sáu kế bị hắn p h ả n phất xong tiết côn như thế chơi ra dáng. tất cả đầu c h â u mặt ngựa ở lãnh tụ trước mặt không đỡ nổi một đòn. ở càn quét xong cuối cùng một nhóm ngoan cố phần tử, đem đám người kia đưa đến cải tạo phòng tiến hành cải tạo sau. lãnh tụ k h i n h thường nói, phi, ta không phải n h ầ m vào ai. đám người kia ở trước mặt ta đều là c ả n h bã. ngươi đúng là làm học thuật nghiên cứu. ngươi đến ưng tương bên kia hoàn toàn chính là cái thứ hai liên côn a là nói ta rất trâu chạy có thể tay trắng d ự n g nghiệp sao không ta là nói ngươi sớm muộn sẽ bị người đánh chết ở trong rạp hát lãnh tụ một cái ánh mắt nhìn sang lão bản đừng sửa lại liền rõ ràng chính mình nên câm miệng tuy rằng hắn không sợ chết có điều đều là bị treo đèn đường vẫn là cảm giác quái thẹn thùng xác định tọa này mới địa thành đã bắt đầu hướng về chính mình lý tưởng phương hướng phát triển. Lãnh tụ cảm thấy là thời điểm mở trong đó bộ thời gian ngắn. đem mê luyến tắm hơi tắm lục phàm từ trong ố n g dẫn đẩy ra ngoài. ba cái ly me ở hoàn toàn sẽ không bị nghe trộm trong phòng ngồi xuống. sau đó bắt đầu mở hội. nắm từ bản thân gốm xứ vải nước. lãnh tụ nhấp một hớp trà đặc. chúc ta ngày hôm nay mở cái thời gian ngắn. đầu tiên muốn đối với hai vị đồng chí tiến hành phê bình. các ngươi mấy ngày nay đang làm cái gì. tư bản chủ nghĩa loại này hồng thủy mãnh thú các ngươi cũng dám hướng về nơi này dẫn. không sợ dẫn lửa thiêu thân sao. kết quả không phải rất tốt sao. lục phàm lười biếng nói. lần này tốt không có nghĩa là sau đó đều có thể tốt. có điều vẫn là cho ta một cái dòng suy nghĩ. Thứ nhất server không phải đang tiến hành tư bản chủ nghĩa cải tạo kế hoạch sao. Nơi này đúng là cung cấp một cái rất tốt kinh nghiệm. Dùng một cái có giá trị vật thể làm tiền. Sau khi lại do người đem loại tiền tệ này giá trị làm đến l i n h là được. Có điều phương pháp này chỉ có thể dùng ở khá là nhỏ xã hội lĩnh vực. Lại lớn chúng ta liền không khống chế được. tổng kết xong trước vấn đề. Lãnh tụ bắt đầu tiến vào cái kế tiếp đề tài. vậy thì là lão b ả n đừng sửa lại linh năng vũ trang lão b ả n đừng sửa lại khoảng thời gian này linh năng vũ trang trưởng thành làm sao hiệu quả nổi bật ngươi đang đùa b o k e m o nơi kiếm thuấn sao ha ha trưởng thành hiệu quả cũng không tệ lắm ta hiện tại đã nắm giữ rất nhiều không giống kiến trúc khái niệm sau khi có thể rất tốt đối với kiến trúc tiến hành khái niệm giao cho ha cái kia nhường kiến trúc tự mình sinh sôi này nở khái niệm làm ra có tới không cái này là c h ú n g ta cần nhất khái niệm một trong làm ra đến có điều có cái khuyết điểm phải thả mảnh uy một trăm mười sao đừng là rất đ o à n hoàng giáo dục mảnh ngươi nhìn liền biết rồi mở ra U l i n h tv lão bản đừng sửa lại điều chỉnh đến tư hữu kinh sau đó cùng cái khác hai cái ly me đồng thời ngồi ở trên ghế sơ n a, lơ o, nơi gơ, ăn bỏng ngô, bắt đầu quan sát chính mình chế tác phim, đơn giản trắng đen qua tràng sau, lão bản đừng sửa lại rất g i ố n g triệu lão sư âm thanh vang lên, ở một cái xuân về hoa nở mùa, một căn tòa nhà vượt qua dài lâu giá lạnh, ở đất tuyết bên trong đem chính mình đầu dò xét đi ra, hắn Muốn chuẩn bị đồ ăn, cũng bắt đầu tìm kiếm chính mình bầu bản, lãnh tụ lựa chọn tạm d ừ n g Sau đó nhìn lão bản đừng sửa lại hỏi, ngươi cần phải như thế văn nghệ sao, ta cũng là có nghệ thuật theo đuổi có được hay không, một cách không thích đóng phim li me còn có thể xem như là thổ mộc chó sao, hành sao, tiếp tục đ i link tiếp tục sau, video tiếp tục phát hình lên, đang tìm kiếm đến đất xét cùng một ít thiết quáng thạch sau. nhà này tòa nhà thuận lợi từ lầu bốn trưởng thành đến lầu năm. tràn ngập thép thân thể nhường hắn thể trạng gì thường rắn chắc. cũng vì sau khi sinh sôi này nở đặt xuống tốt đẹp cơ sở. có điều đang tìm kiếm chính mình bầu bạn trước. hắn cần trước tiên vì chính mình chuẩn bị một chỗ cơ. ở nhìn đầy đủ mười lăm phút đồng hồ nền đất dạy học sau. Lãnh t ù không thể nhìn được nữa lựa chọn tạm dừng. làm rất tốt a. ta hiện tại liền làm sao trộn lẫn bùn đất đều sẽ. ngươi xem một chút thường thường không có gì lạ. mười bốn phút lẻ bốn mười giây trước liền ngủ. ngươi không thể làm hơi lớn nhà có thể tiếp thu cuộn phim sao. có thể đây là cho nhà xem. nhà nhìn cũng phải bị ngươi chỉnh tự bế. làm chọn người dân thích nghe ngóng đồ vật không tốt sao. được rồi được rồi cái kia nhảy đến sau hai giờ đi trực tiếp nhảy chuyển tới sau hai giờ lão bản đừng sửa lại âm thanh tiếp tục vang lên nên đất chuẩn bị xong xuôi sau nhà này tòa nhà muốn bắt đầu tiến hành bên trong cùng n g o ạ i bộ trang trí lão bản đừng sửa lại sau mười tiếng ta bảo đảm không có thứ khác ở sau mười tiếng lãnh tụ rốt cuộc nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật ở s i, m, a, nơ, -g, g cùng dây điện mê h o ạ t dưới. nhà này rốt cuộc thả xuống cẩn thận, chuẩn bị tiếp thu đối phương. hẹp dài cầu thang lan tràn đi ra. công tòa nhà đang dùng phương thức này thăm dò đối phương tiếp thu trình độ. mà mẫu tòa nhà thì lại lựa chọn. toàn bộ cuộn phim cả vùng video gốc bộ phận chỉ có ba mươi giây. sau khi liền dùng dựng phim nhảy chuyển tới hai tòa căn hộ lầu sinh ra cảnh tượng. toàn bộ qua tràng tốn thời gian ba ngày, từ thời gian thành phẩm lên xem vẫn là có thể tiếp thu. Lãnh tụ không trước mắt xem xong cuối cùng nội dung. cảm giác lão bản đừng sửa lại vẫn phải là đưa vào đi quan cái mấy năm. một bộ giáo dục mảnh đổi mười mấy cái vị trí máy, lấy hơn trăm loại tạo hình. đây đủ thể hiện rồi đạo diễn cái kia người không nhận ra mê. thích kiến trúc thích đến trình độ như thế này. Lão Bản đừng sửa lại cũng thật là cái cứng hạt người chơi. được thôi. ngươi nên cảm tạ nơi này không có kiến trúc bảo vệ pháp. không phải vậy ngươi cái thứ nhất ăn súng. đây là khích lệ ta sao. Lão Bản đừng sửa lại hưng phấn hỏi. không cứu, tốt, vậy này cách đề tài qua. sau đó chính là c á i kế tiếp đề tài. dừng lại một chút. lãnh tụ chỉnh trọng nói. chúng ta gần như nên đối với nơi này động thủ, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt. mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi năm, chương bốn mươi hai mục tiêu c u ố i cùng, ném vào lò thiêu, hời hợt tuyên án trước mặt con kiến á c ma vận mệnh, tế t i nhấp ngụm trà, cảm khái một tiếng, vẫn là muốn uống ly me trà a. n g à y nói cái gì, một quả cầu ánh sáng bay đến tế ti trước mặt, cảnh giác hỏi, ta nói cái gì sao, a, được rồi, ta thật sống xác thực nói rồi, có điều cái kia không đáng kể, mệnh lệnh, cắt b ỏ trực tiếp đem đoạn này ký ức cắt b ỏ tế ti tiếp tục nhàn nhã uống trà, dẫn s ắ t người quơ quơ đầu, cảm giác mình vừa nãy lại quên món đồ gì. một lần nữa đem sức chú ý tập trung ở nhiệm vụ của chính mình lên. nó nghiêm túc nói. tế ti đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngày một hồi. ngày khoảng thời gian này xử quyết quá nhiều con kiến át ma. chúng ta vốn là có hai ngàn tên con kiến át ma. nhưng hiện tại đã không đủ một ngàn. cái kia không phải còn có một ngàn c â y sao. tế ti hứng hờ nói. nghe được câu này, dẫn sắt người dùng một cùng không tạo thành nội tâm xuất hiện một luồng buồn bực dư thừa số liệu, đoạn này số liệu đem nó khiến cho buồn bực mất tập trung, nhưng nó có một luồng muốn vi phạm tự thân chỉ lệnh, đem trước mặt tế ti xé nát kích động, đem đoạn này số liệu bảo tồn, nó tiếp tục nói, con kiến á c ma giảm thiểu đã ảnh hưởng đến chúng ta hành chính chỉ lệnh, phần lớn con chiến ác ma đã bắt đầu hoang mang. n à y cố tâm tình đã ảnh hưởng đến con chiến bọn ma thú. tiếp tục như vậy. chúng ta thành thì hoạt động đều sẽ xảy ra vấn đề. vậy hãy để cho bọn họ tăng ca đi. một ngày công tác mười sáu tiếng, nên có thể đem hết thầy vấn đề đều giải quyết. nhưng là, ngươi là muốn vi phạm ta sao. tế ti ngữ khí tựa hồ đang cười. có điều nhưng có thể nhường dẫn sắt người cảm nhận được một luồng tà áp hàn ý, yên lặng lui ra. dẫn sắt người cảm giác cái này tế ti theo chính mình tưởng tượng tế ti hoàn toàn khác nhau. đại địa chi thần tế ti không nên càng ra vô yêu, càng thêm lương thiện mới đúng không. tại sao, ở trống trải trong hành lang dừng lại, dẫn sắt người bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nó là cái gì thấy đến đại địa chi thần tế ti tới, nhanh chóng bay về phía mình gian phòng. nó cấp tốc xin một c á c h gặp mặt đại hiền giả tư cách. cũng ở đạt được sau khi đồng ý cấp tốc đi tới đại hiền giả vị trí. hướng về chính giữa thành thì không ngừng bay lượn. nó không nhìn xung quanh làm lễ chào mình con kiến át ma. một đường đi tới đại hiền giả vị trí. ở nghiệm chứng s o n g thân phận sau. nó được phép tiến vào đại hiền giả gian phòng. nhìn thấy khổng lồ đại hiền giả. dẫn sắt người phát hiện đại hiền giả vừa già một ít đối phương thân thể cao lớn đã tràn đầy d ì sắt nguyên lai chỉnh tề thùng máy đã sụp đổ một loạt mặt trên tràn đầy màu xanh lục rêu xanh ngay ngắn khuôn mặt đã bắt đầu có đường nét mỗi một đạo đều là năm tháng khắc sau dấu vết hướng về đại hiền giả hành lễ nó bay về phía đại hiền giả cung kính nói hiền giả đại nhân Ta cần c sự giúp đỡ Ủy a Đang ngài. đợi chờ m ấ giây. Một b ê nói mở âm kèn đồng mới đến điện tử âm. Mời rồng kèn đồng chuyển đến quãng điện n đứt tử s u ấ t quan từ khóa, ta cần tuần tra ta hệ thống nhật ký, hí hí, đo lường đến hệ thống thời gian không đúng, khác biệt vì là mười tám ba trăm hai mươi một giây, có hay không làm cho thằng hệ thống thời gian, hệ thống thời gian không đúng, làm sao có khả năng Ở năm ngày trước mới điều chỉnh qua hệ thống thời gian. khác biệt không nên vượt qua một giây mới đúng. có người cắt bỏ ta hệ thống tin tức. có hay không làm cho thẳng hệ thống thời gian. làm cho thẳng. sau đó giúp ta mở ra hệ thống nhật ký. l i t nha l i t nhít hệ thống nhật ký hiện lên ở dẫn sắt người trước mắt. cấp tốc xem lướt qua những này hệ thống nhật ký. dẫn sắt người phát hiện mỗi một quãng thời gian. chính mình thì có một đoạn tin tức bị cắt bỏ, đem hết thầy tin tức đối ứng thời gian gộp lại. Dẫn sắt người phát hiện này chút thời gian vừa vặn vì là một mươi tám ba trăm hai mươi một giây. đây chính là thời gian khác biệt nguyên nhân sao. Cắt bỏ người là, nhân viên quản lý hai trăm linh một, đem hệ thống nhật ký dọc theo đường đi lật. Dẫn sắt người phát hiện mình lại là ở hai mươi ngày tăng thêm một cái mới tài khoản. nhân viên quản lý hai trăm linh một đối phương nắm giữ nơi này lần quyền hạn cao trực tiếp thông qua tầng dưới chót tăng thêm một c á c h mới nhân viên quản lý tài khoản cũng đem giả tạo thành trước đây liền tồn tại tài khoản hai mươi ngày n à y không phải trước tế ti tiến hành đại thanh tẩy thời gian sao chẳng lẽ nói xưa nay liền không có cái gì tế ti cái này tế ti là người ngoại lai Hoàn toàn tỉnh ngộ dẫn s ắ t người không để ý tới theo đại hiền giả nói lời từ biệt, lập tức liền nghĩ kêu gọi cái khác con chiến át ma, sau đó đem cái này giả tế ti bắt giữ. có điều ngay ở nó chuẩn bị tìm kiếm cái khác trợ giúp thời điểm, nó bỗng nhiên phát hiện mình không thể động đậy, một cái bóng người quen thuộc đứng ở trước mặt nó, tiếc nuối nói, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao. ta còn coi chính mình có thể ẩm dấu lâu một chút đây. tế vi, không đúng, ngươi đến cùng là ai. vương t ộ c số hiệu hai trăm linh một. vương t ộ c cấp t ố c điều suất từ mình kho số liệu, dẫn s ắ t người trực tiếp mở ra vương t ộ c tư liệu giới. sau khi xem xong trong nháy mắt rõ ràng tất cả, thì ra là như vậy, kẻ địch của chúng ta căn bản không phải li me. mà là các ngươi, ta đều làm cái gì, đem mình người sáng tạo cùng người trợ giúp ném vào lò thiêu bên trong mà thôi, chuyện như vậy rất bình thường, không phải sao, đáng ghét, ngươi này một tên lừa gạt, này thật đúng là trí cao vô thượng ca ngợi, còn có, cảm tả ngươi nói cho ta đại hiền giả vị trí, vị trí này quyền hạn quá cao, ta vẫn không lấy được đây, đi tới dẫn sắt người trước mặt tế ti s ố c lên khăn che mặt lộ ra một tấm k i ề u d i ễ m thế nhưng tràn đầy tà át nổ cười mặt nàng ngồi s ổ m người xuống nhặt lên không thể động đậy dẫn sắt người say sưa nói bất luận thưởng thức bao nhiêu lần loại này rơi vào tuyệt vọng vẻ mặt cũng làm cho ta chăm xem không nề thỏa thích căm rét ta sau đó tuyệt vọng đi phần này tuyệt vọng mới là chống đỡ ta hành động xuống động lực a. Si mê nhìn cái này dẫn sắt người. số hiệu hai trăm linh một thỏa mãn nghe đối phương chửi bới. sau đó từng bước một hướng về lò thiêu phương hướng đi đến. mở ra lò thiêu đường ốm. nàng nắm dẫn sắt người đem đối phương để vào đường ốm bên trong. mỉm cười nói. thay ta hướng về bị đốt thành cho ly me nói âm thanh tốt. ngủ ngon. nhìn dẫn sắc người rơi vào đường ốm, số hiệu hai trăm linh một xoay người hướng đi đại hiền giả gian phòng, đi ở thảm như thế cỏ xỉ rêu trên đường, nàng từng bước một đi tới đại hiền giả gian phòng, xem đến nơi này đại hiền giả, thì ra là như vậy, ngươi chính là đại hiền giả sao, rộng rãi trong phòng, đến hàng mấy chục ngàn máy xử lý cùng trung gian màn hình liên kết, lộ ra ở bên ngoài dây điện đ ã mục nát lão hóa, thỉnh thoảng còn có thể có từng đạo từng đạo điện đốm lửa xuất hiện, hầu như một nửa máy xử lý đã không cách nào công tác, có điều còn lại vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, liều mạng đang tiến hành chính mình công tác, vòng qua một đài đài máy xử lý, tế ti hướng đi màn hình trước mặt, c ỡ nào xấu xí, làm sao các loại đẹp đẽ máy móc a, theo số hiệu n ă m quen dùng u linh nấm không giống nhau có điều đồng dạng đặc sắc mở ra người quản lý quyền hạn người quản lý quyền hạn đã mở ra hướng dẫn tra cứu mục tiêu cuối cùng kiểm tra mở ra người thân phận mở ra người không phải ly me từ chối mở ra phiền phức đem ngón tay c á c h luồn vào trong miệng tế t i một cái cắn sau đó đem bị cắn đứt nửa đoạn ngón tay cái kể cả trong miệng dòng máu phun qua một bên rơi xuống đất ngón tay cái bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích không lâu lắm liền hóa thành một con phổ thông l y me một tia ánh sáng đỏ từ một bên máy quét bên trong xuất hiện đem này con l y me quét hình qua đi phát sinh khô khan cơ giới âm thân phận xác nhận xác định là l y me bắt đầu lâu đinh di ngôn Lượng lớn n ũ linh bào tử ở đây hội tụ. Sau đó trên không trung tạo thành một cái nhân loại lập thể hình ảnh. Tên này khoác màu xám phủ áo dài lão nhân hướng về trước mặt số hiệu hai trăm linh một q u ố người chào. Sau đó ôn hòa nói, hoan nghênh trở về. v ĩ đại nhà thiết kế, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Có thể không bị tà vật hình ảnh sinh vật, chúng ta đã sáng tạo ra đến, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương bốn mươi ba tạo cái cầu, ở một cái thùng máy lên ngồi xuống, số hiệu hai trăm linh một khá cảm thấy hứng thú nhìn trước mặt lập thể hình ảnh, số hiệu hai trăm đến hai trăm chín mươi chín toàn bộ đều là vương tộc bên trong người thăm dò. Bọn họ phụ trách ở địa ngục cùng nhân giới trong lúc đó du đãng, tìm kiếm các loại có thể tăng cường vương tộc thực lực tổng hợp sự vật, cũng đem chuyện này vật mang về vương thành. Ở m ộ ư ơ i năm năm trước ly me cùng ma vương sau khi biến mất, nhiệm vụ của bọn họ thì lại biến thành tìm kiếm ly me cùng ma vương di vật, huyết vực, ma vương thành, Tội á p chi thành, là ba thốt lính, những chỗ này đều có bọn họ dấu chân, ở đem ở bề ngoài ma vương di sản toàn bộ tiếp thu sau, bọn họ lại có nhiệm vụ mới, vậy thì là tìm kiếm trước ma vương di tích, càng là tìm kiếm, bọn họ liền vượt mê h o ạ c trước ma vương rất nhiều di tích cùng hiện ma vương có lượng lớn cộng thông chi sử. đoạn lịch sử này thế giới tuyến tựa hồ bị một loại sức mạnh thần bí nào đó vặn vẹo đến cùng một chỗ nhưng bọn họ cảm thụ một luồng sâu sắc cảm giác nguy hiểm đối mặt phần này sức mạnh vương tộc chỉ có thể có một loại cảm giác vô lực thật giống như bọn họ vẫn như cũ là trên bàn cờ quân cờ v ị kia không nhìn thấy kỳ thủ đang dùng bọn họ đánh cờ chính mình tất cả hành vi đều chỉ là kỳ thủ sắp xếp thôi có điều càng là như vậy, bọn họ liền vượt muốn tiến hành thăm dò, trong m ộ n g người cũng có chính mình sinh tồn quyền lực, dù cho cuối cùng chứng minh bọn họ hành động là một hồi ảng mộng, bọn họ cũng phải vì la tan làm ra cố gắng hết sức, số hiệu hai trăm linh một lẳng lặng nghe trước mặt lập thể hình ảnh cố sự, ở nhận được mệnh lệnh sau, chúng ta liền rời đi suối nước nóng chi thành, đi tới kinh kỳ chi địa, nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm có hay không có sinh mệnh có thể không nhìn tà vật ảnh hưởng. cái này sinh mệnh cần muốn đầy đủ dũng cảm. lại muốn đầy đủ kiên cường. bọn họ cần phải có mạnh mẽ tự mình ý thức. lại cần phải có mãnh liệt tập thể ý thức. cuối cùng, chúng ta lựa chọn con kiến. đem con kiến cải tạo thành làm á c ma là một cái rất chuyện khó khăn. chúng ta tiêu hao tâm huyết của mấy đời người. tiến hành lượng lớn thử nghiệm, cuối cùng vẫn là thành công. chúng ta làm qua một loạt thí nghiệm, nghiên cứu phát hiện con kiến không chỉ có thể chống đỡ tà vật, thậm chí có thể ước chế tà vật. có điều kinh kỳ chi địa phóng xả phá hủy chúng ta thân thể. chúng ta đã không cách nào sinh sôi đời sau, cũng đem tin tức này báo cho các ngươi. hơn nữa căn cứ trước chỉ lệnh, chúng ta không thể tiếp vào ngoại giới. những tài liệu này tựa hồ sẽ vĩnh viễn thất truyền. May mắn là, chúng ta chế tạo vật này, đại hiền giả, nó sẽ ghi chép nghiên cứu của chúng ta thành quả, cũng trong tương lai đem thành quả nghiên cứu chuyển giao cho các ngươi. chúng ta còn chế tạo lượng lớn dẫn dắt người, thuận tiện con kiến đám á c ma tự mình trưởng thành. một ngày nào đó, các nàng sẽ bước ra kinh kỳ c h i địa, đến đi ra bên ngoài, đi hiệp trợ các ngươi cứu vớt cái thế giới này, emzo đại nhân, satani an đại nhân, ma vương đại nhân, làm các ngươi nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, chúng ta đã không ở, nhưng nghiên cứu của chúng ta vẫn như cũ sẽ nương theo các ngươi tiếp tục tiến lên, nguyện vô danh chi thần hào quang vĩnh v i ễ n bao phủ các ngươi, tế ti lẳng lặng xem xong, sau đó căm v é p sao dưới lưới, lập thể hình ảnh chỉ là vật chết. đám người kia cũng không cách nào phát hiện bọn họ cuối cùng thành quả nghiên cứu đã bị vương tục đạt được. không nhìn thấy đối phương tuyệt vọng mà vẻ thống khổ. điều này làm cho số hiệu hai trăm linh một cảm giác đặc biệt không vui. có điều suy nghĩ một hồi. số hiệu hai trăm linh một lại nhẹ nhàng nở nụ cười. nếu như những thứ kia thật sự có thể hiệp t r ợ bọn họ áp chế tà vật. như vậy k i nhờn n h thư viện lợi dụng hiệu suất sẽ được tăng lên trên diện rộng tiến thêm một bước nữa nghiên cứu một chút đem tà v ậ t xua đuổi đến tầng thứ hai cũng rất có thể đến thời điểm tầng thứ hai c ử u chú cái kia thần linh cũng sẽ bị vô danh chi thần thôn phệ đến thời điểm vương tộc thực lực cũng sẽ tiến một bước tăng trưởng tuy rằng không nhìn thấy những người này tuyệt vọng biểu hiện có điều có thể nhìn thấy một cái thần linh tuyệt vọng dáng dấp cũng không sai. huyết sáo, nàng ngồi ở thùng máy lên lay động hai chân, mở ra chính mình u linh hệ thống, bắt đầu liên tiếp cũng liên quan tư liệu, hơn vạn đài thùng máy ghi chép tư liệu biết bao khổng lồ, mặc dù là u linh hệ thống toàn lực cũng cần muốn thời gian dài, có điều không quan hệ, vướng bận ra h ỏ a đã biến mất rồi, nàng có nhiều thời gian, bị nàng bỏ lại đi dẫn sắt người thì lại một đường hạ xuống. nó không ngừng muốn tỉnh lại tự thân cơ năng. có điều hết t h ả y cơ năng đều bị ép buộc hóa kín. căn bản là không có cách mở ra. ngay ở nó đã lúc tuyệt vọng. dính tính rất mạnh mảng nhện đem nó trùm kín. cũng trực tiếp đưa đến bên cạnh án đạo bên trong. bị đưa vào án đạo dẫn sắt người đầu tiên là rơi xuống một c â y dây chuyền sản xuất lên. rơi xuống dây chuyền sản xuất lên dẫn dắt người một mặt mờ mịt. Trong ốm dẫn lúc nào có chức năng này. tại sao nó cái gì cũng không biết. ngay ở nó mờ mịt thời điểm, hắn nhìn thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật. mười mấy cái cao một mét phòng nhỏ đứng ở dây chuyền sản xuất bên cạnh. bận rộn dùng chính mình đầu nhỏ đem dây chuyền sản xuất lên đồ vật phân loại. đưa đến khu vực khác nhau bên trong. nhà lại là cái gì d ư ợ t dẫn dắt người cảm giác mình xử lý trung tâm đều sắp tan vỡ, loại này hoàn toàn không phù hợp thưởng thức sự vật liền như thế xuất hiện ở trước mặt nó, thuận tiện cho nó số liệu trung tâm một bạt tay, sau đó kéo cổ của nó hỏi nó, thoải mái không, làm cái thứ nhất phòng nhỏ nhìn thấy xuất hiện ở đây dẫn dắt người sau, cái này phòng nhỏ mê man, nó nhìn chằm chằm trên vách tường phân loại tiêu chuẩn nhìn hồi lâu. cuối cùng vẫn là nghi hoặc đem vấn đề này giao cho cái kế tiếp phòng nhỏ. cái thứ hai phòng nhỏ cũng chết máy. nó dùng sức đội lên đỉnh dẫn sắt người. nửa ngày cũng không nghĩ ra như thế một quả cầu ánh sáng nên làm gì phân loại. không thể làm gì khác hơn là đem nó giao cho cái thứ ba nhà. liền như thế một đường mặt cho dẫn sắt người hướng phía dưới. nó cuối cùng đi tới băng truyền cuối cùng ở nơi đó một tên con kiến á c ma tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm bên người u linh tv thỉnh thoảng phát sinh chặt chặt âm thanh thán phục ngày hôm nay sắc ảnh cũng tốt mang cảm giác a nguyên vốn cần mười con kiến á c ma tiến hành xử lý công tác ở phòng nhỏ gia nhập sau chỉ cần một người trông coi là được những này phòng nhỏ trí lực không cao có điều loại này công việc cơ bản hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Mức độ lớn ưu hóa sau tiết kiệm lượng lớn con kiến át ma lực làm cho các nàng có thể có nhiều thời gian hơn làm c á c h khác công tác làm không thể động đậy dẫn sắt người theo băng truyền đi tới bên cạnh nàng thời điểm. Ánh mắt của nàng vẫn như c ũ dừng lại ở u l i n h tv lên qua tay đem dẫn sắt người từ băng truyền lên lấy xuống cũng ném vào không thể cháy rác rưởi phân loại giỏ bên trong cứu dẫn sắt người nhọc nhằn muốn kêu cứu bất quá đối phương hoàn toàn không có chú ý tới dẫn sắt người ở cái này phân loại giỏ bên trong nằm ba tiếng dẫn sắt người áp mộng cuối cùng kết thúc đương nhiên cũng có thể nói là mới vừa vừa mới bắt đầu một tòa lớn một chút nhà xuất hiện từ con kiến áp ma bên người đem tràn đầy một giỏ không thể cháy rác rưởi lấy đi sau đó mang theo này g i rác rưởi hướng đi cái kế tiếp địa điểm mới vừa vừa rời đi nguyên bản băng truyền dẫn sắt người lần này lại bị đưa đến một c á c h mới băng truyền lên cùng đồng thời đi tới nơi này không thể cháy rác rưởi đồng thời dẫn sắt người bị đưa vào đến một cái loại cỡ lớn máy hơi ép bên trong cùng không thể cháy rác rưởi hỗn tạp cùng nhau bị áp xúc thành một khối kiên cố tàng đá mấy phút sau khối đá này lại bị con k i ế n đám áp ma lấy ra sau đó đưa đến lão bản đừng sửa lại phòng làm việc m ấ y vật liệu xây dựng đến loại này máy hơi ép vẫn đúng là dùng tốt làm ra đến đồ vật lại tốt lại rắn chắc ngày hôm nay dùng đồ chơi này tạo cái cái gì tốt đây nhìn trong phòng vật liệu xây dựng lão bản đừng sửa lại cuối cùng gật gật đầu liền tạo cái cầu đi đi đông doanh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 nó loại này căn cơ ở u linh bào tử sinh mệnh vốn là sẽ không có mới đúng. có điều số h i ệ u vì là hai trăm linh một vương tục quấy dày thân thể của nó. n h ư n g thân thể của nó không cách nào tự động xử lý những này dư thừa tin tức. liền hình thành một đống lớn lộn xộn mộng cảnh. ở trong mơ, nó mơ tới chính mình đem hết thảy ly me đều đẩy rơi xuống thâm uyên. sau lưng tế ti cười khích lệ chính mình. sau đó đem nó tự tay bóp chết nó lại mộng thấy mình biến thành một con chiến bị khổ cực điều khiển tiến hành công tác sau đó đang bận bịu i bên trong vượt qua mờ mịt một đời nó còn mộng thấy mình biến thành li me hưng phấn vọt vào chính mình các tiền bối chế tạo căn cứ nhưng qua tay liền bị chính mình các đồng minh chôn g i ế t mờ mịt tỉnh lại nó cảm giác mình tựa hồ thật sự biến thành li me càng xác thực nói, là tương tự li me một cái cầu. Dẫn sắt người tuy rằng phần lớn đều là do u linh bào tử tạo thành. có điều trung gian vẫn có to bằng mũi kim hạt nhân tồn tại. thử nghiệm điều động chính mình hạt nhân. Dẫn sắt người phát hiện mình chính mình hạt nhân đã thông qua hết sức đặc thù phương thức cùng mình trước mặt thân thể kết hợp với nhau. nó cảm giác mình hiện tại thân thể tràn ngập các loại lộn xộn vật chất. phần lớn là tảng đá, một số ít là đầu gỗ cùng với các loại sởi vật chất, điều này làm cho nó rất khó khống chế chính mình hiện tại thân thể. miễn cưỡng mô phỏng ra thị giác, nó phát hiện mình tựa hồ là ở một c á c h trong thành phố, c á c h này không gian so với nó trước vị trí thành thị còn bao la hơn nhiều, giống như đúc kiến trúc liền phảng phất phương trình b ậ p hai phương trình cầu c ă n công thức, tiết lộ một luồng ngắn gọn vẻ đẹp, mạng nhện như thế con đường lấy nó làm trung tâm trải đi ra ngoài thằng tắp con đường phảng phất là dùng thước quy ở trên bàn vẽ vẽ đi ra như thế chỉnh tê d á n g dấp nhường dẫn sắt người cũng sản sinh khoan khoái cảm giác lượng lớn con kiến ở đây bận rộn công tác các nàng đầy người bụi bẩm trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc cũng ba hai phần mười nhóm hưng phấn thảo luận cái gì nỗ lực mô phỏng ra thính lực công năng dẫn sắt người rốt cuộc nghe được các nàng đối thoại nội dung các ngươi có cảm giác hay không đến bánh quầy cảm giác sẽ sắt một điểm điểm ân có thể có có điều ta càng yêu thích vô hạn vòng mobi ớt mới là tốt nhất ta ngược lại thật ra cờ len bình loại kia vĩnh viễn chứa không đầy bình thật giống như dục vọng của ta vĩnh viễn không có chứa đầy một ngày kia nghe đám này con chiến á c ma đối thoại dẫn sắt người cảm giác mình thật g i ố n g hiểu một ít lại thật g i ố n g cái gì đều không hiểu xoay chuyển tầm mắt nó phát hiện mình bên người còn giống như treo món đồ gì tăng cao nhận thức nó phát hiện đó là một cái l y me đối phương đã sắp phơi khô trên người xác ngoài p h ả n phất vẩy cá như thế tầng tầng bóc ra xem ra cách cái chip không xa nhìn thấy cái này sắp xong đời l y me dẫn sắt người nhọc nhằn muốn cầu cứu muốn đem phần này quý giá hy vọng t r ư ở n g cứu được có điều làm ra hệ thống ngôn ngữ đối với hiện tại nó mà nói quá khó khăn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này li me sát ngoài tan vỡ cuối cùng hóa thành một trồng chất nhầy từ trên sợi dây lướt xuống nếu như nó có tuyến lệ nó hiện tại nhất định sẽ khóc lên giữa lúc nó lại lần nữa rơi vào đến tuyệt vọng bên trong thời điểm, nó phát hiện một con li me bị một cái khác li me bắt tới, sau đó treo ở nó bên người đèn đường lên, thường thường không có gì lạ, ngươi thẳng thắn bàn giao ma vương thích treo người tật xấu đúng hay không ngươi làm, ngươi cho rằng nơi này là biểu lộ tường, n h ĩ treo liền treo, ta không phục, ta muốn tìm cuộc tòa, ta đối với trò chơi có công á, ta còn không tìm ngươi tính sở ngươi liền đến kêu oan ngươi theo ta giải thích một chút gần nhất ảnh chân dung ảnh là mấy cái ý tứ xâm phạm chân dung quyền ngươi biết muốn phán mấy năm sao ngươi cho phép ta dùng a ta không cho phép ngươi làm những kia hành vi nghệ thuật a cờ len bình là mấy cái ý tứ bánh q u a i trèo lại là mấy cái ý tứ tưởng xúc video phối hợp chối tiêu quân là mấy cái ý tứ Lão b ả n đừng sửa lại bị nói á khẩu không trả lời được. đến nửa ngày mới lúc ta lúc túng nói. n à y không phải có thể tăng lên sĩ khí sao. hơn nữa lãnh tụ cũng có tham gia a. ta biết, vì lẽ đó ngươi cho rằng treo ngươi dây thừng là ai. bị vặn thành dây thừng lãnh tụ rốt cuộc lên tiếng. ta không muốn mở miệng, bởi vì ta không muốn lấy phương thức này lại lần nữa nhận thức ngươi. lãnh tụ Tiến vào thân thể ta lại là ngươi. Có thể không muốn dùng loại này rõ ràng có vấn đề ngôn ngữ sao. Hai người c h ú n g ta sợ nó làm gì. Trực tiếp lên chọc vào hắn được. Ta liền không tin hắn một cái trò chơi chắc thí viên có lớn như vậy quyền hạn có thể phong ta hào. Hệ thống tin tức. Lão bản đừng sửa lại bởi vì kịch liệt lên tiếng bị phong hào năm phút đồng hồ. Lần sau đem kéo dài đến một giờ. Lão bàn đừng sửa lại phàng phất cút điện bút bê, không nhúc nhích treo trên không trung. Sau năm phút, cái này bút bê mới trọng hoạt động mới lên. Vẫn đúng là có thể. nhưng ngươi cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp ta sao. Ta sẽ không sợ ngươi. Chắc thí viên ba ba. Phi, giáo huấn xong lão bàn đừng sửa lại. Lục phàm lúc này mới hơi có chút hà giận. đối mặt đám này người chơi. thật sự một giây đồng hồ đều không thể buông lỏng không phải vậy nhất định làm ra liên tiếp yêu thêu i thân hơn nữa không nghĩ tới lãnh tụ cái này lông mày r ầ m mắt to cũng thích chơi âm loại này không chừa thủ đoạn nào phương thức làm việc thật sự quá người chơi xác nhận lãnh tụ cùng lão bản đừng sửa lại chặt chẽ quấn quanh ở đồng thời sau lục phàm trong lúc vô tình thoáng nhìn một bên pho tượng lão bản đừng sửa lại ngươi hướng về nơi này chất thành cái hình cầu đại tiện. Chắc thí viên ba ba. ngươi c á c h nào con mắt nhìn ra cái này là đại tiện. đây rõ ràng là l y me a. mặt trên còn có con ruồi. là ông mật. ta nghĩ thể hiện ra chúng ta l y me ngọt như mật đặc thù. làm sao. đúng hay không rất hình tượng a. mang vào nhấc lên. ta là dựa theo dáng dấp của ngươi làm. Lục p h ạ m liếc lão b ả n đừng sửa lại một chút, quyết định cho cái tên này thời hạn thi hành án thêm cái ba năm, nói xấu lãnh đạo, không để hắn chết hình phạt đã xem như là khai ăn, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này đ ồ chơi, lục p h ạ m càng xem càng nhìn quen mắt, không nhìn được hỏi, ngươi dùng cái gì làm, từ phía trên rơi xuống không thể cháy rác rưởi, những này rác rưởi vốn là có thể không cần phải để ý đến, có điều ta cân nhắc làm c á c h bảo vệ môi trường nhà trọ tuyên truyền kiến trúc không sai vì lẽ đó liền đem ra dùng làm sao cũng không tệ lắm phải không làm không tệ sau đó đừng làm hơn nữa ánh sáng chỉ làm một cái pho tượng ngươi không cảm thấy lãng phí sao làm sao có khả năng chỉ là một cái pho tượng a Đồ chơi này nhưng là ta dùng để hướng về dòng lũ bằng sắt thép cùng thứ cấp công thành sư báo thù lợi khí. Ở ta kêu gọi tới lên đi. Ta cử thần minh, dẫn d ắ t người cảm giác mình thân thể phát sinh một số di động. Sáu cái cánh tay tráng kiện từ bên trong thân thể của nó thoát ra đến, cũng làm chống đỡ đem thân thể của nó mang tới lên. sau đó, phù cận phòng chống tự động giải thể. cũng hóa thành vật liệu xây dựng xây ở pho tượng xung quanh tổ hợp trở thành một tòa r ồ n g rãi sân đấu ở dẫn sắt người trợn mắt ngoác mồm thời điểm nó nhìn thấy mười mấy cái tạo hình khác nhau pho tượng từ bốn phương tám hướng tới rồi đứng ở bên cạnh nó bị treo lão b ả n đừng sửa lại hăng hái đắc ý nói xem trọng thường thường không có gì lạ to lớn người máy nên như thế dùng hiện tại ta tuyên bố, lần thứ nhất to lớn phòng ốt dòng chiến, hiện tại bắt đầu, ta là chức quan văn a, dẫn sắt người ở trong lòng hô, đáng tiếc, nó âm thanh không có người nghe được, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi năm chương bốn mươi năm dẫn sắt người trưởng thành có thể thí nghiệm linh năng vũ trang có thể cho nhà thêm kinh nghiệm thuận tiện còn có thể lừa gạt đám kia con kiến á c ma tiêu hao giờ công làm sao đúng hay không một cái rất thiên tài chủ ý lão bản đừng sửa lại mới vừa đắc ý một giây đồng hồ liền bị lục phàm một cước đá bay trên không trung tạo nên s o n g mái trèo đó là ta chủ ý hóa thành dây thừng lãnh tổ lay động nhà là chúng ta hiện nay chủ yếu sức chiến đấu một trong không giống khái niệm nên làm gì tổ hợp mới có thể được mạnh nhất sức chiến đấu là chúng ta nghiên cứu trọng điểm một trong dù sao những kia con kiến nói tế ti ta rất lưu ý ta cảm giác đối phương không giống như là đại địa chi thần tế ti tại sao lục phàm nghi ngờ hỏi một là ma được chân tướng có điều quan trọng nhất là đại địa chi thần tế ti đều là quá ngốc ngươi gặp c á c h nào đại địa chi thần tế ti sẽ làm đại thanh tẩy chuyện như vậy nói cũng đúng chính giữa thành thị di biến tự nhiên gây nên con kiến đám át ma chú ý tạm thời bị buông ra lão b ả n đừng sửa lại cùng lãnh tổ dựa theo lúc trước kế hoạch bắt đầu tuyên truyền lần này to lớn phòng ốt sống chiến tổ chức hạng mục công việc ba cái thối thở dày đỉnh cái da cát lượng Lãnh tụ không cảm thấy chỉ dựa vào chính mình cùng lão bàn đừng sửa lại có thể làm đến tốt nhất khái niệm tổ hợp. vì lẽ đó đem bộ phận dự thi huyền giao cho con kiến đám át m à dự thi con kiến nhóm có thể lựa chọn xem thi đấu. cũng có thể lựa chọn báo danh tham gia. chi phí đều là hai cái giờ công. thắng lợi đem thu được bộ phận giờ công khen thưởng. theo lục phàm so na phòng một ngày du. đồng thời còn có thể được lao động huy hiệu một viên, tiểu hoa hồng một đó. a dự thi nhà nhất định phải thỏa mãn nhà kiến thức cơ bản có thể. vậy thì là ít nhất phải có thể ở cá nhân đi vào. Trọng lượng không thể lớn hơn một ngàn tấn. tạo hình tự do. khái niệm tự do. do lão bản đừng sửa lại tiến hành khái niệm giao cho là được. mỗi cuộc tranh tài kéo dài vì là mười lăm phút đồng hồ. Siêu thời điểm do trọng tài tuyên bố kết quả, nhà lên khái niệm cũng không phải càng nhiều càng tốt. Dù sao bị lão bản đừng sửa lại tiến hành khái niệm giao cho sau, bản thân cũng sẽ mang lên một ít sinh vật đặc tính. Quá nhiều khái niệm chỉ làm liên lụy nhà bản thân tính năng. n h ư n g nhà không cách nào phát huy đầy đủ. trước mấy chàng thi đấu biểu diễn tự nhiên là do lão bản đừng sửa lại chế tạo pho tượng tiến hành. dẫn dắt người vị trí lyme pho tượng liền như thế không hiểu ra sao bị đưa lên tràng cũng ở dưới con mắt mọi người bị đánh thành một đống mảnh vỡ do công nhân viên đem lyme pho tượng thanh lý đến hậu trường sau lão bản đừng sửa lại chuyên môn sang đây xem xem vị này phá toái pho tượng nghi hoạt nói không nên à ta giao cho khái niệm không nên yếu như thế à ở lão bản đừng sửa lại trầm tư thời điểm một cách thanh âm yếu ớt vang lên, ta có, nghe được âm thanh lão bản đừng sửa lại nghi hoặc nhìn bên cạnh con kiến ác ma, uvk q u q u m ngươi đang nói chuyện sao, được phủ định sau khi trả lời, lão bản đừng sửa lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính, khả năng là nghe nhầm rồi, không thể lại như thế gan, cho nó điểm bê tông, sau đó đi đánh trận thứ hai, nhường, t a nói xong, sau một tiếng, dẫn sắt người lại lần nữa bị đè xuống đất ma sát một lần, cùng với những cái khác không có thống khổ ý thức nhà không giống, nó hiện tại ý thức đã hoàn toàn theo thân thể hóa làm một thể, làm thân thể phá toái thời điểm, nó cũng sẽ cảm nhận được chia năm s ẻ bảy giơ nơi e ua p h i n đô thống khổ, đây là nó trước chưa bao giờ trải nghiệm qua, mỗi khi vào lúc này, nó liền sẽ về nhớ tới chính mình trước đối với bị thương con kiến cùng con kiến đám át ma xử lý. các nàng vào lúc ấy nên cũng rất đau đi. vào lúc ấy, nó vẫn không có như vậy cụ thể thân thể. chỉ là đưa các nàng xem là công cụ sử dụng. hỏng công cụ ném mất là được. ngược lại con kiến sức sinh sản cũng không tệ lắm. có thể thế thay các nàng nhiều là. chỉ cần mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở vận chuyển. như vậy liền không có bất kỳ vấn đề. có điều hiện tại, nó cuối cùng đã rõ ràng rồi thống khổ là vật gì. vội vàng tu bổ lên thân thể không ngừng bị phá hoảng, k ị c h liệt thống khổ hóa thành tàn khốc số liệu, từng lần từng lần một cỏ rửa nó ý thức. buổi tối, dẫn sắt người thật vất v ả có thể hơi hơi khống chế hạt nhân xung quanh vật chất sau, nó lập tức lựa chọn cất cánh, vứt bỏ phần lớn thân thể, nó lập tức lảo đảo bay lên, hướng về bị treo ly me bay đi, chuẩn bị nói cho bọn họ biết tin tức, ở nói cho những người khác tế ti âm mưu trước, nó còn không thể chết. có điều rất đáng tiếc là, nơi đó một cách ly me đều không có, lão bản đừng sửa lại tạm thời bị nộp bảo lãnh, sau đó đi cho cái khác con kiến át ma nhà tiến hành khái niệm giao cho, lãnh t ù còn có công việc khác phải xử lý, không thể vẫn làm c â y dây thừng phát hiện nơi đó không có mục tiêu dẫn dắt người thay đổi phương hướng hướng về bay đi chuẩn bị cầu viện không đủ nhọc nhằn bay nửa ngày nó tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng ngã trồng vó ở ven đường cống thoát nước bên trong ở sơ bẩn nước bẩn bên trong không biết ngâm bao lâu nó lúc ẩ m lúc hiện nghe được một thanh âm m a ta có thể nuôi nó sao rất thối có điều này không phải một tảng đá sao làm sao nuôi nó sẽ động ngươi trộm ta món đồ chơi cái gì món đồ chơi ân không có gì tính ngươi muốn nuôi liền nuôi đi tám thành là nơi nào đến giá nhà mảnh vỡ trồng hoa cũng không quan hệ làm dẫn dắt người tỉnh lại thời điểm nó phát hiện mình đặt ở một đống sqi mơ a nơi gơi bên trong đối mặt những này s-i-mơ-a-nơ-gơ dẫn s ắ t người trong nháy mắt sản sinh mãnh liệt muốn ăn loại này cảm giác xa lạ bao phủ toàn thân nó n h ư n g nó khắc chế không được nhào tới s-i-mơ-a-nơ-gơ bên trong dùng sức hấp thu lên đầy điểm ăn đừng có gấp có người nhỏ giọng nói chớ bị t h t p nghe được t h t p mới vừa tan tầm gọi mẹ ta Ma âm thanh từ sát vách vang lên. được rồi. tỉ tỉ. miễn cưỡng triển khai tầm nhìn. dẫn sắt người phát hiện mình bị nhốt ở một cái cỡ t r u n g t ủ k i ế n bên trong. t ủ k i ế n phía dưới tràn đầy s-i-m-a-n-g. ơ ơ xuyên thấu qua trong suốt pha lệ. dẫn sắt người nhìn thấy một cái non nớt con kiến á c ma đứng ở bên ngoài. đang tò mò nhìn mình. nó nhận ra nàng. đối phương là một cái mới vừa vào hóa không lâu con kiến át m à có điều nhiễm màu đỏ thấm ô nhiễm sau đó bị đưa vào lò thiêu không nghĩ tới sẽ ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy đối phương đường ốm có vấn đề màu đỏ thấm ô nhiễm con kiến thì ra là như vậy dựa vào tự thân năng lực tính toán mạnh mẽ dẫn dắt người rất nhanh liền đem đầu đuôi câu chuyện sâu chối đến cùng một chỗ tiến tới rõ ràng hậu trường hắc thủ kế hoạch, ở con kiến bên trong truyền bá màu đỏ thấm, lại ở các nàng tiến hóa thành con kiến ác ma thời điểm bại lộ tự thân, sau đó bị q u ă n g vào lò thiêu, sau đó thuận lợi tiến vào cái này dưới đất quốc gia, nếu như mặt trên không làm bất kỳ xử lý, như vậy hết t h ả y con kiến cùng con kiến ác ma xích hóa cũng là chuyện sớm hay muộn, đến thời điểm không cần hắc thủ tiến công, như vậy toàn bộ xào huyệt cũng sẽ từ nội bộ tan giã. Loại này âm mưu cùng dương mưu lẫn nhau đan sen tiến hành phương thức. n h ư n g dẫn sắt người mở mang tầm mắt. bất quá bọn hắn nên còn không biết tế ti nguy hiểm cỡ nào. ta cần muốn nói cho bọn hắn biết. có điều. nên làm sao liên hệ bọn họ đây. thôn phể bên người s i mơ a nơ g. dẫn sắt người rơi vào đến trầm tư. chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương bốn mươi sáu chuẩn bị dự thi, bị đồng hồ báo thức đánh thức sau, ma không chút khách khí đem đồng hồ báo thức vứt qua một bên, sau đó kéo mệt mỏi thân thể bắt đầu đánh răng, rửa mặt, thanh lý ngoại giáp sát, mãi đến tận màu đen khôi giáp sáng lên lấp loá mới thôi, thân là sớm nhất đi tới nơi này con kiến áp ma, nàng cũng từng mượn đi tới ưu thế kiếm lời một bút, có điều lãnh tụ sau khi đến liền bị đánh về nguyên hình, lúc trước liền không nên chứ hàng nhiều như vậy ảnh chân dung ảnh, hiện tại toàn đập ở trong tay, tuy rằng bị đánh trở về nguyên hình, có điều công nhân viên kỳ cửu ưu thế vẫn còn, chí ít lãnh đạo trong lòng còn có ngươi. hơn nữa đám kia li me cũng không phải vong ăn phụ nghĩa qua cầu rút ván nhân vật. nàng hiện tại nhiệm vụ là mang người mới. mỗi c á c h mới đi tới nơi này con khiến á c ma tới trước nàng nơi này quen thuộc bảy ngày. bảy ngày đầy sau khi lại căn cứ hứng thú của chính mình cùng sở trường lựa chọn không giống nghề nghiệp, ngắp dài kéo xuống vài miếng mới mẻ lá cây. hướng về mặt trên gắn điểm nước đường một trận mỹ vì ngon miệng điểm tâm liền chuẩn bị kỹ càng c ầ y xuống tạp dề nàng đối với trong phòng hài tử hô tiểu ma đi ra chuẩn bị ăn cơm tiểu ma là nàng cho mới tới hài tử đặt tên nàng cảm thấy danh t ử này cũng không tệ lắm có điều cái kia ba c á c h ly me trên mặt vẻ mặt nhưng một lời khó nói hết không nghe thấy hài tử âm thanh Ma bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đi vào gian phòng. đ e m còn ở trên giường ngủ tiểu ma trực tiếp kéo hạ xuống. các nàng hiện tại cư chú nhà là thống nhất phân phối. ba phòng ngủ một phòng khách. mỗi tòa nhà đều mang theo có thể tự mình thanh lý công năng. chỉ cần mỗi tháng tình cờ dọn dẹp một chút bên trong góc tích cho là được. tuy rằng mỗi ngày cư chú đều cần tiêu hao nhất định giờ công. có điều chỉ cần dựa theo bình thường tám giờ đi làm mỗi tuần công tác bốn ngày là có thể duy trì không sai sinh hoạt vì lẽ đó hoàn toàn không tính áp lực bị kéo đi ra tiểu ma còn đang nói mơ mãi đến tận ma một đòn trào đập ở trên trán sau khi mới miễn cướng tỉnh lại đánh răng nhớ tới nói không chủ định ngoài giáp xác phải cố gắng hộ lý nữ hải tử muốn đem mình làm cho đẹp đẽ điểm tại sao đây mặt nước tiểu ma nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, có điều đây là lão bản đừng sửa lại kiến n g h ị hắn nói các loại hoàn thành cái này phó bản, như vậy nơi này liền sẽ trở thành ly me tiến vào kinh kỳ chi địa chạm tiền tiêu, đến thời điểm sẽ có lượng lớn ly me cùng nhân loại lại đây, không chừng có thể câu cái trường kỳ cơm phiếu lại đây, phó bản là cái gì, trường kỳ cơm phiếu lại là cái gì, Phó bản nên chính là chúc ta thành thị đi, dựa theo bọn họ thuyết pháp. Nơi này vốn là vì bọn họ chuẩn bị, hiện tại nên tính là vật quy nguyên chủ. trường kỳ cơm phiếu ta cũng không hiểu lắm. có điều lão bản đừng sửa lại biểu thì cái kia đồ vật không hiểu cũng không đáng kể. ngược lại là đồ tốt, tiểu ma như hiểu mà không hiểu rửa mặt xong xuôi. ngồi vào bàn ăn một bên đột nhiên hỏi. cái kia trường kỳ cơm phiếu có thể có mấy cái sao chỉ cần ngươi đẹp đẽ muốn mấy cái có mấy cái tốt nhanh lên một chút ăn cơm ngày hôm nay ngươi nghĩ tham quan nơi nào trước đó nhắc nhở ngươi ngươi còn có ba ngày liền cần tiến hành lựa chọn cuối cùng lựa chọn cuối cùng kỳ thực chính là vào nghề phân phối đến thời điểm sẽ căn cứ bản thân ý nguyện cùng người giám hộ kiến nghị tiến hành phân phối có điều đến thời điểm có thích hợp lý do còn có thể thay đổi vì lẽ đó cũng không tính quá nghiêm túc tiểu ma liếm rơi trong tay nước đường hưng phấn nói ta đã quyết định ta muốn trở thành nhà huấn luyện sư ngươi liền khái niệm có c á c h nào cũng không biết nghe ta đi hành chính con đường đi mỗi ngày nhàn rối còn có thể tình cờ nhìn thấy thường thường không có gì lạ là một phần công việc tốt không sao, ta có cái này, trở lại chính mình gian phòng, tiểu ma đem chính mình tảng đá kéo đi ra, ma há h ố c miệng nhìn vật này, hoàn toàn không nghĩ tới trong một đêm, khối này trong hầm cầu thối tảng đá liền có thể biến thành bộ dáng này, tảng đá kia hiện tại đã biến thành một tảng đá lớn, từ trọng lượng lên xem nên có sáu trăm l gơm. dù cho là có thể giơ lên từ thân thể trọng gấp mười lần tiểu ma đều có chút vất vả từ ngoại hình lên xem khối đá này đã mơ hồ có ly me đặc thù một ít bộ phận thậm chí có vẻ hơi tinh tế cẩn thận xoa xoa khối đá này ma cảm giác khối đá này theo c á c h khác áp ma dùng để dự thi tảng đá hoàn toàn khác nhau thậm chí có lão b ả n đừng sửa lại chế tạo cái kia mấy đài nguyên hình máy cảm giác hồi tưởng lại nhặt được khối đá này vị trí. Ma lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không như vậy xảo đi. Ma t ỉ t ỉ ngươi kiến nghị đây. Gọi mẹ ta. Ta vẫn rất muốn bị gọi một lần mẹ. Có thể ngươi so với ta lớn hơn không được bao nhiêu a. theo tuổi tác không quan hệ. đây là tâm thái vấn đề. tính. nếu ngươi muốn. như vậy liền bắt đầu đi. ngươi xác định muốn mang theo vật này tham gia sao. uvg q u m nhìn sức sống tràn đầy tiểu ma. ma gật gật đầu. có thể chống đỡ nhi nữ làm mình thích sự nghiệp. đây mới là cha mẹ nên có thái độ. chính mình càng ngày càng giống cái tốt mẹ đây. nếu xác định tiểu ma vào nghề phương hướng, ma lập tức vận dụng chính mình trước giao thiệp. làm đến một đống cùng nhà huấn luyện sư liên quan tư liệu. Mặc dù mới một ngày thời gian, có điều đã có người bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Nơi này là một phần dành trước tiến công. Ta thông qua lãnh tụ làm đến tay, không cần loạn truyền, nâng mực i m chưa khô tư liệu. Tiểu ma nhìn chằm chằm ma hỏi, tỉ tỉ, chẳng lẽ ngươi kỳ thực là cái ghê gớm át ma, ma đắc ý lớn ngực, cái kia tất yếu, ta tốt xấu là nơi này nguyên lão. vậy tại sao hốn thành hiện tại bộ dáng này. Ma trong nháy mắt xì hơi. Lầm bầm đồn hàng không tính nhà tư bản á p ma sự tình. có thể xem như là bóc lột sao như vậy ý nghĩa không rõ. qua một bên tự bế đi. Ma tiểu ma thì lại mở ra những tài liệu này. uống chè. nghiêm túc xem lên. nhà là có thể có tự mình ý thức. vì lẽ đó muốn dùng tâm che chở chúng nó. chúng nó sẽ cùng ngươi cùng trưởng thành. khái niệm bất đồng sẽ đối với nhà cối u cùng trưởng thành hình thái sản sinh ảnh hưởng. khái niệm là hạt nhân, là linh hồn, mà thân thể chỉ có thể phối hợp linh hồn trưởng thành. linh cảm thần kinh cái này khái niệm sẽ nhường nhà động tác càng thêm linh hoạt. có điều cũng sẽ nhường nhà có cảm giác đau, vì lẽ đó tốt nhất không muốn giao cho. như thế nhà có năm cái khái niệm liền đủ. dư thừa sẽ ảnh hưởng đến nhà bản thân sức chiến đấu. từ hạt nhân bắt đầu trưởng thành nhà có càng to lớn hơn tiềm lực. vì lẽ đó kiến n g h ị trước tiên lựa chọn c ỡ nhỏ tảng đá tiến hành khái niệm giao cho. sau đó một điểm điểm cung cấp trưởng thành. phần tài liệu này lên nội dung có chút chuyên nghiệp. một ít nội dung tiểu ma cũng xem không hiểu. chỉ có thể lung tung nhớ kỹ. sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. cùng nhiều lần đánh ngáp tiểu ma không giống, một bên dẫn dắt người xem vô cùng nghiêm túc, nó đã lý giải tình cảnh trước mắt mình, cũng tiếp nhận rồi chính mình hạt nhân bị kèm theo khái niệm bất đồng, hoàn toàn biến thành một loại khác kiểu mới sinh mệnh sự thực, hướng về ma cầu viện là một cái phương pháp, có điều nó không dự định cầu viện, dù sao ma là nó nhìn bị đưa vào lò thêu, i đối phương trong lòng nên còn còn có nhất định n ộ khí. có lẽ sẽ bởi vì các b ô n sinh vật không cần thiết tâm tình mà hướng mình báo thù. cuối cùng để cho mình tin tức không cách nào lan truyền ra ngoài. không chỉ là nàng. nơi này hết thảy con kiến ác ma ở một trình độ nào đó đều theo chính mình có cửu oán. như vậy chính mình có thể tin tưởng đối tượng cũng chỉ có những kia li me. yên lặng ghi chép trong tài liệu nội dung.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 người thắng trần khen thường bao quát tiểu hoa hồng, vinh dự huy hiểu, cùng với ba tên li me tiếp kiến, vinh dự huy hiểu ta muốn. hơn nữa cái kia nghe đồn bên trong x o á i dối tinh dối mù thường thường không có gì là ta cũng muốn gặp một mặt. xem mệt mỏi tiểu ma mở rộng một hồi chính mình tay. sau đó phát hiện một bên dẫn dắt người chính nghiêm túc nhìn chằm chằm tư liệu. ngươi cũng đối với cuộc tranh tài này cảm thấy hứng thú sao. dẫn sắt người khẽ gật đầu tiểu ma sờ sờ dẫn sắt người b ó n g loáng đầu vậy chúng ta liền bắt đầu đi đầu tiên trước tiên cần phải đi xin một hồi tư cách sau đó cho ngươi đầy đủ vật liệu trưởng thành còn tốt những tài liệu này rất tiện nghi dùng tỉ tỉ giờ công đổi là được muốn gọi mẹ còn ở tự bế ma hô một tiếng biết rồi tỉ tỉ chúng ta đi thôi vác lên biến lớn hơn không ít dẫn sắt người, tiểu ma lập tức hướng về xin nơi chạy đi, ung dung xin đến một cái người dự thi tư cách, phụ trách chỗ ghi danh lý con kiến áp ma cười hít mắt nhìn tiểu ma. ngươi là mới tới đúng không, có hứng thú hay không làm con gái của ta a. nhà ta vẫn thật lớn, còn có rất nhiều trò chơi mới nha, tại sao các ngươi đều muốn để cho người khác làm con gái của chính mình a. bản năng, ngược lại chính là có cái này kích động, nhà ta đã có một cái ma, này con kiến á c ma lập tức lộ ra nhìn thấy bỏ hung ở sự vật bên trong khiêu vú vẻ mặt, lại là cái kia đáng rét nhà tư bản, ngươi vẫn khí thật không tốt, thật không, ta cảm giác vẫn thật hài lòng, đúng rồi, ta muốn đăng ký nhà là cái này, con kiến á c ma đẩy một cái kính mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm dẫn sắt người, ân, đã có nhà ạ, hơn nữa đã bám vào khái niệm, có thể, ta đã giúp ngươi đăng ký, nó tên gọi là gì, ân, tô nè đi, được rồi, đem đăng ký tốt hàng hiệu giao cho tiểu ma, đăng ký viên nhìn lịch trình sắp xếp nói, ngươi cuộc so tài thứ nhất sắp xếp ở trưa mai, không có vấn đề chứ, quá vội đi, có thể chậm một chút nữa sao, Ta còn chưa quen thuộc đối chiến phương thức Kira nhìn thấy bán manh tiểu tô ne mãnh liệt máu mũi từ đăng ký viên trên mặt lướt xuống làm cho nàng che mũi cúi đầu thực sự là cái xinh đẹp tiểu yêu tinh có điều xin lỗi đây là tùy cơ sinh thành ta không cách nào can thiệp tiểu ma chỉ có thể bất đắc dĩ cóng lấy d ẫ n sắt người rời đi dùng ma giờ công mua đống lớn nhà trưởng thành vật liệu sau đó trở về sân huấn luyện. Nay trồng vật liệu là do vụn gỗ. Phế vật liệu thép cùng b ê tông tạo thành. đối với nhà trưởng thành rất có ít l ợ i đồng thời mua sau sẽ trực tiếp đưa đến địa điểm chỉ định. Nặng đến chín trăm tấn vật tư bị v ẫ n đưa tới. Trồng chất như núi vật liệu nhường tiểu ma vô cùng chấn động. Càng làm cho nàng kinh ngạc là tô me muốn ăn. đang nhìn đến này trồng vật liệu sau. nó lập tức nhào vào, điên cuồng bắt đầu hấp thu nơi này chất dinh dưỡng, ở tiểu ma xem ra, đây chỉ là một đống vô dụng rác rưởi thôi, có điều ở tô nghe xem ra, này hoàn toàn chính là một đống mỹ thực, nhưng nó không ngừng hấp thu trong đó chất dinh dưỡng, lớn mạnh chính mình, chín trăm tấn vật tư ở một buổi sáng thời gian bị tô nghe hấp thu xong tất, nguyên bản tảng đá lớn trong nháy mắt trưởng thành lên thành cao mười mét to lớn ly me. t h ỏ a nhá! cái này cần có ba tầng lầu cao đi. ngẩng đầu nhìn rực rỡ hẳn lên tô n g e tiểu ma tự đáy lòng cảm khái nói. bởi ly me tạo hình dẫn sắt người lấy hình cầu tồn tại. vì lẽ đó độ cao của nó không hề cao. cùng những người dự thi khác hình thể so với cũng chỉ là một phần ba thôi. có điều không biết tại sao. tiểu ma cảm giác đây mới là mạnh nhất hình thái nhìn hưng phấn tôn nghe tiểu ma bỗng nhiên cảm giác không có chút nào căng thẳng dẫn sắt người cũng bắt đầu quen thuộc mới thân thể hầu như bắt đầu từ con số không sinh trưởng thân thể có hắn vào từ hệ thống tiến hành xuyên qua mỗi một chỗ đều do nó tự mình khống chế điều khiển lên tiện tay trình độ theo trước thân thể hoàn toàn không thể so sánh hiếu kỳ điều khiển chính mình thân thể nó bắt đầu thử nghiệm di động, nhảy lên, mỗi một lần đều sẽ gợi ra rung động dữ dội, hấp dẫn lượng lớn ánh mắt, cái phòng này linh hoạt tẩu vì xem ra liền như là một cái vật sống, cùng ly me độ cao tương tự ngoại hình cũng làm cho không ít người dự thi hiếu kỳ, r ồ n dập lại đây thưởng thức cái phòng này động tác, núp trong bóng tối thưởng thức thi đấu quá trình lão b ả n đừng sửa lại cũng không ngoại lệ, Hắn vốn là chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút người dự thi tình huống, không nghĩ tới nhìn thấy thú vị một màn, cái kia không phải ta nguyên hình máy sao, vốn tưởng rằng ngày hôm qua là hoàn toàn bị phá hoại, không nghĩ tới lại chạy đến nơi đây, theo Hắn cùng chạy ra ngoài lục phàm ngẩng đầu nhìn mắt nhảy nhảy nhót nhót dẫn dắt người, rốt cuộc vào lúc này phân biệt ra đối phương thân phận thực sự, thì ra là như vậy, là cái kia quả cầu ánh sáng à cái gì quả cầu ánh sáng chính là d ẫ n sắt người cái kia chỉ đứng sau đại hiền giả g i a hỏa chẳng trách ta trước cảm giác ngươi pho tượng khá quen nguyên lai、like、bên trong dung hợp nó hẳn là ngươi khái niệm giao cho đem nó phân biệt vì là kiến trúc một phần sau đó đem nó ảnh hưởng thành bộ dáng này cần c h ú n g ta đứng ra sao không cần thiết nhưng nó cảm thụ một chút cũng được. người quản lý không thể quá có tình vị. nhưng cũng không thể quá không có tình vị. nó sau đó khẳng định vẫn là sẽ giúp chúng ta quản lý bộ phận thành thị. nhưng nó l í n h hội một hồi chuyện như vậy cũng tốt. sau khi nói xong, lục phàm không lại quan sát tình huống bên ngoài, ném ra một c â y so na phòng, ở bên trong hài lòng trưng lên so na. có thể hay không không muốn ở bên cạnh ta trưng so na trưng ta đều thèm thử chuồn lão b ả n đừng sửa lại nuốt xuống không hăng hái ngụm nước đừng với ta nước tắm ra tay có thể ly me canh uống rất ngon à n g ư ờ i đ ắ t ra tay sao sau bảy ngày rộng rãi sân đấu ngồi đầy con kiến á c ma hầu như hết thảy con kiến á c ma đều ở này một ngày xin n g h ỉ sau đó trở về nơi này quan sát ngày hôm nay siêu phòng ốt rộng chiến trận chung kết, lục phàm cùng lão b ả n đừng sửa lại ngồi đang giải thích chớ ngồi. Nạp ngày hôm nay giải thích, lão b ả n đừng sửa lại đổi chính mình nhất thể diện y phục, hưng phấn hộp. thưa quý ông quý bà nhóm cùng các nữ sĩ, ngày hôm nay là ngày gì, biển động như thế âm thanh ở thính phòng bên trong vang lên. trận chung kết, không sai, chính là trận chung kết, ở vào ta bên tay trái, là lần này thành quán quân hạt giống tuyển thủ. Hắc d i ệ u thạch ban nhạc, ba tên con kiến ác ma ở phòng của chính mình bên cạnh hung hăng giơ ngón tay c á c h lên, đổi lấy liên tiếp tiếng hoan hô. Hắc d i ệ u thạch ban nhạc tổng cộng có ba tên kỹ sư, các nàng đồng thời cũng là tháng này đợt đầu lao động tiên phong người thu được, bất kể là tốc độ tay vẫn là kéo dài lực cũng làm cho ta kính nể. thuận tiện nhất lên các nàng hiện tại đang ở thành chiêu con gái đồng ý cùng tắm rửa thẳng thắn gặp lại ưu tiên các nàng giáp máy tên là kẻ phá hoại trọng lượng chín trăm bảy mươi hai bữa thân cao một bảy mét bám vào biến hình sắc bén kiên cố như gió sinh mệnh khôi phục khái niệm là một cái cực kỳ coi trọng trong nháy mắt bạo phát nhà mà ta bên tay phải là c h ú n g ta lần này hắc mã, tiểu ma, càng thêm mãnh liệt tiếng hoan hô vang lên, trung gian còn nương theo làm con gái của ta đi như vậy thanh âm không hóa hài, trang phục lồng lấy tiểu ma đứng ở tô ne bên người, ngại ngùng hướng về xung quanh khán giả phất tay hỏi thăm, không h ổ là tiểu ma, toàn dân thần tượng a, như vậy đặc biệt khách quý thường thường không có gì l ạ ngươi có cái gì muốn nói sao, ta tổng giác cảm giác ta thiếu nhìn mười lăm tập, lục p h ạ m mê man nói, vừa nãy ta không phải còn ở trưng so na sao, n à y không trọng yếu, nói chung, trận t r u n g ghét, bắt đầu, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế d u y ê n ninh, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi năm, chương bốn mươi tám chuẩn bị tập kích. Ở lục phàm còn đang nghi ngờ thời gian làm sao qua nhanh như vậy thời điểm, trên sân đã tiến vào miệng pháo thời gian. tiểu ma, xem ra lần trước thất bại lưu cho ngươi ấm tưởng còn chưa đủ à? hiện tại còn muốn khiêu chiến chúng ta sao. đến đi, ngươi chết triệu trăm tỷ tinh đang lấp lánh đây, lòng đất này nơi nào đến ngôi sao a. lục phàm không nhìn được nhổ nước bọt nói. còn có này nồng đậm bắt đầu thần quyền vì là xảy ra chuyện gì. này vừa nghe chính là tạp ngư ở cho mình lập a. gần nhất khá là lưu hành phục cổ manga. lão bàn đừng sửa lại bình tĩnh giải thích. như thế làm cũng rất được hoan nghênh. hắc d i ệ u thạch ban nhạc thiết lập nhân vật chính là loại này tận thế bá chủ lưu. làm sao còn kéo lên thiết lập nhân vật. đây rốt cuộc là siêu cấp phòng ốt rộng chiến v ẫ n là thần tượng đại sư. thường thường không có gì l ạ ngươi tốt c h ạ c ác. ngươi có mặt nói ta. t h ì đấu đến cùng lúc nào chính thức bắt đầu a. đã bắt đầu, a. đã kết thúc. lập tức nghiêng đầu qua. lục phàm phát hiện mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại nhà đã bị dẫn sắt người thao lập trên đất. toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. này không phải thuấn sát sao vì lẽ đó tiểu ma lần trước là tại sao thua a thiên tài đều là bộ dáng này cũng hơi bị quá mức đi hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên sinh vật a đều như vậy muốn chúng ta này hai cái giải thích có ít lời gì a yên tâm đi ta đã an bài x o n g mười tám cái biên tập đã chuẩn bị ủng thỏa các nàng đem phụ trách mỹ hóa lần chiến đấu này Đầy cộng không tới một giây chiến đấu làm sao mỹ hóa. đem lần chiến đấu này qua đi hoàn toàn biên soạn một hồi. trung gian cần phát huy các nàng rồi rào trí tưởng tượng đến bộ khuyết trong đó c h ố n g không. ta chuẩn bị chế tác hồi ức phần, tinh xương phần, hồi ức phần cùng với triển vọng phần. mỗi một cái bộ phận đều sẽ phối hợp thần họa sĩ tranh minh họa tiến hành chế tác. tuyệt đối có thể lừa gạt đến lớn bút s ờ công. ta cảm thấy ngươi làm thổ một chó có chút khuất tài, đi làm bày ra người làm sao, thực không dám giấu xếm, tại hạ chính có ý đó, tuy rằng thuấn sát có chút không đủ tận hứng, có điều tại chỗ con khiến đám át ma tựa hồ không bao nhiêu người quan tâm cái này, các nàng bắt đầu phát ra từ tấm lòng g i e o hò, nhìn tiểu ma nhảy lên bục trao g i ả i lính chính mình phần thưởng, nhìn khoác đỏ thấm hoa, xem ra p h ả n phất một cách chiến sĩ thi đua như thế tiểu ma, lục phàm cảm giác nơi này họ phong càng ngày càng kỳ quái, vật chất khen thưởng cùng tinh thần khen thưởng phân phát s o n g xuôi sau, sau đó chính là hết thầy con kiến á c ma hâm mộ nhất khen thưởng thời gian, cùng dẫn dắt người tách ra sau, tiểu ma đi vào rộng rãi văn phòng, cũng ở bên trong nhìn thấy một cách l y me, không phải thường thường không có gì l ạ sao, xin lỗi, nhưng ngươi thất vọng rồi, có chút đi, như vậy lãnh tụ, tìm ta có chuyện gì sao. trước tiên chúc mừng ngươi thu được thắng lợi, ngươi tài hoa nhường ta vô cùng bất ngờ, vì lẽ đó ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. tuy rằng ở ngươi mới vừa thắng lợi liền cho ngươi phái phát nhiệm vụ có chút không nhân đạo, nhưng ngươi là ứng cử viên tốt nhất, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm. ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận tiểu ma mê man ngồi xuống nâng lãnh t ủ cũng cho nàng sữa bò hỏi nhiệm vụ gì chúng ta muốn đối với trên mặt đất mới triển khai tập kích mà ngươi chính là tập kích nhiệm vụ vương bài đến thời điểm ngươi cần điều khiển ngươi nhà xé ra mặt trên phòng tuyến làm hết sức nhiều gây ra hỗn loạn mục tiêu của chúng ta là làm hết sức nhanh khống chế mặt trên tế t i cũng giảm thiểu sau khi thương vong. nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Nếu như, ta tiếp thu, tiểu ma hưng phấn đứng lên, liền sữa bò bị đánh đổ đều không có chú ý tới. trong ánh mắt của nàng tựa hồ có ngôi sao đang lói lên, hai tay đều kích động vung vẩy lên. ta đã sớm nghĩ cứu vớt những kia sa đọa đồng bào, màu đỏ thấm cờ xí nhất định phải ở hết thầy địa phương vung vẩy lên. làm ơn tất nhường ta hoàn thành nhiệm vụ này. Lãnh tụ tiên sinh. A nha tốt. cảm tạ ngươi lý giải. chúng ta khi nào thì bắt đầu. chờ chút đ ã ngươi cần tới trước phòng tập thể hình tiến hành một quãng thời gian tính nhằm vào huấn luyện. đi thôi. chúng ta cần phải nhanh một chút bắt đầu. ở một bên khác. dẫn dắt người thì bị mang vào lục phàm gian phòng. một lần nữa giấy lên đối với vàng bảo sách báo hứng thú lục phàm lật lên sách đối với khổng lồ dẫn sắt người nói ngồi đi dẫn sắt người đã hoàn toàn hóa thành nhà dẫn sắt người trầm m ặ t c h ố c lát sau đó cầm lấy giấy bút viết ngươi đã biết rồi sao o v g W, é m bảy ngày trước đi ngươi đến cùng là ai có chút không tốt giải thích ngươi lý giải vì ta là khá là đặc thù li me là được ngươi là li me bên trong người lãnh đạo sao người lãnh đạo lục p h ạ m suy tư một chút cảm giác cái này miêu tả tựa hồ không đủ chuẩn xác từ trình độ nào đó lên nói ta hẳn là bọn họ quân chủ mới đúng có điều những tên kia chỉ ở cần thiết thời khắc đối với ta ôm ập kính ý phần lớn thời gian đều là cân nhắc làm sao từ ta chỗ này làm điểm chỗ tốt Nếu như có thể, bọn họ thậm chí cân nhắc đem đầu của ta chặt bỏ đến, dẫn sắt người trong nháy mắt cảm giác niềm tin của chính mình lay động một chút. Quãng thời gian trước mới t h ả m bọn họ cuốn ta đồ vật chạy trốn. có điều ta cũng làm cho bọn họ trả giá cái giá không nhỏ. trên căn bản xem như là h ọ a nhau rồi. quan hệ của các ngươi, thật kỳ hoa, ta cũng cho là như thế, hẳn là tương tự bằng h ữ u bộ hạ cùng hùng hải tử ra trưởng h ỗ n hợp thể đi. đương nhiên, ta tình cờ cũng là cái kia hùng hải tử. đây là một loại căn cứ vào một loại nào đó tình huống đặc biệt đản sinh ra quan hệ. ta còn rất yêu thích. dù sao giao lưu lên mỗi lần đều có kinh hì, hoặc là nói là kinh hãi. nhảy đến dẫn s ắ c người trước mặt, lục phàm tiếp tục nói, có điều quá phiền phức ngươi không cần tra cứu. ngươi chỉ cần biết rằng nơi này sớm nhất là chúng ta thành lập. các ngươi mục tiêu cuối cùng chính là vì thỏa mãn chúng ta một c á c h nào đó kế hoạch. ngươi, con kiến, con kiến á c ma đều là cái kế hoạch này một phần. biết mình tồn tại cuối cùng ý nghĩa sau. dẫn sắt người trầm tư. sau đó thoải mái. đa tạ. ta cuối cùng đã rõ ràng rồi chúng ta tồn tại ý nghĩa. không khách khí. ngươi nên có lời muốn cùng ta nói đi, vừa vặn ta còn có chút kiên trì, có thể tỉ mỉ nghe một hồi, ngồi xuống thân, dẫn sắt người bắt đầu tỉ mỉ kể ra chuyện xưa của nó, ở nhật ký dưới sự giúp đỡ, dẫn sắt người đem tế ti sự tình đầu đuôi nói ra, bao quát chính mình là làm sao bị đối phương đầu độc, làm sao tham dự đến đại thanh t ẩ cùng với đối phương cuối cùng hành động, nghiêm túc sau khi nghe xong, lục p h ạ m gật gật đầu, ta rõ ràng, theo chúng ta trước suy đoán gần như, chỉ là không nghĩ tới vương tộc cũng nhìn chằm chằm chúng ta trước di sản. như vậy, ngươi sau khi quyết định làm thế nào, ta vốn nên là là nơi này hộ vệ, có điều hành vi của ta cho thấy ta không thích hợp chức vị này, thường thường không có gì l ạ tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu, ta có thể ta không chấp nhận, lục phàm cười nói, ta đã nhìn ra rồi, ngươi đang vì mình qua đi hành vi hối hận, đồng thời có một ít tự hủy khuyên hướng, trước tiên đánh xong này một hồi t r ư ở n g đi, sau khi đánh xong, lại nói cho ta sự lựa chọn của ngươi, dẫn dắt n g ư ờ i trầm mặt nửa ngày, trầm r ã i viết, cảm ơn, còn có, ta có một điều thỉnh cầu, ta biết tiểu ma đúng không yên tâm thân phận của ngươi chúng ta sẽ bảo mật có hay không công khai do ngươi tự mình xử lý cảm ơn chúng ta lúc nào khởi s ư ớ n g tiến công ngày kia chúng ta đã các loại không được quá lâu chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là Lime A25, chương bốn mươi chín hành động tiến hành bên trong, cơ bản thuộc tính đã tăng lên gần như, cách chúng ta tập kích thời gian còn có ba tiếng, ngươi có thể hơi hơi nghỉ ngơi một chút, ngủ cách tiểu giác hoặc là làm quen một chút phòng của chính mình, sau đó là cá nhân ta ý kiến, cố lên, tiểu ma dùng khăn lau đi mồ hôi trên đầu, đối với mình huấn luyện viên dừng thẳng lên một cái ngón tay cái, rời đi phòng tập thể hình, tiểu ma phát hiện mỗi cái nhìn thấy chính mình người đều ở theo chính mình chào hỏi. Siêu phòng ốt sống chiến thắng lợi làm cho nàng tổng cộng không ít danh vọng. ở tòa này địa thành, nàng đã xem như là một cái danh nhân, tiếp thu những người khác xấu chấm hỏi. tiểu ma trực tiếp trở lại ma nhà, phát hiện nơi này đã chất đầy các loại ảnh chân dung, ảnh chân dung chính diện là lục phàm mặt trái thì bị in thêm thành chính mình mà ma thì lại ở một đống viết m a n n a c a dùng bàn tính nhanh chóng tính toán chính mình khả năng được lợi nhuận lần này hung hăng ra tay mượn tiểu ma đông phong mạnh mẽ bán lên một bút thắng tài phú tự do thua xuống biển mò cá nhìn đã bị giờ công ăn mòn ma tiểu ma bình tĩnh nói tỉ tỉ ngươi biết báo cáo nhà tư bản phương thức có vài loại sao. chúc ta mẹ con tình thâm. ngươi không muốn như thế hù dọa ta à vì lẽ đó ta mới kiến nghị ngươi đi tự thú à ngươi hiện tại đem những này rời ra ngoài. một giây sau liền sẽ bị báo cáo sau đó treo đèn đường. miễn phí phát đưa đi đi. chí ít có thể cho ngươi h ố n c á c h lâu chủ cung cung. đùa gì thế. Ta nhưng là đem ta toàn bộ giờ công đều quăng vào đi. Lệch, là lãnh tụ sao. Ta đưa, ta đưa. Ma khóc lóc đem này t r ồ n g ảnh chân dung đưa đi. Sau khi trở lại tức giận xoa xoa tiểu ma đầu. Trở về, muốn ăn cái gì. Lá cây xa lát thêm chè. Năm phút đồng hồ, ma không có nâng tiểu ma sắp s u ấ t chinh sự tình. Chỉ là như thường ngày chuẩn bị cơm tối. l ặ n g lặng xem tiểu ma ăn xong sau khi cơm nước xong hai con kiến ngồi ở sân thượng ăn hoa quả xem thành thì ánh đèn nói không dinh dưỡng phí lời mặc cho thời gian từng chút trôi qua ở tập kết thời gian còn có nửa giờ thời điểm tiểu ma mới thu hồi ánh mắt mang theo ma chuẩn bị cho nàng tiểu ly nước chuẩn bị xuất phát cửa ma nhìn tiểu ma m ặ c vào ủng đột nhiên hỏi không đi không được sao ta là vương bài c á i kia trở về muốn ăn cái gì như c ũ là được mẹ nói xong câu đó tiểu ma đỏ mặt chạy ra cửa hướng về tập kết điểm chạy tới ở tập kết điểm hai tòa nhà đã chờ ở nơi đó chính mình đối thủ cũ hắc d i ệ u thạch ban nhạc đã chờ xuất phát các nàng ngồi ở phòng của chính mình trung gian mở ra sắc bén s a n g đắc ý nói chúng ta còn tưởng rằng ngươi không đến đây đừng nghĩ thay thế được ta vị trí về thọt một câu tiểu ma vỗ vỗ phòng của chính mình sau đó nhường nhà triển khai ngồi xuống tuy rằng nhà cũng có thể chính mình chiến đấu có điều có người ở tại bên trong sẽ tăng lên trên diện rộng nhà sức chiến đấu bị nhà bọc tiểu ma cảm giác mình cùng tô n e nối liền một thể Lẫn nhau ở tinh thần mức độ hợp hai vì là một, làm cho nàng cùng tô n e tuy hai mà một, mà ở nhà người máy bên ngoài, lãnh tụ thì lại bắt đầu tiến hành cuối cùng tác chiến chỉ thị. Bên ngoài con kiến đã phần lớn đưa về bên ta, bọn họ đã mở ra một con đường, từ nơi này trực tiếp đi về thượng tầng, đường nối bản đồ chúng ta đã phát cho các ngươi, sau khi dựa theo bản đồ làm việc, Lần này tác chiến mục tiêu chỉ có vương tục, số hiệu hai trăm linh một. Nàng tư liệu các ngươi đều gặp, không nên công kích quá nhiều mục tiêu, nhưng lúc cần thiết có thể sử dụng võ lực bài trừ tất cả nguy hiểm. nhớ kỹ, sự an toàn của các ngươi mới là quan trọng nhất. Vương tục có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa số hiệu càng cao, niên đại càng lâu, thủ đoạn cũng càng nhiều. vì lẽ đó ở hành động thời điểm nhất định vạn phần cẩn thận đối mặt vương tộc thời điểm không cần do dự trực tiếp đánh giết liền có thể lần này tác chiến tiểu ma làm tiên phong hắc diệu thạch ban nhạc làm trợ giúp đếm ngược tính giờ bắt đầu năm bốn ba hai một hành động làm lãnh tụ hô lên hành động sau trên đầu trần nhà đột nhiên mở ra một c á c h đ ộ n g sâu phụ trách đào đồng con kiến triệt hồi bình chướng, đối với phía dưới hai tên nhà người điều khiển làm ra có thể thông hành chỉ thị, trên đất b ả n phía dưới bắn r a trang bị ảnh hưởng, hai tòa nhà trực tiếp bị bắn vào đồng sâu, sau đó một đường hướng về phía trên phóng đi, xuyên qua bốn lượng đường nối, tiểu ma trước tiên nhảy ra dưới nền đất, đi tới quen thuộc thành thị phía trước, đứng ở trên khán đài, Nàng nhìn phương xa thành t h ị không nhìn được cảm khái nói, lại trở về, thật nhanh à đừng cảm khái, kéo ta một cái, đem sau lưng hắc d i ệ u thạch ban n h à kéo đi ra, đối phương cuộn mình thân thể nhìn phương xa, cười lạnh nói, bước kế tiếp làm sao bây giờ, đội trưởng, căn cứ tư liệu biểu hiện, vương tục ở đại hiền giả nơi, c h ú n g ta đi nơi đó, dùng ý niệm khống chế phòng của chính mình tiểu ma đem nhà hình thái chuyển hóa thành thích hợp nhất khoảng cách xa bôn ba hình thể sau đó nhanh chóng hướng về đại h i ệ n giả vị trí phóng đi làm trợ giúp hắc diệu thạch ban nhạc thì lại theo sát phía sau cùng tiểu ma cùng nhằm phía trước mặt thành thì trực tiếp lật qua cao đến gơn đam cao ba mươi m tường thành người trợ giúp hắc diệu thạch ban nhạc trực tiếp lấy ra một c â y dài bốn mươi m chỗ đá nhưng các nàng sau đó liền ngừng lại. Lẽ ra nên lập tức chạy tới đội vệ binh cũng chưa từng xuất hiện. cả tòa thành thì cũng hiện ra đến mức gì thường yên tĩnh. nhanh chân về phía trước, hắc d i ệ u thạc ban nhạc trực tiếp thô bảo đem một tòa xào huyệt xốc lên. đang quan sát qua một phen mặt sau hướng về tiểu ma. không có con kiến á p ma ở bên trong. kỳ quái, con kiến nhóm không có phát hiện sao. nơi nơi e u l ơ có tin tức tố mùi vị con kiến thực lực rất kém chỉ có thể dùng tin tức tố nhận biết hẳn là nơi này tin tức tố lừa bịp chúng nó nhường chúng nó cho rằng nơi này còn có con kiến áp ma đ ố i mắt nhìn nhau một chút hai c á c h người điều khiển không hẹn mà gặp bước nhanh hướng về đại h i ể n giả vị trí phóng đi các nàng mục tiêu chỉ có một cái vậy thì là vương tộc vốn là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị các nàng cũng không có thả lỏng bởi vì chuyện này ý nghĩa là đối phương đã làm tốt nghinh tiếp các nàng chuẩn bị ở không có một bóng người trên đường phố toàn lực chạy các nàng nhanh chóng đi tới trong tài liệu biểu hiện địa điểm phía trên thô b ả o kéo mở kiến trúc trần nhà sau đó vương mình nhảy vào trong đó lấy tiêu chuẩn ba điểm thức rơi xuống đất pháp chạm đất các nàng xem tới đây đã tràn đầy kỳ quái trùng kén, trực tiếp đem một cái trùng kén xé ra, một luồng màu xanh lục nước từ vỡ tan nơi tuôn ra, sau đó là một tên đ t đ á t hôn mê con k i ế n á c ma, đo lường một hồi sinh mệnh phản ứng, tiểu ma thở phào nhẹ nhõm, còn sống sót, bảo vệ ở một bên hắc d i ệ u thạch ban nhạc thấp giọng nói, không muốn bởi vì chuyện như vậy phân tâm, tiếp tục hướng phía trước, ta luôn cảm giác nơi này không quá an toàn, luôn cảm giác sẽ có cái gì to con đi ra. Hắc d i ệ u thạch ban nhạc vừa dứt lời, phía trước hắc áng trong lối đi liền truyền đến một tiếng gào thét, trên mặt đất run rẩy bên trong, một cái thể trạng khổng lồ to lớn con kiến từ nơi sâu xa đi ra, nhanh chóng hướng về hai tòa nhà nhào tới, chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm chương năm mươi chuyển ngoặt sau khi chuyển ngoặt hắc d i ệ u thạch ban nhạc điều khiển phòng của chính mình sắc bén trên cánh tay thoát ra liên tiếp móc câu gắt gao chống đỡ cắn hướng mình kìm lớn nương theo gầm lên giận dữ con kiến kìm lớn trực tiếp bị kéo mở lượng lớn acid huyết dịch từ bên trong bắn ra đến, lắp bắp đến hắc d i ệ u thạch ban nhạc nhà lên, nhân con kiến đau đầy đất s á y rua thời điểm, nhà nhảy đến con kiến trên lưng, liên miên không ngừng nắm đấm dùng sức oanh kích đầu của đối phương, mãi đến tận đem con kiến đầu đập thành một đống thịt vụn, hắc d i ệ u thạch ban nhạc mới miễn cưỡng đứng lên đến, tuy rằng đã thoát lực có điều bên trong người điều khiển còn ở duy trì chính mình thiết lập nhân vật thanh lý bắt tay chỉ bên trong huyết nhục không để ý nói chỉ đến như thế tiểu ma n g ư ờ i bên kia làm sao đã dọn dẹp sạch sẽ quay đầu lại người điều khiển nhìn thấy trước mắt trong đường nối l í t nha l í t n h í t trồng chất lượng lớn con kiến thi thể một ít con kiến thậm chí so với nàng đối mặt kẻ địch to lớn hơn mà bị điều khiển tô ne xem ra lông tóc không tổn hại, hoàn toàn không biết được tại sao cái kia tròn vo đồ chơi sẽ có sức chiến đấu mạnh như vậy, vì lẽ đó ta chán dép thiên tài, có điều vào lúc này có cái thiên tài còn rất an tâm, thở dài một cái, hắc d i ệ u thạch ban nhạc đứng dậy, đi theo tiểu ma mặt sau, tiếp tục hướng về đường nối nơi sâu xa đi đến, vừa đi, Nàng một bên thông qua u linh hệ thống theo bộ chỉ huy lãnh tụ tiến hành liên hệ, đem tình huống bây giờ toàn bộ thông báo qua đi, càng đi trong đường nối bộ đi, bên trong bầu không khí liền vượt âm u, lượng lớn u linh nấm dựa vào ở trên vách tường, từ bên trong thả ra u linh bào tử tựa hồ sản sinh một loại nào đó biến dị n h ư n g trong đường nối cũng tràn ngập màu lam nhạc u quang, ở thâm nhập đến một ngàn mét thời điểm, hắc d i ệ u thạch ban nhạc cảm giác xung quanh càng ngày càng nóng. cuối cùng dừng lại ở một cái miễn c ư ỡ n g có thể tiếp thu nhiệt độ lên. mặt đất cũng biến thành càng ngày càng mềm. hai bên vách tường có nhiều chỗ p h à n phất giấy như thế mỏng. dùng đèn pha nhìn sang. thậm chí có thể nhìn thấy trong đó có đỏ tươi mạch máu. đang không ngừng vận chuyển cái gì. chỗ này có chút quái là a. hắc d i ệ u thạch ban nhạc mò bên cạnh vách tường nói. Cảm giác có mọc cùng cái có chút. có của thích. tục cũng Đọc cho giải giải. một Mới một tầng gì? Không Thường thường không có gì huống vương trạng trạng O-V-G-W-W-M không ngươi biết. lời đối với nơi tiến lời triển khai trạng thái. Triển khai trạng thái. Lánh đáp thịt trên. tù Ta tình Ta Nay đến nhìn này hành nghe phía ở sao? vừa Đây được. là lạ là lý là về. quá không gian cùng thời gian vốn là một thể. Vương tộc là do la tan sáng tạo, mà la tan là nhất có thể trở thành thời gian chủ thần g i a hỏa. Hắn dưới trứng vương tộc cũng có bộ phận không gian đặc tính. Hết thảy vương tộc đều nằm ở một cái t r ồ n g chất thái lên. Bọn họ thôn phải những sinh vật khác kỳ thực chính là đem đối phương theo chính mình dung hợp, trở thành một cái thống nhất t r ồ n g chất thái. hơn nữa bọn họ có thể căn cứ chính mình cần giải trừ chính mình trồng chất thái để cho mình hóa thành một tòa huyết nhục nhà xưởng tô n e thể nội tiểu ma căm rét nhíu nhíu mày nói cách khác chúng ta hiện tại ở vương t ộ c thể nội là cần t h ậ n một chút hướng về trước phía trước nên còn có càng nhiều phiền phức sự thực cũng xác thực như vậy nương theo mưa s ố i xả giống như bước chân âm thanh làn sóng thứ hai quái vật đến Lần này quái vật chỉ có thể miễn cứng nhìn ra là con kiến. có điều chúng nó trên người lít nha lít nhít tất cả đều là con mắt. lượng lớn con mắt nhường chúng nó có thể toàn phương vì quan sát được tình huống chung quanh. hình thể so với trước hơi nhỏ hơn nhưng càng linh hoạt. đối mặt đám này con kiến. hắc d i ệ u thạch ban nhạc vừa muốn hô lên cẩn thận. liền nhìn thấy tiểu ma điều khiển tô ne sông ra ngoài. bất luận xem bao nhiêu về. hắc d i ệ u thạc ban nhạc đều cảm giác cái kia không phải dết chóc mà là nghệ thuật mấy chục cây mô phỏng trạng thái vũ khí từ tô ne thân thể dọc theo người ra ngoài mỗi một chiếc đều ở tinh chuẩn thu gặt xung quanh con kiến tính mạng nó phảng phất một cơn gió lớn cuồng b ã o lưới dao sắc tùy ý nhấc lên từng luồng từng luồng huyết nhục bão táp đem tới gần tính mạng của nó hết mức thu gặt ngăn ngắn nửa phút thời gian hết thầy kiểu mấy con kiến á c ma liền bị nó dọn dẹp sạch sẽ lưu lại một cách đi về phía dưới con đường xóa đi trên mặt chất lòng tiểu ma đối với hắc diệu thạch ban nhạc nói đi thôi tiếp tục tiến lên đi theo tiểu ma sau lưng hắc diệu thạch ban nhạc đột nhiên hỏi ngươi không sợ sao không có à trái lại có chút hưng phấn nhanh lên một chút hướng phía dưới đi còn có không ít các loại đồ vật chúng ta đi giết đây. tiểu ma, tình trạng của ngươi không đúng, theo ta tạm thời lui lại, ta cảm giác ngươi không bình thường, ta rất bình thường a, yên tâm đi, hiện tại còn không phải lúc rút lui, chúng ta tiếp tục, được rồi, tiểu ma trạng thái tốt l ạ kỳ, theo hướng phía dưới thâm nhập, hắc d i ệ u thạch ban nhạc phát hiện tiểu ma động tác càng ngày càng già dặn, Càng ngày càng hướng về một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu trạng thái phát triển, mở ra vạch trạng thái của mình. Nàng nhìn mình cấp tám điều khiển kỹ có thể hỏi, tiểu ma, ngươi hiện tại nhà kỹ thuật lái mấy cấp, cấp tám, cấp tám kỹ năng đã gần như là một môn tài nghệ đỉnh phong, khó có thể tưởng tượng đối phương lại ở thời gian ngắn như vậy liền đạt đến tầng thứ này, mặc dù là thiên tài cũng không thể, yên lặng đem tình huống này thông báo cho lãnh tụ. Hắc d i ệ u thạch ban nhạc tiếp tục tùy tùng tiểu ma. một đường tiến lên. ở không biết đi bao lâu. chém giết bao nhiêu ma vật sau khi. các nàng rốt cuộc đến đến phía dưới. cũng nhìn thấy dưới thấp nhất sự vật. khổng lồ huyết trì bao trùm dưới đất. vô số kinh kỳ chi đ ị a ma vật thi thể trôi nổi ở bên trong ao máu. khổng lồ trái tim trôi nổi ở phía trên ao máu. một tên d i ễ m lệ tế ti ngồi ở tim lên, xem ra tựa hồ là đang chờ các nàng, hoan nghênh quang lâm, hai vị người điều khiển, đối phương c h ấ n đình thái độ gây nên hắc diệu thạch ban nhạc cảnh giác, có điều không chờ nàng có phản ứng, một bên tiểu ma đã điều khiển tô ne sông lên trước, lượng lớn vũ khí ở tô ne trên lưng dối ra, từng đảo từng đảo bạc quang ở phía trên ao máu thoáng hiện, Mỗi một lần công k í c h đều xé xách ra lượng lớn huyết nhục nhường trái tim trở nên rách tả tơi trong trái tim tế ti cũng mấy lần bị xé nát có điều nàng vẫn như cũ mang theo nụ cười thân thiết tựa hồ đang thưởng thức một c á c h nào đó đặc biệt món đồ chơi mỗi một lần trọng sinh nàng nụ cười trên mặt đều sẽ sán lạn một phân không sai lực công k í c h không sai tốc độ phản ứng không nghĩ tới trừ tà vật chống lại phương pháp ở ngoài, còn có thể có như ngươi vậy một cách thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi làm cái gì, hắc d i ệ u thạch ban nhạc khó có thể tin hô, không có gì, một điểm điểm khống chế tinh thần thôi, các ngươi là thí nghiệm tạo vật, các ngươi đại não kết cấu không đề phòng xuất hiện ở ghi chép bên trong, muốn điều khiển một hồi thật sự vô cùng đơn giản, huống chi, còn có một cái s ấ n sắt người, không phải sao, không trung tô nghe đột nhiên đình chỉ tiến công, chầm chầm hỏi, ngươi nhận ra ta, đúng đấy, vốn tưởng rằng ngươi nên đã chết, không nghĩ tới còn có thể thưởng thức ngươi tuyệt vọng vẻ mặt, n h ư n g ta ngẫm lại xem, các ngươi đối với lò thiêu đường ốm đồng chân đồng tay, đúng không, có điều không đáng kể, mạnh nhất người điều khiển cùng binh khí mạnh nhất đã tới tay còn lại không quan hệ vậy cũng chưa chắc những kia li me so với ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ ta biết vì lẽ đó ta không dự định tiến công bọn họ chỉ cần có các ngươi vậy thì đủ tốt thí nghiệm cũng muốn kết thúc như vậy liền để ta mang theo các ngươi r ờ i đi đi tế ti vỗ tay một cái sau lưng huyết nhục vách tường mở ra, lộ ra thông đi ra ngoài đường nối, dấm đến tô ne trên lưng, tế ti chỉ vào bên ngoài, cười nói, đi thôi, ta tiểu con dối, lần này ta sẽ không để cho ngươi biến mất, ngươi còn có thể bị lợi dụng rất lâu, hắc d i ệ u thạch ban nhạc vốn muốn phản kháng, có điều đến hàng ngàn mạch máu từ mặt đất bốc lên, đem hắc d i ệ u thạch ban nhạc gắt gao cố định ở tại chỗ, nàng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tế ti giấm tô n g e rời đi, sau đó bị một chiếc phi thuyền đụng phải trở về, chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương năm mươi một quyết chiến, Nay, ngươi ca múa nhạt đụng vào người, ta liền biết không nên đem thuyền giao cho ngươi loại này mù đường mở. ngươi trước đây là làm sao lái thuyền, hướng về chỗ tốt nhỉ, chúng ta bữa chưa có, ăn đi người bị hại không phải xử lý giao thông sự kiện biện pháp, ca te chi vương, ngươi cũng đừng lật thực đơn, hấp không được, kho cũng không được, tên kia phục sinh, hóa ra là cái vương tộc a, ân, xem ra ta làm một chuyện tốt, ngươi đắc ý cái gì à? Hắc diệu thạch ban nhạc người điều khiển ngơ ngác nhìn từ chỗ hổng nơi sông tới phi thuyền, đầu ấp hoàn toàn theo không kịp tình huống bây giờ. Ở nàng đờ ra thời điểm, lãnh tụ âm thanh ở bên tai của nàng vang lên, người điều khiển tiếp viện của chúng ta đến, ngươi có nhìn thấy sao, ngươi là đang nói một chiếc phi thuyền sao, U, V, K, W, W, M. Vừa vặn ta một người khác đồng bọn. Ta đúng là rơi ở p h ủ cận. vì lẽ đó ta ủy thác bọn họ trực tiếp qua đây tiến hành trợ giúp. xem ra này bước cờ sắp xếp cũng không tệ lắm. sau đó thỉnh toàn lực phối hợp đối phương. không đợi người điều khiển hiểu rõ toàn lực phối hợp là có ý gì. nàng liền cảm nhận được một luồng mạnh mẽ tâm linh đưa nàng bao phủ. không cần lo lắng. nơi này là ma vương hào thuyền trưởng, ta đúng là dơng. ngươi là này chiếc cao đến gơn đam người điều khiển sao, cái gì cao đến gơn đam, ta chỉ là c á c h bình thường nhà người điều khiển thôi, ta cảm giác đồ chơi này chính là cao đến gơn đam, dòng lũ bằng sắt thép thấy không phải phải cao hứng khóc lên, tốt, sau đó ngươi đem nhập vào ta tâm linh mạng lưới, ngươi sắp trở thành ta tập thể ý thức một phần, không cần lo lắng quá trình này đối với ngươi không có bất kỳ thương tổn ngược lại sẽ có rất nhiều chỗ tốt ta nên làm như thế nào thả mở tâm linh tiếp thu ta sau đó trở thành ta không cần có thể đi suy nghĩ ta tồn tại ngươi lập tức liền có thể trở thành là ta ngươi điều khiển thử nghiệm thả lỏng thả lỏng sau đó lại thả lỏng có điều hiện tại xác thực không phải một c á c h thả lòng thời điểm tốt lại thêm vào nàng còn đang lo lắng tiểu ma an toàn thân thể thập phần cứng ngắc nhưng đối phương thập phần có kiên trì đồng thời không ngừng nhẹ dọn n ỉ non cái gì ở cái kia phần mưa xuân giống như trơn bóng âm thanh bên trong người điều khiển cảm giác mình thân thể dần dần mềm mại hạ xuống đột nhiên trong nháy mắt thật giống như từ giấc m ộ n g bên trong thức tỉnh như thế người điều khiển cảm giác mình bỗng nhiên không còn là chính mình đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ nàng cảm giác mình vẫn như cũ ngồi ở trong phòng của chính mình nhưng mình nhưng lại đồng thời ngồi ở trước mặt trên phi thuyền chính mình tựa hồ trở thành một c á c h nào đó quái vật khổng lồ một phần tử thế gian vạn vật lấy một loại rất kỳ diệu phương thức bắt đầu bày ra tự mình làm cho nàng cảm giác mình đã không phải là mình Hoan nghênh gia nhập ta ý thức mạng lưới. Sau đó còn có thể có hai tên người điều khiển đi tới nơi này. Tốt, bọn họ đã đến. dự bị ba tên nhà người điều khiển vừa xuất hiện. liền rất nhanh gia nhập vào ta đúng là rơi tâm linh mạng lưới bên trong. Ba tên người điều khiển cảm giác mình đã thống cùng trở thành một thể. lẫn nhau ý thức vào đúng lúc này dung hợp giao hợp. trở thành một c á c h hoàn toàn mới toàn thể. ở bọn họ tiến hành thống cùng thời điểm, bị va nát số hiệu hai trăm linh một cũng ở cấu tạo lại. Nàng nhìn c h ầ m c h ầ m s ô n g tới ma vương hào. trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. ma vương hào, đối mặt tô ne cùng con chiến áp ma. nàng còn có thể ứng dụng một ít ký xào. có điều đang đối mặt ma vương hào loại này quái vật khổng lồ thời điểm. hết thảy đều là về mặt thực lực đối đầu. không có bất kỳ hoa chiêu có thể nói, lại thêm vào điều khiển ma vương hào là có linh năng vũ trang thuyền trưởng, điều này làm cho nàng bên này phần thắng thấp đáng thương, cấp t ố c cân nhắc lời và hại, số hiệu hai trăm linh một cười nói, ta nhớ cho chúng ta hiện tại nên có thỏa thuận đi, đáp lại nàng, là một cái nạp điện pháo, c h ó i mắt bạc quang trực tiếp đem không trung số hiệu hai trăm linh một thôn phệ, sau đó mới là ta đúng là r ơ i tiếng la ngươi nói cái gì gió quá lớn ta không nghe được đáng chết ly mẹ đang cho buổi bên trong một lần nữa phục sinh số hiệu hai trăm linh một bít ngày hôm nay là nhất định phải đến một hồi lượng lớn con kiến từ bên trong ao máu đi ra những n à y trải qua thay đổi con kiến trực tiếp bay lên điên cuồng hướng về phía trên ma vương hào bay đi ở một đám con kiến trung gian, tô ne cũng ẩm dấu ở bên trong, lấy linh hoạt tư thế tránh né bay vụt mà đến b ạ c quang, hướng về ma vương hào không ngừng áp sát, ngay ở nó sắp tới gần ma vương hào thời điểm, ba tòa nhà trực tiếp chặn lại ở trước mặt nó, đem tô ne thế tiến công hoàn toàn ngăn cản, lẫn nhau liền làm một thể ba người vào lúc này linh hoạt phảng phất một người, bọn họ thành thạo phối hợp lẫn nhau, lẫn nhau bổ túc đối phương thiếu hụt, cũng phát huy vượt xa khỏi thực lực bọn hắn cùng trình độ. đây là một hồi tham dự người không nhiều, nhưng đầy đủ lừng lấy chiến đấu, mỗi một giây đều có lượng lớn nhân tạo con kiến bị tiêu diệt, mỗi một giây đều có lượng lớn nhân tạo con kiến sinh ra, bên trong ao máu dòng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. bị chém nát con kiến thi thể lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ mặt đất mà ba tên người điều khiển cũng tiến vào một cái thập phần huyền diệu cảnh giới thân thể cùng ý thức trong lúc đó hàng rào tựa hồ bị mở ra vô số điều khiển k ý xảo tràn vào trong lòng làm một ý nghĩ sản sinh thời điểm hai người khác cùng với trên thuyền hết thảy mọi người sẽ biết cũng đối với ý nghĩ này không ngừng bổ sung sau đó phản ứng ở t ự thân ký xảo lên dựa vào phần này vượt quá tưởng tượng phối hợp ba cái người điều khiển miễn cứng cùng trước mặt tô n e đánh thành hóa nhau nhưng trước sau không cách nào đem đối phương đánh rơi thiên tài a một tên người điều khiển cảm khái nói tốt muốn cái này con gái a đồng ý tán thành một khổng lồ ý thức thể cộng đồng không chỉ nhường bọn họ có càng năng lực phản ứng nhanh càng tốt hơn thao tác kỹ xào, cũng đang giúp bọn hắn chống đỡ vương tộc tâm linh quấy dày. Trốn ở huyết nhục nhà xưởng bên trong vương tộc không ngừng nghĩ muốn xâm lấn tâm linh của bọn họ. nhưng ý thức thể cộng đồng tồn tại dễ dàng chống lại những này quấy dày, cũng làm cho các nàng có thể càng thêm chăm chú ở chiến đấu, theo dòng máu giảm thiểu, nhân tạo con kiến sinh ra tốc độ càng ngày càng chậm. nhìn bị ba cái người điều khiển cuốn lấy tô n è hoàn toàn không có cách nào xâm lấn con kiến ý thức số hiệu hai trăm linh một sắc mặt càng ngày càng nghiêm nhị. g nhưng ngay lúc đó, nàng lại nở n ụ cười, xoa xoa mặt của mình. nàng say sưa nói, nguyên lai đây chính là cảm giác tuyệt vọng sao, tốt nhất tuyệt vọng, nguyên lai vẫn ở trong cơ thể ta sao. đến đi, các ly mẹ, nhường ta càng thêm tuyệt vọng đi, nương theo số hiệu hai trăm linh một say sưa tiếng cười, toàn bộ huyết nhục nhà xưởng đều phát sinh dị biến, nằm s à y đặc ở đây huyết nhục bắt đầu nhanh chóng hướng về trái tim ngưng tụ, từng tầng từng tầng nổi ở tim lên, cũng đem số hiệu hai trăm linh một hoàn toàn hút vào trong đó, cẩn thận bẩn bành chướng đến cực hạn sau, bao trùm ở phía trên huyết nhục hoàn toàn nổ tung, lộ ra bên trong gánh vác ba đôi cánh vô diện thiên sứ, vừa mới sinh ra. c á i này thiên sứ liền bùng nổ ra tiếng zip chói tay, vô hình sóng trùng kích trực tiếp đem vùng này nổ nát, n h ư n g hết t h ả y chiến sĩ bay ra cổ thụ, hướng về phía dưới rơi dụng, không trung ma vương hào nhanh chóng đem hết t h ả y nhà, kể cả tô ne đồng thời tiếp được, ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, lục dực thiên sứ đã thể hiện ra sự hoàn mỹ hình thái, giơ lên cao trong tay trói mắt trường mâu, nhanh chóng hướng về bọn họ vọt tới, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, t hình thế x i ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, Chương năm mươi hai ta kiến nghĩ ngươi đừng hiểu. đây là một hồi kinh kỳ chi địa bên trong b ã o phát cực kỳ hiếm thấy chiến đấu. hơn một nghìn mét cao thiên sứ triển khai chính mình cánh chim. mỗi một mảnh lông chim đều hóa thành hỏa d i ễ m hướng về không trung ma vương hào bay tới. mỗi một mảnh lông chim lúc rơi xuống đất đều sẽ tạo thành vẫn thạch như thế sung kích. trong phạm vi trăm dặm thổ địa toàn bộ bị cày một lần. Bất hạnh bị liên lụy đến trong đó ma vật trực tiếp hóa thành đen dịp thi thể, cùng bùn đất hốn cùng nhau, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị thiêu đốt, cổ thụ phủ cận không gian bởi vì ma pháp can thiệp mà vặn vẹo biến hình, bảy màu cầu vòng trên không trung lấp lóe không ngừng, trên phi thuyền ta đúng là rơi, bình tĩnh né tránh mỗi một đạo tiến công, tâm linh mạng lưới nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, thỉnh cầu trợ giúp, ngôi sao pháo ra t r ị càng đen kịp phía trên, ngôi sao nhóm bắt đầu lấp lóe, phụ cận ngôi sao ở ta đúng là r ơ i mệnh lệnh ra di động vị trí của chính mình, tròm sao hội tụ làm cho đỉnh đầu bầu trời hóa thành một mảnh ne bu la vòng xoáy, vô số ánh sao hạ xuống, nhu hòa ánh sao hoa tuyết g i ố n g như rơi vào ma vương hào lên, n h ư n g c á c h này vốn là phi thuyền khổng lồ biến càng thêm to lớn, ở khôi giáp giống như t r ắ n g lệ ánh sao bảo vệ cho ta đúng là dơ ra lệnh va chạm chuẩn bị va chạm chuẩn bị xong xuôi xong tới trong biên chế hào hai trăm linh một c h e ngợp bầu trời tiến công dưới ma vương hào phảng phất một tên kỳ sĩ như thế trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên đến cực hạn sau đó mạnh mẽ va về phía giữa không trung thiên sứ sức mạnh kinh khủng xuyên thấu thiên sứ ngực, vô số màu trắng bào tử từ bên trong tiết lộ ra ngoài, để tên này thiên sứ ở tiếng kêu thảm thiết bên trong hóa thành c h o tàn, mắt thấy tất cả hát d i ệ u thạch ban nhạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc, không, vẫn không có nha, bị tắc nàng áp chế tô ne bỗng nhiên nổi lên, trực tiếp nhảy xuống phía dưới huyết trì, xuyên qua sền sệt dòng máu, vẫn đi vào dưới thấp nhất, ở dòng máu bên trong đập nát dưới đáy đường nối sau, tô ne một đường vọt vào áng đ ả o theo áng đ ả o không ngừng tiến lên, ngu xuẩn ngu xuẩn ngu xuẩn, ta làm sao có khả năng không cho mình lưu một cái đường lui, ta còn không chơi đủ, cái thế giới này còn cần ta tuyệt vọng, bám thân ở tô ne lên số hiệu hai trăm linh một điều khiển tô ne thân thể, cười lớn chạy hướng phía ngoài, chạy qua ẩn dấu áng đ ả o Nàng lao ra mặt đất, đang chuẩn bị ôm ập tự do, liền nghe đến một âm thanh lạnh lùng, t ừ bảo hệ thống đã khởi động, dẫn sắt người, bỏ giờ hệ thống, bỏ giờ thất bại, t ừ bảo hệ thống ưu tiên cấp cao nhất, ngươi làm sao có khả năng còn có tinh lực khởi động cái hệ thống này, ngươi là ở gạt ta, đúng không, đúng không, ta lệnh cho ngươi bỏ giờ, Thanh trừ tự thân số liệu, rõ ràng xong xuôi, trở về, ngươi cái c này khốn nạn. đau đớn kịch liệt bao phủ số hiệu hai trăm linh một thân thể, làm cho nàng phát sinh tiếng kêu thây thảm, số hiệu hai trăm linh một, kinh vì sao, ngươi, ngươi g ặ p ta, đúng vậy, cho nên, n g u y ệ n rủa ngươi, ta n g u y ệ n rủa ngươi, ta, cảm ơn, mang vào nhấc lên, ngươi tuyệt vọng biểu hiện cũng rất đẹp, l ặ n g lặng nhìn đối phương hóa thành c h o bụi, dẫn sắt người tô nghe thở dài một hơi chiến đấu cuối cùng kết thúc xoay người nó nhìn sau lưng cổ thụ đang chuẩn bị đi về báo cáo cái tin tức tốt này liền phát hiện sau lưng cổ thụ tựa hồ đang chầm chậm nghiêng đầy đủ phản ứng ba giây đồng hồ nó mới cao giọng hô cây ngã tồn tại hơn vạn năm cổ thụ liền bởi vì một hồi quy m ô nhỏ chiến đấu ngã xuống sau đó mười ngày, là dài lâu mười ngày, hết thảy con chiến ma thú cùng con chiến á c ma đều bị điều động lên, bọn họ ở sụp đổ cổ t h ủ bên cạnh triển khai căn cứ, bắt đầu không ngừng thu dọn bởi vì sụp đổ mà vùi lấp đồng bào cùng tư liệu, cũng may con chiến sức sống thật phần ngoan cường, lại thêm vào lão bản đừng sửa lại thành lập d u e o thì thành phòng hiệu quả tốt không sai, vì lẽ đó cũng chưa chết án lệ, chỉ là cục tay thiếu chân tương đối nhiều, xác nhận hết thầy tư liệu đều bị đào móc ra sau. Lão b ả n đừng sửa lại nhìn mình đã từng tác phẩm khóc không ra nước mắt, ta chiêu ai chiêu chọc ai, thật vất và nắp ra cái cây thành đến, liền như thế không còn, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Lục phàm đứng ở lão b ả n đừng sửa lại bên người nói. ngươi sẽ không ở nhân sinh làm lại máy mô phỏng bên trong câu trọn vận rủi c á c h này thiên phú đi hiện tại là nói nói mát thời điểm sao đem ngươi nhà ở chỉ nói cho ta ta hiện tại liền cho ngươi đi xây nhà bảo đảm ngươi bị t r ô n thoải mái thống kê xong số liệu lãnh tụ nhảy lại đây tốt các ngươi đừng ở chỗ này chơi tướng thanh không nghĩ tới cuộc chiến đấu này ảnh hưởng lớn như vậy Ta sau khi kế hoạch cần muốn sửa chữa một hồi, có điều vẫn là cần hỏi một chút nơi này ý kiến, dẫn sắt người, đang giúp bận b i ể u vận chuyển vật nặng tô n e đem một khối vỏ cây thả xuống, lăn lại đây, gọi ta sao, uvkwwm. sau đó các ngươi sắp xếp như thế nào, hết t h ả y số liệu chúng ta đã tiếp thu xong xuôi, sau khi chúng ta sẽ một lần nữa thu dọn, các ngươi cái này cứ điểm nhiệm vụ đã hoàn thành các ngươi sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ t ô n g e nhìn chính đang lao động con kiến đám á c ma trở nên trầm tư ở lãnh tổ tuyên truyền dưới ở lục phàm cá nhân m ị lực dưới con kiến cùng con kiến á c ma ở bề ngoài đã vứt bỏ trước phân chia giai cấp làm cho các nàng chân chính tiếp thu lẫn nhau đem đối phương coi là đồng bạn còn cần một quãng thời gian rất dài có điều ở hiện ở tình huống như vậy đã đầy đủ hiện tại các nàng đều đối với lao động ôm ập rất lớn nhiệt tình tất cả mọi người tiềm năng bị đầy đủ khai quật ra cũng lúc trước cộng đồng lao động bên trong có thể tăng cường vững chắc ngươi là cách ghê gớm người lãnh đạo dẫn s ắ c người bỗng nhiên nói ta cũng cho là như thế lãnh tụ gật gật đầu như vậy cá nhân ta quyết định hướng về ngươi h i ể u chung những người khác liền không cần hỏi. các nàng tâm đ t là ngươi. rất tốt. như vậy ta mệnh lệnh thứ nhất, chính là mướn ngươi trở thành ta trợ thủ. đây là ta vinh hạnh. tô n e cúi xuống thân. cung kính nói. mệnh lệnh thứ hai, chính là thanh lý nơi này. cũng đem nơi này là một cái trạm tiền tiêu sử dụng. sau khi, ngươi sẽ gặp đến lượng lớn li me. mời các ngươi vô điều kiện trợ giúp bọn họ, mạo mụi hỏi một chút, các ngươi tới đây nhiệm vụ là, tăng lên đẳng cấp, x o ạ t thuộc tính, chúng ta thuộc tính nợ hơi nhiều, yên tâm đi, chúng ta có tự tin có thể tiếp đón tốt bọn họ. ngày thứ hai, tôi nghe cảm giác tối ngày hôm qua nói ra câu nói này chính mình chính là cái ngốc, hơn trăm cái ly me ở ngày thứ hai liền đến nơi này. bọn họ mặt không hề cảm xúc, nghiêm túc thận trọng, vừa qua đến liền bắt đầu tiến hành công tác, từ hiệu suất lên xem thậm chí so với con kiến nhóm đều tích cực, giữa lúc tô nghe cảm giác bọn họ là nhóm không có cảm tình ly me thời điểm, bọn họ quay chung quanh không biết tên ma vật phân và nước tiểu cuồng hoan lên, là đại tiện a, ta luận văn có chỗ dựa rồi, nhanh tinh luyện, đừng dùng lọ chứa, dùng tay nâng mùi thơm này dẫn đ ó hàm lượng xác thực kinh người nó khi còn sống ăn là cái gì tốt nghĩ nghiên cứu một chút a đừng cướp này một phần là ta có bắp ngô hạt a cái tên này đổ ăn bên trong có bắp ngô nhìn đám này bởi vì đại tiện mà gieo hò nhảy nhót ly me tô n e khó có thể tin hỏi bọn họ là cái gì giống ly me hóa chất hoa làm nước hoa. ta không hiểu. ta kiến nghĩ ngươi đừng hiểu. cùng ngày, làm các ly me vận dụng đặc thù kỹ xảo để luyện ra nước hoa. cũng nhường hết t h ả y con kiến át ma mỗi người một phần sau. tô me cảm thủ nơi này tràn ngập hoa lại mùi thơm. cảm giác mình hiểu. nhưng nó thật sự hy vọng chính mình đừng hiểu. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh. Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương năm mươi ba người quen cũ, dự bị thả, nương theo vang r ồ i tiếng hô khẩu hiệu, lượng lớn không lương tâm pháo bị quang bắn ra, điểm đến phụ cận ma thú liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị những này đạn pháo xé thành mảnh vỡ, liên tiếp đẳng cấp tăng lên chứ ở li me phương đội bên trong bay lên mỗi một cách tham chiến li me đều vào đúng lúc này thu được lượng lớn kinh nghiệm cũng tăng lên tự thân đẳng cấp tuy rằng đẳng cấp tăng lên không ít có điều đám này li me cũng không có bất kỳ nét mặt hưng phấn chỉ là yên lặng chuẩn bị một nhóm không lương tâm kiếm chuẩn bị oanh kích dưới một cái khu vực mãi đến tận quét tước chiến trường con kiến ác ma trở về một đám ly me p h ả n phất hít thuốc lắc như thế điên cuồng xông lên p h ả n phất cướp đánh cơm sinh viên đại học như thế vọt vào cái kia tanh tưởi chi đ i ệ ở cướp đoạt xong vật mình muốn thuận tiện đem thi thể của ma thú ăn sạch sẽ một đám ly me hài lòng trở lại cứ điểm bắt đầu chuẩn bị một đợt tiến công nhiều lần tiếng nổ mạnh tự nhiên gây nên p h ủ cận ma thú cảnh giác chúng nó cũng không có tùy tiện hướng về trung gian đi tới mà là trực tiếp trốn hướng phía ngoài cách nơi này càng xa càng tốt mạnh mẽ sinh mệnh ở lửa đạn bên trong biến mất các loại ma thú mạnh mẽ mùi thối hỗn hợp lại cùng nhau nhưng một ít lấy khí vị tiến hành phân biệt ma thú phát hiện nơi đó tựa hồ xuất hiện một c â y sinh vật hết sức khủng bố xuất phát từ bản năng, bọn họ bắt đầu từ nơi đó lui lại, không giống ma vật ở lui lại quá trình bên trong lẫn nhau đấu đá, cũng kéo cái khác ma vật tiến hành chạy trốn, cuối cùng hình thành một hồi hiếm thấy ma vật cuồng chiều, ở phá hủy mấy cái á c ma địa thành sau, n à y cố ma vật cuồng chiều ở đến một tòa địa thành thời điểm bị ngăn lại, mạnh mẽ truyền tống môn xuất hiện ở ma vật phía trước, thông qua truyền tống môn ma vật trực tiếp bị tùy cơ truyền tống đến không giống địa điểm, lấy này đem khủng bố cuồng triều phân hóa, mà chế tác cường đại như thế truyền tống môn chỉ là một cách áp ma thôi, xác định hết t h ả y ma vật đều bị truyền tống đi, tên này áp ma trở lại địa thành bên trong, ngồi đối diện ở trên bảo tọa lãnh chúa nói, đại nhân, kết thúc, hiếm thấy ma vật cuồng triều, các ngươi cảm thấy đây là khiêu khích sao lãnh chúa bưng chén rượu hỏi không bài trừ loại khả năng này cho dù không phải cũng đến là kinh kỳ c h i đ ị a đã cùng hóa quá lâu là thời điểm tuyển ra một c á i thống nhất bá chủ ở ma vương biến mất sau khi chúng ta mới là ma vương ý chí người thừa kế trước tiên thống nhất vùng đất này sau đó hướng về vương tộc tuyên chiến đi chỉ có chúng ta thiên tai chi chủ tay trái, mới có thể thống nhất toàn bộ thế giới. Chớp giật ở bên ngoài sáng lên, tướng lính chủ bóng người tôn lên cực kỳ vĩ đại, một hồi sắp bao phủ toàn bộ kinh kỳ chi đ ị a chiến tranh, sắp triển khai, mà bão táp trung tâm, con kiến trạm tiền tiêu lại có vẻ tương đương bình tĩnh, n h ư n g ta đúng là rơi, điều khiển ma vương hào vẽ xung quanh bản đồ, lãnh tụ nhìn bản đồ nói, Sụt đổ cổ thụ là tấm bình phong thiên nhiên. chúng ta có thể dựa vào lớp bình phong này thiết lập cứ điểm. gần nhất phổ cận ma thú đều bị ăn sạch. chúng ta cũng có thể hướng ra phía ngoài phát triển. lão bản đừng sửa lại. mới nhà chế tác thế nào rồi. đã cai sữa. đối mặt cây này máng điểm vô số trả lời. lãnh tụ chỉ là bình thường gật gật đầu. có thể, cơ sở thiết bị làm sao. thủy điện khí đầy đủ mọi thứ còn có uling tv bảo đảm có thể dò sách vào ở lúc nào có thể lớn lên đây hiện nay là tự nhiên nuôi thả đói bụng ăn bùn đất thèm ăn khoáng thạch tốc độ trưởng thành không tính nhanh đại khái một tháng mới có thể cuối cùng phát dục xong xuôi có chút chậm kiến cái si mơ a nơ gơ xưởng đi sau đó vòng một mảnh đất đi ra làm bãi chăn nuôi đem thái mạo cùng trương duân đi tìm đến bọn họ có thể hỗ trợ nghiên cứu nơi này ma vật sinh thái hơn nữa nhà cũng coi như là nửa cái sinh vật kinh nghiệm của bọn họ cũng có thể sống sử dụng đến ở một bên uống sữa bò dự thính lục phàm cảm giác nơi nào đều do quái ngẫm nghĩ tựa hồ lại không có vấn đề gì cảm giác lúc này lãnh tụ trợ thủ Tô né giơ tay lên. có một chuyện cần ưu tiên xử lý một chút. là cái gì. tuyên chiến thông cáo. nghi hoạt tiếp nhận tô né đưa tới có thể so với bách khoa toàn thư công văn. lãnh tụ đọc nhanh như gió xem xong. sau đó khép lại. đúng là tuyên chiến thông cáo. lý do là kích động ma thú đối với bọn họ tiến hành tiến công. bất quá chúng ta hiện tại không có thứ gì. đánh lên rất chịu thiệt a. mới bắt phong chi thành đây, rất khó đi vào. hơn nữa kinh kỳ chi địa rất bài ngoại, t ù y tiện trích dẫn ngoại viện có thể sẽ dẫn đến phiền phức không tất yếu, vì lẽ đó vẫn phải là bên trong xử lý mới được. con kiến nhóm vốn là đều ở ở cổ t h ủ bên trong, có điều cổ t h ủ sụp đổ sau khi, bọn họ không thể không đi tới mặt đất, mà nơi này đã không phải bọn họ lãnh thổ. nguyên bản ở lại đây ma vật cũng có tiến hóa thành á c ma, mà kinh kỳ chi địa á c ma thông thường đều có rất mạnh lãnh địa ý thức, đương nhiên sẽ không mặc cho đám này con kiến ở đây phát triển. Trầm tư chốc lát, lãnh tụ hỏi, biết đối phương tình báo sao, không biết, c h ú n g ta con kiến đối với mặt đất không quen, tuy rằng đơn giản sưu tập một phần tình báo, có điều cũng chỉ có thể biết đại khái đối phương tên gọi là thiên tai chi chủ tay trái nghe xong tôn nghe báo cáo lãnh tụ sắc mặt cổ quái nhìn lục phàm một chút hẳn là trùng hợp đi lục phàm như không có chuyện gì xảy ra uống sữa bò mà tôn nghe thì lại điều ra ký ớt bên trong ghi chép tiếp tục nói đối phương ở đây xem như là năm cái khá là thế lực khổng lồ một trong mặt khác bốn phái chia ra làm thiên tai chi chủ tay phải thiên tai chi chủ chân trái thiên tai chi chủ chân phải cùng bị phong ấm thiên tai chi chủ lãnh tụ xem lục phàm ánh mắt càng ngày càng không thiện lương ôm ập cuối cùng một chút hy vọng lục phàm nhìn c h ầ m c h ầ m tô nghe hỏi bọn họ còn có cái gì khác đặc thù sao có bọn họ điều khiển số lượng to lớn thực vật hình ma thú năng lực sinh sản kinh người hơn nữa có người nói hoa quả ăn cực kỳ ngon thạch t r u ỳ a lãnh tụ thở dài một tiếng thường thường không có gì lạ biết rồi biết rồi ta đi một chuyến lục phàm bất đắc dĩ đứng lên đồng thời đem một bên vung tay hô to la lâm huyễn ảnh đánh tan la lâm tên khốn này phải chết thiên tai chi chủ là hắn ở la ba thốt lính kiếm chuyện thời điểm được tên gọi Lúc đó chính mình làm ra một cái thực vật bí cảnh, bởi vậy được thiên tai chi chủ tên gọi. m à hiện tại, kinh kỳ chi địa năm phái thế lực đều đã vận dụng cái tên này. Rõ ràng là cùng lúc trước chính mình có một ít quan hệ, như vậy xác thực cần chính mình đi giải quyết, dùng cái hộp đen dung ba cái ly me lại đây, lại thêm vào trước vẫn dừng ở lại chỗ này ma thuật sư. Năm c á c h ly me bước lên đi tới thiên tai chi chủ tay trái lứ đồ. Ba c á c h nông phu người chơi đại biểu, tiểu đương gia. đặc cấp nông phu cùng đa một đi tới nơi này liền hưng phấn lệ rơi đầy mặt. rốt cuộc đến. chúng ta rốt cuộc đi tới biến gì thánh địa, kinh kỳ chi địa, quá lâu. này một ngày thật sự chờ quá lâu. ta còn tưởng rằng đời này đều đến không được nơi này đây. đừng khóc. đ ừng khóc khốn nạn, làm ta đều muốn khóc, nhìn ba c á c h l ễ rơi đầy mặt ly me, đảm nhiệm công cụ giao thông tô n e nghi ngờ hỏi, có như thế hưng phấn sao, ngươi cái tàng đá hiểu c á c h búa, ta cũng muốn biết các ngươi tại sao hưng phấn như thế, tô n e người điều khiển, tiểu ma tò mò hỏi, c á c h này mà, trung gian có chút khó giải thích, đến, ta chậm rãi nói cho ngươi nghe, cảm thấy được trung gian thái độ không giống, tô ne nghi hoạt nói, các ngươi đối với ta cùng đối với tiểu ma thái độ rõ ràng không giống a. Í lời, ngươi lại không phải thiếu nữ xinh đẹp, tiểu đương gia khó chịu đáp lại nói, kỳ thực ta có thể là, khởi động tự thân biến hình khái niệm, dẫn sắc người tô ne ở dưới con mắt mọi người biến thành một cái thân cao mười bảy mét cỡ lớn thiếu nữ xinh đẹp. hầu gái trang phục tai mèo mái tóc dài màu bạc đầy đủ mọi thứ hoàn mỹ đánh chúng rồi trồng rau dân tộc mỗi một cái tốt cầu khu nắm từ bản thân váy dài dẫn sắt người tô n e dùng manh sắp tích ra nước tuyến âm thanh nói hiện tại làm sao chủ nhân đại nhân đây là ta tham khảo các ngươi tư liệu đặt làm hình tượng nên còn có thể đi như thế tiểu đương ra c ó máu mũi của chính mình cái kia, ngươi đồng ý theo ta đồng thời đến ở nông thôn làm ruộng sao, đặc cấp nông phu ngại ngùng có đối phương nhu thuận tóc dài, ta khá là muốn biết c h ú n g ta tạp giao sau đời sau đặc thù, đa chờ mong nói, bọn họ đang nói cái gì, thường thường không có gì lạ, tiểu ma hỏi, tiểu hài tử không nên biết đồ vật, nói chung, có cơ hội liền giết chết ba người bọn hắn, không cần khách khí, lục phàm lật lên chính mình bảo vật đáp lại nói, trải qua lặn lội đường xa, cỡ lớn thiếu nữ xinh đẹp dẫn d ắ t người tô ne mang theo đoàn người đi tới nơi bọn họ cần đến, thiên tai chi chủ tay trái lãnh địa, vừa bước vào lãnh địa phạm vi, bọn họ liền nghe đến một cách âm thanh uy nghiêm vang lên, hoan nghênh đi tới nơi này, chúng ta là, khe nằm, chạy mau, ma vương giết tới, ta sớm nên biết, làm ra loại này động tính tuyệt đối chính là ma vương, mẹ, ta sợ, chạy mau a, bọn họ đến, toàn bộ địa thành tựa hồ cũng trong nháy mắt sôi trào lên, đứng ở dẫn sắt người tô n e đỉnh đầu, lục phàm c h ơ mắt nhìn nửa cách địa thành ác ma mở tùy cơ truyền tống môn, dứt khoát kiên quyết bước vào c á i kia không biết bên kia b ờ còn lại một nửa không có trốn, n à y cũng không phải là bởi vì dũng cảm mà là bởi vì bọn họ ngất đi vốn là muốn tiến hành một phen giao thiệt lục phàm chỉ có thể nhìn đám này ngất đi ác ma không nhìn được nói dương mì mì đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm chương năm mươi bốn lớn gây dối làm lãnh chúa biết được chính mình tuyên chiến đặc phái viên đoàn đã đi tới nơi này đồng thời đối phương là một đám li me thời điểm lãnh chúa mệnh lệnh tả hữu đi ra ngoài mấy phút sau trang phục lộng lấy hắn mang theo chính mình g ã y đi ra sau đó đối với mình trợ thủ nói cái khác ba con cừu đây đã mở truyền tống môn chạy trốn, cần bắt bọn hắn trở về s a o không sao. Lãnh chúa bình tĩnh nhường trợ thủ cảm thấy cực kỳ an lòng, đồng thời càng thêm tin chắc chính mình năm đó đi theo vị này không gì không làm được dương mì mì pháp sư là một cái cực kỳ quyết định chính xác. đi theo lãnh chúa sau lưng, hắn đầy cói lòng ước mơ hỏi, đại nhân, không nghĩ tới ngài đang đối mặt đám kia không chuyện á c nào không làm li me thời điểm cũng có thể chấn định như thế ta từ nhỏ đã là nghe những kia khốn nạn ác ma cố xử lớn lên tên của bọn họ khiến người nghe tiếng đã sợ mất mật bọn họ là trong lịch sử nhất đáng thèn á c ôn ta nghĩ ngài nhất định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đi ta tả giấy đã là mới nhất trợ thủ móc móc lỗ tay cảm giác lỗ tai của chính mình vừa nãy thật g i ố n g mất linh đi theo lãnh chúa sau lưng chờ thủ một đường đi tới phòng khách nhìn thấy bên trong năm con tròn vo li mẹ tựa hồ là các loại quá mức tẻ nhạt nguyên nhân bọn họ để cho mình công cụ giao thông một cái có thể cưới loại cỡ lớn thiếu nữ xinh đẹp ngồi s ổ m dưới đất sau đó đem tóc của đối phương xem là thang trượt chơi không còn biết trời đâu đất đâu nam nhân vui sướng có lúc chỉ đơn giản như vậy nhìn thấy đi vào hai con dương m ị mì lục phàm trước tiên từ thang trượt lên lăn xuống đến nhảy đến lãnh chúa trước mặt nói dương đội trưởng đã lâu không gặp ngươi thăng quan nhìn đi tới trước mặt l y me dương đội trưởng nắm chặt chính mình gậy sau đó hắn lập tức lấy hành động trực tiếp quỳ gối lục phàm trước mặt hắn gào khóc l e Mee đại nhân, ta là bị b ứ c F a, ây, ta không phải tới hỏi tội, đều là Hắn. Dương đội trưởng chỉ vào một bên trợ thủ, đều là cái tên này làm chuyện tốt, kỳ thực Hắn mới là nơi này bóng dáng lãnh chúa, ta mỗi ngày bị Hắn ngày đêm vất vả, liền ngay cả tuyên chiến đều là sự chú ý của Hắn, trợ thủ trong lúc nhất thời mò vòng, mà dương đội trưởng lên án vẫn còn tiếp tục. Hắn đầy mặt nước mũi cùng nước mắt trên mặt tràn ngập chân thành, đồng thời đang lớn tiếng lên án chính mình trợ thủ hung áp từ khi các ngươi biến mất sau khi ta lang thang rất nhiều nơi cũng cùng ta bốn tên đội viên tìm tới chúng ta bộ tộc dựa vào vĩ đại ma vương bảo vật chúng ta thành công thuyết phục chúng ta bộ tộc đến nơi này cũng ở đây định cư vì có thể khôi phục ma vương đại nhân vinh quang chúng ta mượn dùng ma vương đại nhân đã từng một cái danh hiệu. vậy thì là thiên tai chi chủ. có điều một đám đáng ghét h ố n đ à n cũng mượn dùng cái tên này. chúng ta chỉ là muốn đoạt lại cái tên này thôi. tin tưởng ta. v ĩ đại l y me đại nhân. ta có công. ta có công ạ. không muốn ăn ta. nhìn khóc s ò n g s ò n g dương đội trưởng. lục phàm đơn giản ở trong đầu đem đối phương phiên dịch một hồi. ý của ngươi là nói, ngươi trộm chúng ta di sản, sau đó đánh phục chính mình bộ tục, sau khi chuyển tới đây dùng ma vương tên gọi cáo mượn oai hùm, hiện tại còn muốn đem hết thầy vấn đề từ chối cho mình trợ thủ. Là ý này sao, tiểu nương gia tán thành gật gật đầu, ta cảm thấy ngươi xem lý giải có thể nắm mắt điểm, vừa vặn ta nữ thần cho ta phát một đống văn tự. n g ư ơ i giúp ta phiên dịch một hồi có thể không, đừng đùa, biệt ly, cái kế tiếp, bị chọc thủng dương đội trưởng không có nửa phần thèm thùng, vẫn như cũ chẳng biết xấu hổ nói, ngày nói không sai, đại nhân, ta muốn hỏi một chút, ma vương đại nhân vẫn k h ỏ e chứ, còn được thôi, rất tinh thần, lục phàm bình thường nói, chính là gần nhất có chút phiền, sốt ruột sự tình quá nhiều, không quản được, phiền điểm tốt, như vậy hẳn là sẽ không theo đuổi trách nhiệm của ta đi. ngươi, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên một chút chuẩn bị mở tiệc rượu, trợ thủ bị một cước đá vào cái mông lên, như vừa tỉnh giấc chiêm bao hắn chỉ có thể đi ra phòng khách, đứng tại cửa lý một hồi vừa nãy nội dung, sau đó lại kính phục nói, căn cứ không giống tình huống chuyển đổi không giống khuôn mặt. Lãnh chúa đại nhân thật sự quá đáng giá học tập. Dương m ị m ị là một cái rất nhỏ yếu ác ma. vì lẽ đó vì có thể sống sót. dù cho không có tim không có phổi đây tiện vô liêm sỉ cũng không đáng kể. có thể sống lâu trăm tuổi mới là thật sự lợi ích thực tế. ở trên yến hội, dương đội trưởng nhiệt tình chiêu đãi đi tới nơi này năm tên li me. đồng thời biểu t h ị nếu ly me đến như vậy toàn bộ lãnh địa chính mình cũng không muốn các vị coi trọng cái gì tùy tiện lắm chuyện hết rồi cũng không đáng kể chỉ cần lưu bọn họ một c á c h mạng nhỏ là được ăn uống no đủ năm cái ly me nằm ở rộng rãi trong phòng ngủ không ngừng đánh ở no này dương đội trưởng cũng thật là cái thành thực cửu tiểu đương ra ôm bụng nói cảm giác có vấn đề lục p h ạ m cao mày nói, những tên kia lúc nào trở nên như thế thành thực, thành thực một ít không tốt sao, át ma thành thực tổng nhường ta có cố không đúng lắm cảm giác, hy vọng hay là ta quá đa nghi rồi, tính, trước tiên ngủ đi, được rồi, ngủ ngon, có lẽ là bởi vì trên y ế n hội bị rót không ít rượu nguyên nhân, đoàn người này một giấc ngủ rất say, thậm chí ngay cả dẫn dắt người tô ne đều ăn không ít hạt cát, vừa cảm giác ngủ tương đương an ổn, chờ đến bọn họ khi tỉnh lại, bọn họ phát hiện mình nằm ở trên đất bằng, mà cả tòa địa thành đã không cánh mà bay, đoàn người không nói gì nhìn đất bằng, không biết là ai trước tiên mở miệng nói rằng, bị đùa a, đúng đấy, bị đùa a, ta liền biết đám kia hỗn đ à n không có như thế thành thực, không nghĩ tới nhân c h ú n g ta ngủ thời điểm đem toàn bộ địa thành đều chuyển đi đúng đấy chuyển đi a vậy c h ú n g ta sau đó làm sao bây giờ thường thường không có gì lạ lục phàm không nói gì hắn chỉ là nhìn trống trải mặt đất trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười sán lạn rất tốt dừng lại một chút hắn dùng sức gật gật đầu rất tốt thường thường không có gì lạ ngươi điên rồi sao? không có à. Ta cảm giác rất tốt. Ta cảm giác mình hiện tại tương đối tốt. thật sự quá tốt rồi. Ta vốn tưởng rằng đã không cái gì có thể để cho ta tức rồi. lại ở đây lại tới nữa rồi một lần. ma thuật sư. một bên đánh răng ma thuật sư nhảy lại đây. phun bọt mép nói. Ta ở. khúc xả đi. hả. liền bởi vì chút chuyện nhỏ này. cho tới rất cho tới rất cho tới đang nhìn đến lục phàm vẻ mặt trong nháy mắt ma thuật sư liền biết lục phàm phấn nộ lập tức sử dụng khúc xạ lượng lớn tà vật tiền su trong nháy mắt thiêu đốt đem ma vương bản thể phóng tới đây n h ư n g chúng sinh cũng vì đó sợ hãi tồn tại giáng lâm vào giờ phút này dương đội trưởng đã chạy tới thiên tai chi chủ tay phải chủ thành một đám tự nhiên sinh ra bóng đen ngồi ở trên bảo tọa ở trên cao nhìn xuống nhìn ném chạy tới dương đội trưởng ngươi nói đám kia li me lại tới nữa rồi ha ngươi thật sự càng ngày càng nhát gan một đám li me liền để ngươi như vậy kinh hoàng nhưng bọn họ là ma vương bộ hạ vậy thì như thế nào ma vương đã biến mất rồi mười lăm năm đám kia li me đã sớm mất đi bọn họ dựa vào Bị vương tộc bức bách đông trốn Ta cũng không tin, ma vương có thể, ma vương đến, bóng đen lãnh chúa lập tức nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy vị kia ghê gớm tồn tại chính đang từng bước hướng về nơi này đi tới. n h ư n g đầu qua, bóng đen lãnh chúa nhìn dương đội trưởng hỏi, trước ngươi là làm sao trốn, mang ta một c á c h có thể không, đi đông doanh,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 Cường hãn có thể so với quân chủ cấp át ma ma thú dồn dập trốn ở chính mình xào huyệt bên trong. liền ngay cả hô hấp đều vô cùng cẩn thận. phụ trách quản chế khu vực này vương tộc cũng lập tức rời đi. e sợ cho không cẩn thận đưa tới ma vương phấn n ộ đi r a a. dương đội trưởng, nhường chúc ta cố gắng tự ôn chuyện đi. ngươi ở đây sao. một kiếm vung ra. bóng đen vị trí địa thành trực tiếp từ trung gian chia ra làm hay. thông qua dương đội trưởng truyền tống môn thoát đi đến xa xa bóng đen nhìn thấy một cái đỏ như màu máu thập tự giá ngược trên mặt đất triển khai. nhiều năm qua khổ cực kinh doanh địa thành trong nháy mắt biến thành cho bụi. cho dù cách xa nhau hơn trăm ca mơ. đâm nhói kiếm phong vẫn là lan đến gần bóng đen lãnh chúa. n h ư n g hắn kém một chút tại này cố kiếm phong bên trong tiêu vong. cái này cần có hơn trăm ca mơ đi, m a vương làm sao trở nên mạnh như thế, bóng đen lãnh chúa không nhìn được hô, ngươi đến cùng làm cái gì, dương mì mì lãnh chúa, là ta bị bóng đen mồng bức hai mắt, là ta bị ca da su đầu độc nội tâm, là ta, một cước đá ngã lăn dương đội trưởng, bóng đen lãnh chúa dốc khẩu mắng to, hiện tại không phải ngươi quang n ổ i thời điểm, hơn nữa đừng vung đến chúng ta bóng đen trên người. ngươi đến cùng làm cái gì. ta chính là sợ bọn họ đối với ta tiến hành trả thù. vì lẽ đó suốt đêm chạy mà thôi. ai có thể nghĩ tới ma vương dĩ nhiên trực tiếp đi ra đây. vậy chúng ta làm sao bây giờ. không nên ta hỏi ngươi sao. các ngươi bóng đen mới là làm âm mưu cao thủ a. bóng đen lãnh chúa lúc này mới nhớ tới chính mình bản chức công tác. Suy nghĩ nửa ngày, hắn rốt cuộc làm ra một cái quyết định. hiện tại chúng ta đã chết chắc rồi. có điều cũng không tính chết hết. hiện tại chúng ta lập tức đi tới cái khác thiên tai chi chủ lãnh địa. như vậy có lẽ còn có một chút điểm hy vọng. đừng lo lắng. mở truyền tống môn. nhưng ta chỉ có thể tùy cơ truyền tống. đáng ghép. bóng đen lãnh chúa chỉ có thể đưa tay cắm vào chính mình thân thể. đem một cành cây lấy đi ra, dương đội trưởng hiếu kỳ đập cái giám định đi tới, phát hiện cây này khô héo cành cây không có bất kỳ hiệu quả đặc biệt. c â y này là c â y gì, may mắn chi thần, âu hoàng đã từng sử dụng qua vũ khí, ta ở cướp đoạt ly me di sản thời điểm làm đến, có vẻ như là một cái gọi là phi phàm bốn một ly me cất g ấ u mặc dù coi như không có tác dụng gì, có điều vật này nhiễm may mắn chi thần khí tức nên giúp chúng ta cầm cây này chúng ta trốn dương đội trưởng còn ở thời điểm do dự phía trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một cái sung sướng âm thanh ở đây sao nhìn thấy từ trên trời r á n g xuống ánh kiếm dương đội trưởng cả người lông xoan trong nháy mắt biến thành thẳng lông sau đó lập tức cắn vào cành cây phát động tùy cơ truyền tống Bị truyền tống môn mang đi trong nháy mắt, đỏ như màu máu ngã thập tự phóng lên trời, đem này một mảnh hóa thành phế tích, cắt, chạy trốn, không quan hệ, ở nơi đó đúng không, xoay c h u y ể n phương hướng, lục phàm cũng triển khai truyền tống môn, hướng về hai tên lãnh chúa đặt chân phương hướng truy sát tới, ở lục phàm trên lưng, bốn cái ly me gắt gao dính lấy lục phàm vai, nhỏ giọng giao lưu nói, kỳ quái, tại sao ma vương đại nhân tức giận như vậy, b ê t sơ dơ rồi, ngươi còn nhớ trước chúng ta tập thể lớn trốn tránh lần đó sao, phỏng chừng là lần này dương đội trưởng hành động như lần trước tương tự, vì lẽ đó gây nên ma vương lửa giận, nhưng ma vương là làm sao biết, ta hoài nghi ma vương người thiết kế chính là thường thường không có gì lạ. chính mình thằng nhóc bị bắt nạt, làm cha ra cái đầu cũng rất bình thường, thì ra là như vậy, có thể tin có thể tin, mà dương đội trưởng cùng bóng đen lãnh chúa bị truyền tống sau, điểm đến nhưng là thiên tai chi chủ chân trái, lại xưng la ba thốt phân bộ, đã từng la ba thốt tám vị đại c ô n g hiện tại tám vị lãnh chúa chính cùng nhau t ắ m suối nước nóng, ca ngợi tự do vẻ đẹp, x à cơ uống mới mẻ trái cây chế thành quả trà. Nửa người dưới ngâm mình ở trong nước ấm. Một bên còn có hai vị x i n h đẹp thiếu nữ vì nàng chuẩn bị cắt chém tốt hoa quả. Mặc dù nói rất nhiều lần. Có điều đây mới là sinh hoạt a. x à xà cơ say x ư a nói. Hồi tưởng lại ở ma vương hào bên trong làm xin cái kia đoạn tháng ngày. đúng là sống không bằng chết. không sai. ngư đầu nhân đại công tán thành gật gật đầu. ta được đủ đoạn thời gian đó. mỗi ngày đều có tự xưng t h u ầ n yêu đảng lại đây đánh đập ta. đùa gì thế, ai sẽ đối với người khác lão bà cảm thấy hứng thú. chúc ta ngư đầu nhân nhất t h u ầ n yêu. các ngươi đừng nói. ta cảm giác nước có chút lạnh. một tên bao bọc y phục tắm đại công run lập cập. bạch hạc như thế hẹp dài miệng bên trong phun ra thanh âm khàn khàn. ta cảm giác có chút không đúng lắm đừng vào lúc này nói như thế mất hứng phiền phức còn có thể từ trên trời r á n g xuống không được vừa dứt lời một cái tùy cơ truyền tống môn bỗng nhiên ở ao nước phía trên xuất hiện hai cái vật thể từ truyền tống môn bên trong rơi xuống jeep gào rơi vào trong nước nhàn nhã tắm thời gian liền như thế phá hoại xa cơ thở dài phất phất tay vô hình t r ư ờ n g lực liền đem hai tên này từ trong nước vơ vét đi ra, nhìn rõ ràng đối phương là ai sau, xa cơ cười d u y ê n lên, dương mì mì lãnh chúa, bóng đen lãnh chúa, các ngươi tới nơi này làm gì, là đầu hàng sao, không c h u n g hai vị lãnh chúa hơi xứng sờ, sau đó vui mừng khôn x i ế t thành công, chúng ta đi tới chân trái chỗ, các ngươi, nhanh lên một chút hỗ trợ a ma vương d i ế t tới vụng về lời nói dối xa cơ thiếu kiên nhẫn lắc lắc đầu cái chuyện cười này có thể không buồn cười nói một chút các ngươi mục đích thật sự đi là đến ám sát chúng ta sao các ngươi mở cửa sổ ra nhìn bên ngoài liền biết rồi đại địa đột nhiên run rẩy lên tám vị đại công pháo đài theo run rẩy lay động kịch liệt sau đó là một ánh kiếm xuất hiện, đem địa thành phía trên khu vực toàn bộ hóa thành cho bụi, x o á i cực kỳ bi thảm ma vương đứng ở đột nhiên xuất hiện c h ố n g không nơi, mỉm cười nhìn phía dưới mọi người, há, chấm phản tặc đều ở nơi này, vừa vặn, một lưới bắt hết đi, mặc dù đối phương chỉ có bình thường á c ma kích cỡ, có điều ở xà cơ trong mắt, đối phương nhưng p h ả n phất như núi cao cao to, khiếp người áp lực từ đối phương thể n ộ i thả ra ngoài, không ngừng vặn vẹo cảm nhận của nàng, cũng đem xà cơ cảm giác vô hạn phóng to. ở trong mắt nàng, đỉnh đầu ma vương đ ắ t là đỉnh thiên lập địa c ử nhân, tùy tiện một cái hô hấp là có thể triệt để xóa đi sự tồn tại của chính mình. xà cơ theo bản năng muốn kêu oan, có điều nàng lập tức nhớ tới chính mình cùng c á c h khác đại công thoát đi ma vương hào. Này e sợ đã ắ là bị giết chết mấy chục lần đều không oan uổng tội lớn. một cái kéo lấy dương mì mì. nàng cao giọng hô. mang chúc ta đi. cành cây muốn đứt đoạn mất. quan cành cây chuyện gì. mang chúc ta đi. đi chân phải. tới đó tì nạn. tính. đi thôi. ở ánh kiếm hạ xuống trước. hết thảy lãnh chúa trong nháy mắt từ trong phòng biến mất. chỉ còn lại dưới một đám bị dọa ngất đi người hầu, trốn đến mức rất nhanh sao. có điều lúc này mới thú vị, không phải sao. cười ha ha l ụ c phàm khóa chặt kẻ chạy trốn khí tức, nhanh như chớp hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi. chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loài trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nghiệt, mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Limea hai mươi năm chương năm mươi sáu rốt cuộc nhìn thấy ngươi thần bí nữ sĩ tháng ngày qua cũng rất nhàn nhã không có ma vương không có huyết vực không a di s a quơ kéo thản không có thứ gì vương tục theo chính mình có thỏa thuận cái khác mấy cái thiên tai c h i chủ linh kiện cũng không quản được chính mình mỗi ngày đánh đánh xếp xếp thuận tiện mò mấy cái sa đọa kỵ sĩ lại đây làm s ủ n g vật này tháng ngày là vượt qua càng tốt, nằm ở dùng tiểu sủng vật tổ hợp d ự n g lên trên ghế, thần bí nữ sĩ lật xem chính mình sưu tập tem sách, suy nghĩ bước kế tiếp đi cấu kết c á c h nào tròm sao tiểu khả á i làm vì chính mình bổ sung, ở nàng mới vừa quyết định dùng tiền s u quyết định c á c h nào tốt hơn thời điểm, nàng cảm nhận được ma pháp chập trờn, thân là trưởng quản thần bí thượng cổ ác ma, Nàng đối với ma pháp quen thuộc trình độ theo phổ thông ác ma hoàn toàn không ở một cái chiều không gian lên. cái kia cố can thiệp hiện thực đặc hữu g ầ n sóng xuất hiện. Nàng liền lập tức rõ ràng cái này ma pháp là ai triển khai. Dương mì mì lãnh chúa sao. cũng chỉ có tên kia có thể đột phá ta tầng tầng phong tỏa. Trực tiếp tiến vào ta k h u y phòng, tính, nhường bọn họ vào đi, đưa tay bắn ra. màu đỏ tùy cơ truyền tống môn ở trước mặt của nàng xuất hiện. mười c á c h lãnh chúa phảng phất khoai tây như thế từ tùy cơ truyền tống môn bên trong lăn ra đây. nằm trên mặt đất kịch liệt thở hồn hển. ta còn sống s ó t sao. ta còn sống s ó t sao. chấn định. chấn định. cho ta một cái tát. ta muốn biết ta đúng hay không chết. ngược lại đều phải chết. ta muốn trước khi chết hoàn thành ta cái cuối cùng nguyện vọng. xa cơ, kỳ thực ta vẫn muốn ăn ngươi đuôi rất lâu, nguyên lai ngươi không có thẩm mến ta a, chết đi cho ta, nhìn vừa tiến đến liền hô to gọi nhỏ mười c á c h lãnh chúa, thần bí nữ sĩ bất đắc dí vỗ tay c á c h đột, yên tĩnh, gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại, hết t h ả y âm thanh vào đúng lúc này toàn bộ biến mất, âm thanh tồn tại bị xóa đi, biểu lộ ra thần bí nữ sĩ mạnh mẽ thi pháp năng lực nhường một c â y sùng vật cho hết thầy lãnh chúa đưa lên trà sữa thần bí nữ sĩ đầy đủ đợi một phút mới giải trừ ma pháp đối với mười tên lãnh chúa nói các vị yên t ĩ n h một điểm chúng ta đều là lãnh chúa vào lúc này muốn duy trì bình tĩnh tốt hiếm thấy ba c á c h linh k i ệ n tụ tập cùng nhau các vị có chuyện gì sao ma vương đến Ma vương a, ta xin lỗi không tiếp được một hồi. Thần bí nữ sĩ bay vào một bên gian phòng. Tướng môn khóa kỹ, đem mình giam ở bên trong. Sau đó, hết thầy lãnh chúa cũng nghe được thần bí nữ sĩ phát sinh khàn cả g i ọ n g kêu rên. đầy đủ kéo dài một phút mới đình chỉ. một lần nữa mở cửa đi ra thần bí nữ sĩ đã đổi một bộ quần áo. có điều ai cũng không có hỏi. chỉ cho rằng không nhìn thấy. dùng tay run rẩy nâng trung trà lên thần bí nữ sĩ giả vờ c h ấ n định nói yên tâm đi ma vương sẽ không tàn nhẫn như vậy dù sao chúng ta với hắn nên không có thù gì không đúng thật giống đều là cừu dương đội trưởng nhớ tới chính mình không chào mà đi bóng đen nhớ tới chính mình trước hố u linh tv sự tỉnh tám cái la ba thốt đại công nhớ tới chính mình từ ma vương hào đào tẩu sự tỉnh liền ngay cả thần bí nữ sĩ cũng nhớ tới chính mình theo la tan liên thủ hố nây sự tình. bất luận từ góc độ nào nghĩ, bọn họ bị ma vương thuận tay chém đều không oan. vì lẽ đó các ngươi tại sao muốn đem cái kia sát t i n h mang tới nơi này. ta nguyên bản uống trà sữa hát ca. tháng ngày qua xinh đẹp. các ngươi tại sao muốn làm như thế. chúng ta có thể làm sao. hiện tại không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm. liên thủ quyết định ma vương a, ai, được rồi. này mười lăm năm ta cũng không có nhàn dối. ta lừa gạt, không, là thuyết phục một vị bán thần gia nhập phía ta bên này. chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi lợi dụng tên kia. lại thêm vào ma vương trong tay hẳn là không cấp b ậ t bán thần vũ khí. chúng ta vẫn là có thể, có thể cái gì. một thanh âm đột ngột vang lên. nhường tại chỗ hết thầy ác ma hét sầm lên nhưng đang nhìn đến đối phương là một cách ăn mặc màu trắng ra trải giường giữ lại một đầu chấm đất tóc dài thiếu nữ sau hết thầy ác ma lại thở phào nhẹ nhõm mỗi một cái thiên tai chi chủ linh kiện đều có chính mình chỗ độc đáo không phải vậy không thể ở kinh kỳ chi địa nơi như thế này sống sót dương đội trưởng vị trí lãnh địa lấy nhân khẩu xưng lượng lớn dương m ị m ị ở hắn địa thành bên trong tụ tập, này cho hắn cung cấp lượng lớn dương m ị m ị ma pháp sư, bóng đen thực lực mặc dù có chút yếu, bất quá đối phương là chơi âm mưu h ả o thủ, lại thêm vào ma vương sau khi biến mất từ địa thành bên trong thuận đi không ít đồ vật, vì lẽ đó ở đây cũng có thể kiếm ra đến, tám vị la ba thốt đại công tuy rằng có chút so với bên trên thì không đủ, có điều tám c á c h đại công liên thủ cũng là một thế i t lực mà thần bí nữ sĩ ma pháp vô cùng mạnh mẽ có điều nổi danh nhất vẫn là bên người nàng bán thần linh từ khi l y me toàn bộ sau khi biến mất vì này cô độc bán thần ở dưới đất trong thành thủ hộ thời gian rất lâu mãi đến tận thần bí nữ sĩ ngẫu nhiên phát hiện nàng tồn tại cũng đem mang tới chính mình lãnh địa đón đối phương vô cơ vật như thi thuần túy ánh mắt Thần ta tại tói vật thế Một vật tìm tới ta ta ta thiết thể ta tìm tới linh Chúng hiện phiền phức Phiền nhỏ như linh nghiêng hỏi nhân khủng chúng Chúng mạnh lánh phổ không Chuyện chỉ chuyện nhân họ đầu cần nữ nói Động ngươi cận gian cung này ngươi xong này Ngươi bọn bí bố sĩ sức sẽ sao vỗ vai lập làm Làm lục cái đi giúp địa của có có có được gì đại mê Ở ừ, không thành vấn đề trên thực tế ta đã bắt đầu hành động, được thần bí nữ sĩ đồng ý, linh trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt nồ cười, được rồi, ta đáp ứng ngươi, sau một khắc, linh biến mất, thuộc về nàng bán thần không gian trong nháy mắt triển khai, vô số đầu mối không gian đem nơi này bọc, mỗi một cái tiết điểm đều là một cái khủng bố không gian mê cung, không gian bên trong rắc rối phức tạp, Phổ thông á c ma sau khi đi vào liền sẽ trong nháy mắt lạc lối phương hướng, vĩnh viễn ở không gian bên trong bồi hồi, cảm nhận được không gian mê cung triển khai, thần bí nữ sĩ thở ra một hơi thật dài, sau đó phát hiện cái khác lãnh chúa đều sắc mặt cổ quái nhìn mình, làm sao, tại sao nhìn ta như vậy, mặc dù mọi người cùng làm á c ma, có điều ta cảm giác ngươi như thế lừa dối một cái bán thần vẫn có chút quá đê tiện ta có lừa dối nàng sao ta thần bí nữ sĩ coi trọng nhất thành tín có được hay không ngươi vô liêm sỉ cùng ngươi đê tiện giống như thái dương cùng á n h trăng lẫn nhau chụp ảnh chiếu giỏi chặt chẽ không thể tách rời hầu như trong cùng một lúc lục phàm cũng đến nơi này tuy rằng thần bí nữ sĩ dùng lượng lớn thời gian ở đây bố trí ma pháp kết giới bất quá đối với lục phàm mà nói, nơi này kết giới như như tờ giấy như thế, dễ như ăn cháo đem những này kết giới xé ra, lục phàm trực tiếp đi vào trong đó, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt phát sinh thay đổi, không chừng mực không gian mê cung đem hắn vây quanh, lại như đã từng sơ đại chi nhân như thế, đem hắn kéo vào đến không chừng mực trong mê cung, hơn nữa, vị này bán thần thực lực so với sơ đại chi nhân càng mạnh hơn, tạo nên không gian mê cung cùng môi trường tự nhiên hóa làm một thể, giống như nghệ thuật như thế mang theo tinh xảo vẻ đẹp. hiện tại lục phàm đã không có rôn đinh. có điều, hắn cũng không phải đã từng lục phàm. thời gian dài rằng giặc đã đem bồi dưỡng thành một vị chân thần, cho dù thông qua khúc xạ đi tới nơi này sức mạnh ít đến mức đáng thương, nhưng vẫn như cũ là một vị thần linh mặt đối mặt trước không gian mê cung hắn giơ cao tay phải lên phát sinh khai thiên tích điểm như thế âm thanh mở không gian trong nháy mắt phá toái chủ đạo nơi này bán thần lộ ra nàng bộ mặt thật nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở đây lục phàm tên này bán thần giống như hoa tươi như thế tỏa ra hài lòng nhào tới dán ở lục phàm trên người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 Ngươi có thể chiếu xuống tấm gương. Ta không muốn cùng ngươi loại này đầu cùng cái mông dài sai ra hỏa nói chuyện. Ta cũng không muốn cùng ngươi chồng sẽ ăn chính mình phân ra hỏa nói chuyện. c á c ngươi đừng ầm ý. Yên t ĩ n h một điểm. Ta viết di thư dòng suy nghĩ đều đứt đoạn mất. Một c á c h vô cùng bé lại vô hạn lớn không gian mê cung bên trong. m ờ i một tên lãnh chúa ngồi vây chung một chỗ. Chờ đợi bọn họ thẩm phán. cái này không gian mê cung trống giống, không hề có thứ gì, cũng không có trên dưới phải trái phân biệt, bất luận hướng về cái nào một phương hướng cất bước, cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ, ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. một tên lãnh chúa bỗng nhiên đối với thần bí nữ sĩ nói, thần bí nữ sĩ, ngươi không thể c h ị u hoán cái xúc tu, giúp chúng ta từ nơi này thoát vây sao, ta không dám Thần bí nữ sĩ lẽ thẳng khí hùng nói, ngươi cảm thấy ta nếu như làm như vậy rồi, ma vương sẽ làm sao chừng trị ta. ngươi lại không thể có điểm hy sinh tinh thần sao. ngươi làm sao không đem mình ruột rút ra cho mọi người làm một c â y rau trộn đại tràng. không chừng ma vương nhìn như thế buồn nôn một màn liền sẽ bỏ qua cho chúng ta đây. nếu như ta thật sự cần kéo suất từ mình đại tràng, vậy cũng chỉ có thể là dìm chết ngươi. ngươi có gan thử xem, ở mười một tên lãnh chúa làm cho không thể tách rời ra thời điểm, bọn họ phát hiện không gian chung quanh phát sinh ra biến hóa, hùng v ĩ ma vương thành phảng phất x ế p gỗ như thế ở trước mặt của bọn họ triển khai, màu đỏ thảm cùng các loại quý báu trang sức xuất hiện, đem nơi này trang điểm vàng son lộng lẫy, trước mặt rộng rãi trên bào tỏa, bán thần linh ngồi ở chỗ đó, trong ngực thì lại ôm một cái thường thường không có gì l ạ l y me nhìn hoảng sợ không dám lên tiếng các lãnh chúa lục phàm bình thường nói đồng chí ta muốn uống thịt c ử u canh dương đội trưởng trong nháy mắt khóc lên lại đến phần canh rắn xa cơ g i a ngất đi đuôi lên mô p h ỏ n g trạng thái miệng phun ra lượng lớn bọt mép ngưu đầu nhân đồ nướng cũng không sai ngưu đầu nhân lãnh chúa viết di thư tốc độ càng nhanh hơn. cuối cùng lại đến một ly thần bí trà. thần bí nữ sĩ trên người khói đen bắt đầu tầng tầng chóc ra. sau đó, linh, ngươi muốn ăn c â y gì, cũng có thể. linh cười hi hi xoa xoa lục phàm đầu. vậy thì lại đến c á c h đông bắc loạn hầm đi. nhiều hơn điểm cây ớt, vừa vặn dùng để đuổi hàn. còn lại lãnh chúa bắt đầu ôm đầu khóc sống. cảm giác uy hiếp cũng gần như lục phàm ở linh trên đùi đổi c á c h thoải mái một chút tư thế lười biếng nói ta là ma vương người đại diện thường thường không có gì lạ các ngươi liền không tự giới thiệu mình ta đều biết dương đội trưởng ở một bên g i ả chết xà cơ trên người xóa đi nước mũi cùng nước mắt nhìn lục phàm hỏi ma vương đại nhân đây hắn có chút bận b i ể u hơn nữa hắn lệ phí di chuyển rất quý. lời thừa thãi ta liền không nói, đem tình huống của các ngươi nói cho ta đi. mười trong vòng năm năm tình báo ta đều cần. đúng rồi. chớ nói nhàm. tinh giản một điểm. liền từ ngươi bắt đầu trước. dương đội trưởng. bị điểm tên dương đội trưởng khóc không ra nước mắt. chỉ có thể lắp ba lắp bắp bắt đầu tự thuật chính mình này mười lăm năm trải qua. đó là một cái không có á n h trăng buổi tối trong không khí tràn ngập gay mũi biển mùi tanh ta cùng cái khác ba con cừu cùng nhau thảo luận ly me lúc nào có thể trở về có điều chầm rãi liền không có cừu lên tiếng trong không khí vang vọng á m m u i đó là húc môn đang chầm chầm lên men thời điểm âm thanh chúng ta ngắm nhìn bầu trời cảm khái nắng sớm ma thần thi thể là c ỡ nào đồ sộ cùng mỹ h ả o ở tinh không bên dưới chúng ta từ bỏ nguyên bản cừu hận, đồng thời thâm tình nhìn kỹ lẫn nhau, lục phàm bất mãn đánh g ã y đối phương, ngươi có thể nói hay không trọng điểm, ta cái cừu cảm giác đem một đoạn này miêu tả cẩn thận một chút sẽ càng có ý nghĩa. Dương đội trưởng kiên trì nói, thân là một c á c h văn nghệ thanh cừu, ta có nghĩa vụ đem ta trong cuộc sống cảm ngộ nói ra, dù cho tử vong cũng không thể nhường ta thỏa hiệp, hả, được rồi. vậy ngươi tiếp tục, ở tất cả sắp nước chảy thành sông, chúng ta bốn con cừu sắp đồng thời thảo luận sinh mệnh thần bí thời điểm, chúng ta nhìn thấy chòm sao ngã xuống, thần bí nữ sĩ vào lúc này chen vào, nói một cách chính xác hơn, cái kia không phải chòm sao, mà là các ma thần, cái khác áp ma hiếu kỳ nhìn thần bí nữ sĩ, mà thần bí nữ sĩ thì lại n h ữ n vai một cái, tiếp tục nói, từ góc độ của các ngươi đến xem nên chỉ là phổ thông tinh rơi hiện tượng có điều ta nhưng là thượng cổ áp ma lấy thần bí làm tên áp ma tự nhiên sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn ở các ngươi biến mất trong nháy mắt có món đồ gì tiến công cái thế giới này thế giới bản nguyên vào thời khắc ấy bị trọng thương từ bản nguyên bên trong đàn sinh ra hai đại pháp t ắ c trực tiếp bị chém đ ứ t m à cùng pháp các quan hệ mật thiết ma thần cũng chịu đến ảnh hưởng, cũng b ở i vậy ngã xuống vô số, cái kia chúng thần đây, lục phàm hỏi. nên cũng như thế, về sau năm năm, lượng lớn ma pháp không cách nào triển khai, hết thầy ác ma cùng nhân loại thực lực trực tiếp hạ xuống bảy thành, kết quả là là vương tục vào lúc này tìm tới khe hở, cũng một lần thống trị phần lớn khu vực, Mãi đến tận gần nhất, tình huống như thế mới có giảm bớt. U, V, G, W, W, M. Ta biết rồi. Lục Phạm gật gật Bắt trung thể trực tiếp tiến công thế giới bản nguyên. Cũng trực tiếp chặt đứt hai pháp tắc Lục Phạm người có thể nghĩ tới vật một thì ta gian hai xa bản rồi đuôi giới đại người cái Lục Lục là ly câu chuyện Có công Cũng có chỉ có Phạm pháp Phạm nghĩ nghĩ nguyên Vậy đầu đầu đầu suy vì này ban đầu dũng sĩ vẫn ở thế giới ở ngoài tiến hành chính mình bày ra, thậm chí cùng vực n g o ạ i tà thần liên thủ, chế tạo tà vật, chia tay lần trước thời điểm, đối phương nói thẳng chính mình ở chế tạo một cách có thể thương tổn đến thần thượng thần vũ khí. Nếu như là nàng lúc trước ra tay, như vậy rất có thể, có điều trực tiếp phá hoại thế giới b ả n nguyên. chuyện như vậy không giống như là ta l y x a có thể làm ra đến sự tình. dù sao đối phương đối với cái thế giới này có cực kỳ chân thành yêu quý, bất luận làm sao đều không giống như là có thể làm ra chuyện như vậy người. sau khi tà vật tràn lan khả năng cũng cùng cái này sự kiện lớn có quan hệ, điều này làm cho lục phàm cảm giác chuyện này có tám thành độ khả thi, vì lẽ đó chân tướng đến cùng là cái gì đây. sớm biết vừa nãy liền nên đi chúng thần bên kia nhìn, không chừng có thể phát hiện cái gì, xác định ta l y x a có hiểm nghi sau khi, lục phàm cảm thấy cần tích góp một phần tà vật tiền x u để cho mình có đầy đủ thời gian đi chúng thần điện nơi đó nhìn, liếc nhìn trước mặt lãnh chúa, lục phàm đối với có người nói, chuyện lúc trước trước tiên đề ở một bên, hiện nay thiên tai chi chủ bốn cái khu vực lãnh chúa đã ở đây, như vậy bị phong ấm thiên tai chi chủ là ai thế lực, nhân loại, rất hiếm thấy a, nơi này lại có thể có người loại thế lực đối phương là ai bọn họ là nguyên lai b ắ c cảnh quốc gia người sau bởi vì không rõ nguyên nhân đi tới nơi này cũng chiếm trước trung gian khu vực thủ lĩnh của bọn họ là b ắ c cảnh quốc gia quốc vương một cái tên là cờ lốt gia hỏa hả được rồi lại là một cái người quen xem ra cần phải gặp gỡ hắn các ngươi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 Chương năm mươi tám ngươi không phải rất thông minh sao, đang tiếp thu c á c h khác lãnh chúa tranh nhau chen lẫn hiểu chung sau. Lục phàm nhường linh giải trừ nơi này không gian phong tỏa, cũng nhường bên người l y me thông báo lãnh tụ, có thể đối mặt nơi này tiến hành tiếp thu. biết được lục phàm đi một vòng liền quyết định bốn phần năm kinh kỳ chi địa, lãnh tụ xoa đầu nói, ngươi à. đều là có thể cho ta làm niềm vui bất ngờ đi ra. ta liền hỏi ngươi có muốn hay không đi ngươi cho ta ta nhất định phải a có điều dùng người chỗ hổng lại nổi lên đến tuyển người mới người sự tình thì thôi tín đạo không có như vậy dễ dàng mở rộng ta biết vì lẽ đó ta chuẩn bị bắt đầu dùng một nhóm con kiến át m à kinh nghiệm của bọn họ tuy rằng còn chưa đủ bất quá bọn hắn đều là kiên định màu đỏ thấm chiến sĩ Hẳn là sẽ không làm ra cái gì yêu thêu i thân đi ra. U, V, G, W, W, M. Rất trước trọng trọng trọng thấy tốt ta mặt ta thể thở một muốn Muốn Vậy ngay này yếu yếu liện Lục làm đi Ngươi nói cái Cái dài hơi Nói không cùng chính nào nào nào mò cảm Mò Mò Mò phàm cá có cá cách cá Cách cá Cách đi muốn làm gì ở sự trước tiên lập ra trở xuống cụ thể chính sách đi. theo chúng ta quản lý diện tích càng lúc càng lớn, chúng ta sau khi đối mặt vấn đề cũng sẽ càng ngày càng nhiều. vì lẽ đó tốt nhất ở vừa bắt đầu liền đem chính sách thiết lập s ẵ n đặc biệt là n g ư ờ i loại này đầy đầu nhà tư bản tư tưởng ra hỏa. không thiết lập s ẵ n chính sách tuyệt đối sẽ cho ta làm một đống sự tình đi ra. nhưng ta tiên thiên chỉ số thông minh không đủ. hơn nữa có không mò cá liền xe chết bệnh tới đây cho ta kéo đã nhận mình lục phàm lãnh tụ bỗng nhiên nghiêng đầu qua đối với còn muốn theo tới bán thần linh nói linh ngươi có khác biệt nhiệm vụ tạm thời không muốn theo tới hơn nữa ta nhắc nhở ngươi không muốn quá thói quen chiều con cá ướp muối này hắn còn có hắn nhiệm vụ nhưng là ta cảm thấy như vậy cũng thật đáng yêu ngươi ngày nào đó xem dưới mắt khoa đi, không có nhưng là, liền như vậy, ta sắp xếp những người khác, phiền phức ngươi phụ trợ một hồi bọn họ. Nửa hôm sau, lãnh tổ sắp xếp một trăm tên li me đi tới thần bí nữ sĩ lãnh địa, vì nghênh tiếp đám này li me, mười một tên lãnh chúa sống dùng trước ứng phó li me kinh nghiệm, tiến hành long trọng sắp xếp Bọn họ từ chính mình lãnh địa điều động rất nhiều tuổi trẻ tướng mạo đẹp át ma. từ thanh xuân mỹ lệ đến thành thục tao nhã. Mỗi một c á c h đều là tóc trắng mắt đỏ. tuyệt đối có thể để cho mỗi một c á c h lão sắc lớp vỏ vô to quá mạnh. Bọn họ còn chuẩn bị lượng lớn ẩm tàng nhiệm vụ. Mỗi một c á c h trải qua nhanh chóng huấn luyện át ma đều bước đầu nắm giữ g i t lơ ký xào. bảo đảm dùng một đống rơi vào trong x ư ơ n g mù ngôn ngữ tạo nên một luồng không rõ cảm giác b ầ u không khí. cũng có thể thông qua sắp xếp tổ hợp làm ra mười mấy cái không giống phiên b ả n bắc cảnh cố sự đi ra. bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị lượng lớn át ma. những này át ma toàn bộ dựa theo bọn họ từ li me di sản bên trong tư liệu tiến hành thiết lập. thực lực tuy rằng không mạnh thế nhưng bức cách cao không muốn. bọn họ trên đất thành mỗi cái địa phương đều chuẩn bị bảo vật. mỗi cái bảo vật bên cạnh đều có một cái cây r i á n g sinh như thế màu sắc rực rỡ tiểu duyệt. làm các ly me phát hiện bọn họ thời điểm. bọn họ liền sẽ hô to một tiếng. rướt bi kéo cách. ý tứ là ngươi tìm tới ta. nơi này bảo vật chính là ngươi. chờ mong lần sau gặp được ngươi. xe xe. các loại trứng màu. các loại chi nhánh nhiệm vụ. các loại làm cho người liếm bảo nơi bê cơ vì sống đám này lãnh chúa so với nào đó điều cá ướp muối càng thêm để tâm kinh doanh tọa này địa thành ở ngăn ngắn trong vòng nửa ngày liền làm ra khiến người thán phục sự vật tất cả chuẩn bị ùn t h ỏ a sau li me đến đám này li me mới vừa đến nơi này thần bí nữ sĩ liền cảm giác đám này li me không bình thường đối với nghinh tiếp bọn họ ác ma những này li me xem đều không có liếc mắt nhìn. đối với đối phương trước ngực sự vật hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. mấy cái thâm niên diễn viên đi tới bên cạnh bọn họ muốn dựa theo kịch bản gây nên đối phương chú ý thời điểm. cầm đầu li me trực tiếp lộ ra xem rác rưởi như thế ánh mắt. ánh mắt lạnh như băng sắc bén thật giống dao. trong nháy mắt nhường này mấy cái át ma thức tỉnh rồi cái gì đồ vật ghê gớm. đi tới nơi này nhóm lãnh chúa trước mặt, này một trăm tên li me đội trưởng không có nửa câu phí lời, trực tiếp nói, đem các ngươi bản đồ, nhân khẩu đăng ký vốn, bao năm qua thu t h u ế cùng xuất nhập cảng biểu giao ra đây, đối mặt đám này lạnh thật giống sắt thép li me, bị đẩy ra dương đội trưởng trần trờ nói, cách kia, điều này cần thời gian nhất định, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi, đừng ở chuyện nhàm chán lên làm trễ chúng ta thời gian tốt sao ngươi biết chúng ta xin đến cái này tài khoản có nhiều khó sao chơi xong trò chơi còn muốn trở lại cho cái khác không xin lên bưng trà đưa nước trà lưng rửa chân mỗi một giây đồng hồ đều quý theo vàng giống như ngươi trì hoãn lên sao khí thế n h í t người nhường dương đội trưởng lông lại thẳng đối phương thuộc tính không mạnh có điều dựa lưng ma vương này c á c h bắp đùi bản thân khí thế lại cường đáng sợ. nhường dương đội trưởng lập tức vươn mình nằm trên đất, đem chính mình non mềm c á c h b ụ n g lộ ra. nó là có ý gì. đội trưởng bất mãn nói, lớn, đại khái là hướng về n g à i biểu t h ị thuyết phục. một bên xà cơ cúi đầu nói, ta không cần vô dụng thuyết phục, ta chỉ cần các ngươi có thể phát huy nên có công dụng, đem các ngươi những kia sạp sỡ đồ vật ném mất, cho ta tập hợp. ở tên này li me cuồng bảo tiếng gào bên trong. hết thầy áp ma không tự chủ được thả xuống trong tay công tác. tụ tập ở tên này li me bên người. thần bí nữ sĩ địa thành bên trong hiện nay có chừng ba ngàn áp ma. số lượng ít là vì phòng ngừa áp ma quá nhiều hấp dẫn t à vật chú ý. ở hiện tại địa thành bên trong đã xem như là tương đối nhiều. nhìn những này áp ma. l e Me đội trưởng vẫn như c ũ dùng phấn n ổ ngữ khí hô. nghe rõ, các ngươi là rác rưởi, là kẻ cặn bã, là không biết làm sao lợi dụng thực lực bản thân kẻ nhu nhược, là một đám vô dụng cặn, các ngươi đời này kẻ vô tích sự, vận rủi quấn quanh người, có điều các ngươi chỉ có một cái ưu điểm, vậy thì là gặp phải ta, các ngươi tốt nhất lão đại ca, hiện tại, nói cho ta, các ngươi có cao h ứ n g hay không, rất nhiều á c ma hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có mấy cái á c ma lẻ loi tán tán h ô cao h ứ n g gọi cao h ứ n g đi ra, mười mấy cái á c ma bị đẩy đi ra, đứng ở l y me đội trưởng bên người, cho ta trên lưng một trăm ca, g ơ khối sắt, sau đó vòng quanh địa thành chạy mười vòng, Cười nhạo tiếng cười ở cái khác át ma bên trong vang lên. còn lại, trừ lãnh chúa, mỗi một cái phủ trọng hai trăm linh k chạy hai mươi vòng, đừng cho ta rớt lại phía sau. chớ có biếng nhác, ta có là biện pháp hại chết các ngươi, còn không mau đi. ở li me đội trưởng uy hiếp dưới, hết thầy át ma không thể không vác lên vật nặng, khóc sướt mướt bắt đầu tiến hành thường uy huấn luyện, bị lãnh tụ kéo lập ra chính sách lục phàm nhìn phía dưới l y me, không nhìn được hỏi, cái kia gọi huấn luyện viên đến cùng là ai vậy, tốt có khí thế, làm lính, huấn luyện binh sĩ rất có một bộ, thức tỉnh nghề nghiệp kỹ năng cũng là huấn luyện viên, ở huấn luyện binh sĩ lúc đó có hết sức tốt hiệu quả, làm cho nàng ra tay đánh đổi có thể không thấp, đến, xem ta chỗ này, đúng, chính là cái này hơi có chút vẻ mặt mê mang. răng rắc, ngươi vừa nãy làm cái gì, rin s h o t ta sẽ không là cái kia đánh đổi đi, ngươi này không phải rất thông minh sao. lãnh tụ, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đánh chết, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, t hình thế duyên ninh, đám này người chơi đều là Limea hai mươi năm, chương năm mươi chín chỉ cần ngươi hài lòng, cho nên nói, chúng ta ứng đối ra sao nội quyển vấn đề, nội quyển ở chỗ tài nguyên có hạn mà dục vọng vô hạn, hiện nay tình huống của chúng ta còn không cần ứng đối khả năng sản sinh nội quyển, có điều xác thực cần sớm sắp xếp một hồi, Đem thế giới giả lập làm dự bị kế hoạch một hoàn đi, dư thừa nhân lực liền ném tới thế giới giả lập phát triển, cũng vì chúng ta cống hiến đầy đủ nghiên cứu khoa học. Hồ bại vấn đề đây, dẫn dắt người loại này ai cơ thể sống cũng không tệ lắm, vừa vằn hacker còn có một người công thiếu nữ, dùng bọn họ đến phụ tá một hồi, thần linh sức mạnh cũng có thể lợi dụng, có điều hiện tại vô danh chi thần bị vương tục khống chế, chúng ta còn cần nghiên cứu làm sao đem vô danh chi thần cướp đoạt lại. một c á c h lại một vấn đề bị đưa ra. sau đó một c á c h lại một vấn đề bị chỉnh lý. thần bí nữ sĩ phòng ngủ bị điều động vì là thảo luận phòng. mười mấy ly me ở lãnh tổ cùng lục phàm dẫn sắt đi tiến hành đến tiếp sau chính sách chỉnh lý. bọn họ mỗi một c á c h đều là hợp lệ lịch sử nhà tâm lý học. rất a n hiểu từ kỹ thuật thực lực, văn hóa lịch sử. đ ị a vực chính trị các phương diện tiến hành suy luận, từ mà thành lập ra thích hợp nhất bản thổ hóa chính sách, có điều mặc dù có nhiều như vậy nhân tài phụ trợ, lập ra chính sách vẫn là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình, bọn họ nhất định phải lấy sử vì là dám, một mặt lấy làm gương hiện đại lịch sử, một mặt lấy làm gương cái thế giới này đã có lịch sử, này không thể nghi ngờ nhường bọn họ cần phải xử lý vấn đề càng nhiều, nhưng đối với đám này lấy nghiên cứu làm vui người chơi mà nói, này không tính là gì, người dẫn đầu một trong lục phàm đã bị dằn vặt thoi thóp, có điều bên cạnh hai cái ly me cho dù hầm hai ngày vẫn như cũ thần thái sáng láng, bọn họ nhìn mới vừa lập ra ra một cái chính sách, chảy n g ụ m nước nói, ngươi xem này ngắn gọn biểu đạt, chuẩn xác dùng từ, thực sự là đẹp đẽ khiến người nắm giữ không được a, ngươi đến nhìn này hành văn lô giáo, chỉ dùng ba c á c h liền đem có tình huống bao quát ở bên trong, đây mới gọi là đẹp đẽ, ta lại cảm thấy kèm theo điều khoản càng càng tươi đẹp, có thể đi vào có thể lùi, tiến vào như trường hồng quán nhật đã xảy ra là không thể ngăn cản, lùi như bọt nước về biển dư vị giải quyết xong không hề có một tiếng động, đẹp a, lục phàm nhấp một hớp cà phê, cảm giác mình không phải rất có thể hiểu được loại này sb hệ thống đối với nhân loại mà nói đám người kia khái niệm thực sự quá tiên tiến một ít thả xuống ly cà phê lục phàm đối với một bên còn ở xét duyệt lãnh tụ nói lãnh tụ ta muốn nghỉ ngơi lãnh tụ cắn lên một cái đồng hồ báo thức để ở một bên thông thạo đúng giờ thành sau một tiếng trở về không phải vậy sách không có lục phàm mệt mỏi chuyển ra gian phòng, không hiểu tại sao mình bị lãnh tụ ăn gắt gao. nhưng đối phương chính là có một luồng nhường hắn không cách nào từ chối cảm giác, nhường hắn không làm rõ được tại sao. nếu như thế giới pháp tắc còn hoàn chỉnh liền tốt, có lẽ có thể nhận ra đối phương là ai, không chừng là mình đã từng thấy cách nào người quen. có điều ở trước mắt loại này dũng sĩ pháp tắc cùng ma vương pháp tắc đều tàn tạ tình huống. nghĩ nhận ra liền có chút khó khăn thở dài một hơi lục phàm đi ra khỏi phòng chuẩn bị nhìn đám kia bị huấn luyện ra hỏa tìm điểm cảm giác ưu việt sau đó hắn thì có điểm không quá bình tĩnh đám kia khốn nạn đang đánh bài ba ngàn cái át ma tụ tập cùng nhau đánh bài cảnh tượng cỡ nào đồ sộ nhường bài trên sân đầy giấy một luồng n h a n nghề cùng hòa lẫn khí tràng một số người còn mở ra đánh bài đặc hiệu cao đến gơn đam cùng ma thần cùng bay. ánh kiếm cổng ma pháp một màu. đánh thắng liền thật vui vẻ đi lính đùi gà thêm món ăn. đánh thua thì lại tức giận bất bình chuẩn bị mở ván kế tiếp. tiếp theo sau đó đánh bài. gôn đinh c á i kia khốn nạn nếu như ở đây tuyệt đối sẽ vui chết. vừa nghĩ tới chính mình ở bị khổ thời điểm. đám người kia lại ở đây thật vui vẻ đánh bài. Lục p h ạ m thì có cố muốn triệu hoán bản thể lại đây vừa kích động, nha, là thường thường không c h đại nhân, muốn đi qua đồng thời đánh bài sao, nhìn ăn cần tập hợp tới dương đội trưởng, lục p h ạ m cười lạnh một tiếng, tốt, đến đi, có muốn hay không thuận tiện đánh cược chút gì, có thể không, ta nhưng là đánh mười lăm năm bài, từ các ngươi rời đi sau ta liền đang đánh bài, đánh bài, sau đó đánh bài, thẳng thắn nói, ta nhưng là rất mạnh, không sao, bắt đầu đi, lục phàm kéo ra bài của mình tổ, ngày hôm nay liền để cho các ngươi biết, ma vương thẻ tổ có c ỡ nào không thể chiến thắng. sau mười lăm phút, dương đội trưởng run rẩy đem trên người mình cuối cùng một tia lông dao ra, sau đó che mặt trên cùng phía dưới khóc lóc đào tẩu. mà lục phàm thì lại nằm ở một đống lông cừu mặt trên chơi bài của mình không ngừng nói cắt nhiều lắm là ba cái ron đinh trình độ thôi còn có ai tính chính là ngươi bị tuyển chọn xà cơ s i n h đẹp tập hợp tới run chính mình đuôi thường thường không có gì là tiên sinh sự tình thanh minh trước dương đội trưởng chỉ là chúng ta trung gian yếu nhất cái kia một cái sau đó chính là ta mười ngày vương bên trong xà cơ sau mười phút thường thường không gì đại nhân đó là tầm cuối cùng lớp vỏ thật sự nhổ không tới ngươi không phải còn có đuôi sao lưu lại làm cái canh, canh rắn cũng rất tốt át ma à. xà cơ khóc lóc rời đi sau cầm trong tay búa nặng ngưu đầu nhân đứng ở lục phàm trước mặt thường thường không gì đại nhân ngài nên thu tay lại theo ta quyết đấu đi, ta thắng, ngươi liền đem xà cơ lớp vỏ cho ta liếm liếm, thật khâm phục có thể đầy mặt chính khí nói ra biến thái lời kịch g i a hỏa, đến đi. sau năm phút, thường thường không gì đại nhân, ta cảm thấy trời lạnh ăn ngưu thần không phải một c á c h lựa chọn tốt, thần cũng có cuộc đời của chính mình, chúng ta tại sao không lựa chọn đồng thời vui sướng ăn cỏ đây, theo giai đoạn trả khoản cũng là có thể, á p ma à, tính quá phiền phức các ngươi cùng lên đi sau ba phút lục phàm sau lưng đ ắ t là trồng chất như núi tạp vật bên trong hỗn tạp không giống á p ma linh kiện ăn lên một mùa đông nên không có vấn đề gì mấy cái á p ma thậm chí đem mình cũng thua đi ra ngoài lúc này đang một mặt cay đắng canh giữ ở lục phàm bên người vì là lục phàm bưng trà đưa nước vò vai trà lưng nghe tin mà đến huấn luyện viên thấy cảnh này khói miệng co giật một hồi nhảy đến lục phàm bên người nàng bất mãn nói thường thường không có gì l ạ tiên sinh ta cảm thấy ngươi có chút quá mức n h ư n g bọn họ đánh bài là ta chủ ý dù sao ta biết đồ chơi này sáng tạo ước nguyện ban đầu ta hiểu rõ một bên đánh bài một bên còn có thể tăng cường chính mình kinh nghiệm chiến đấu là một cái rất tốt phương thức giáo dục. ta chỉ là đơn thuần nhìn bọn họ như thế thoải mái vì lẽ đó khó chịu thôi. đáng ghét. tại sao ta trước sẽ cảm thấy ngươi loại này ra hỏa có chút đáng yêu đây. hiện tại đây, loại này xấu xa một mặt cảm giác càng khả ái. tính, ta cũng có nhiệm vụ của chính mình. ngươi lại như thế thắng được đi không tốt lắm. liền đi theo ta một hiệp đi. sự tình thanh minh trước. ta cũng là rất mạnh. Sau 5 phút, tấm kia cảm bấy bài là làm sao sinh. Sau sống. kia của trung huấn luyện đầu Quả phút, phàm phẩm phòng họp. tiếp phúc. Thần khí thẻ thể như thế không hoài nghi nhân sinh. Mà lục thì lại khẽ hát. chiến mình hài nhiên, nghĩ để cho mình trở nên hạnh tấm treo trên bắt trở tục trở bấy cảm làm Mà làm Kéo bài viên lại lợi lại còn có lục Bị là lòng lên đến. đã đó để dùng. nên phương pháp tốt nhất chính là để cho người khác trở nên bất hạnh. ta thật đúng là c á c h g â y gớm ma vương. lãnh tụ nhìn tâm tình rõ ràng biến tốt lục phàm. thật dài thở dài. tính, chỉ cần cái tên này hài lòng. như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. b ắ t đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu m ờ i nhảy, hình thế d y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương sáu mươi nơi này là biển máu sao, kinh vì chi địa bị chinh phục sao, vương tộc trong phòng hội nghị, số hiệu một lẳng lặng nghe thám tử truyền đến báo cáo, kinh vì chi địa là vương tộc đều không làm sao đồng ý liên quan đến một khu vực, mặt trên ma thú quá mức hung áp, thế lực khắp nơi lấn lộn, hơn nữa nhân khẩu thư thớt, cũng không có quá lớn khai phá giá trị. có điều đám kia li me đều là có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. hơn nữa có người nói ma vương cũng có gì động. có lẽ nơi đó thật sự có bọn họ nhất định phải tranh thủ đồ vật. quãng thời gian trước chạm mặt, vương tộc cùng li me trong lúc đó trao đổi ở bề ngoài rất vui vẻ. có điều cũng không có đạt thành cái gì nhận thức chung. cái kia tên là lãnh tụ là cái kẻ rất đáng sợ. số hiệu một rất hiếm thấy đến như thế có thủ đoạn chính trị cùng nhìn xa hiểu rộng chính trị ra. hắn từ chối vương tộc bên này tất cả viện trợ. cũng xào diệu tránh hết thầy hố sâu. chỉ mang đi bọn họ muốn mang nhất đi đồ vật. nếu như có thể, nàng thật sự rất muốn đem đám kia ly me đuổi tận giết tuyệt. có điều ý nghĩ này cũng không phải rất hiện thực. quả nhiên, mỗi một cái ly me đều là nhân vật đáng sợ là một cái đáng sợ biến số la tan đại nhân ngày lúc nào có thể thức tỉnh sau đó chỉ đạo chúng ta đây ngước nhìn đỉnh đầu la tan pho tượng số hiệu một dài thở dài số hiệu h a i người đeo mặt nạ đùa bỡn trong tay bài t h u khơ bỗng nhiên đưa tay vẫy đem một đoá hoa hồng biến ra sau đó đưa đến số hiệu một trước mặt không cần quá sốt sắng, căng thẳng biểu hiện cùng khí chất của ngươi không hợp, tiếp nhận hoa hồng, số hiệu một nhẹ nhàng nghe thấy một hồi, nở n ụ cười, cảm ơn, rất tốt hoa hồng, sản phẩm mới, ta chuẩn bị lấy v ĩ n h hằng yêu tiến hành mệnh danh, sau khi ta chuẩn bị tiến hành lượng lớn quảng cáo tuyên truyền loại này thương phẩm, quảng cáo từ ta đều nghĩ kỹ, yêu nàng, liền cho nàng vĩnh hằng yêu, không sai, ngươi đối với kinh kỳ chi địa làm sao xem, bình thường là được, phái người đi giám thị, đi phá hoại, đi thầm thấu, liền theo chúng ta trước làm như thế là được, được rồi, nhiệm vụ này giao cho ngươi, sẽ không để cho ngươi thất vọng, số hiệu h a i nắm chặt số hiệu một tay, nhẹ nhàng hôn một hồi, sau đó hóa thành khói biến mất không thấy hình bóng trở lại chính mình dinh t h ử số hiệu hai mở ra chính mình danh sách bắt đầu tìm kiếm ứ n g cử viên phù hợp vương tục là không thể phái đi ở la tan không ở tình huống vương tục đã không cách nào tự mình sinh ra thiếu một cách đều là tổn thất thật lớn đặc biệt là số hiệu hai trăm linh một chết càng là một cách cảnh báo đối phương không phải ở trạng thái bình thường dưới bị giết chết, mà là ở thể hiện rồi tự thân bản thể sau bị đánh giết, đồng thời trung gian không có ma vương ra tay, này cho thấy l y me cũng có đánh giết vương tộc thực lực. bởi vậy, hắn chỉ có thể từ tâm phúc của chính mình bên trong tuyển chọn, xích, không được, hắn là ám sát hình, e m pháp, không được, nàng khá là a n hiểu sắc dụ. một mặt phủ định mấy chục người sau, hắn rốt cuộc chọn lựa một cái không sai ứng cử viên, chính là ngươi, ban cô, cắn phá ngón tay của chính mình, số hiệu hai một giọt máu rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền hóa thành một cái tóc đen người trẻ tuổi, đối phương trần như nhộng, trắng bệt da dẻ không hề có một chút màu máu, hai mắt dưới treo than đá đoàn như thế vành mắt đen, từ vóc người lên xem, Hắn xem ra chỉ là một cái mười tám tuổi thanh niên, nhưng hai mắt nhưng phản phất xem khắp thế gian tất cả đáng ghê tởm, đục không chịu nổi, ném một bộ y phục cho đối phương, số hiệu h a i nói, ban cô, nhiệm vụ này giao cho ngươi, vương tộc đều là lượng lớn nhân loại cùng á c ma tổ hợp thể, bọn họ lấy thiên sứ làm trụ cột, không ngừng hấp thu các loại á c ma cùng nhân loại, cuối cùng chỉnh hợp vì là một cái c ộ n g đồng ý thức thể, chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ bất cứ lúc nào có thể từ thể nổi phân hóa ra đã từng bị thôn phể người, đồng thời có thể tùy ý nhào nặn trí nhớ của bọn họ cùng linh hồn, bị phân hóa ra ban cô hoảng hốt nhìn số hiệu hay, sau đó mới không mặc y phục, Nghệ h o à i nói, nhiệm vụ mục tiêu là cái gì, phá hoại l y me tất cả mục tiêu, phàm là bọn họ ủng hộ ngươi liền muốn phản đối bọn họ muốn làm thành ngươi liền phá hoại đồng hóa tư tưởng của bọn họ nhưng bọn họ biến thành chúng ta càng tốt hơn không dễ dàng a vì lẽ đó ta mới tìm ngươi có điều ta còn cần một c á i chứng minh chứng minh ngươi có thể làm được tất cả những thứ này một đám con chuột ở dưới đất hoạt động mưu toan phá hoại kế hoạch của chúng ta Đem bọn họ bắt tới. Ban cô nở nụ cười. vậy ta cần nhất định trợ giúp. nói, ta trước tiên muốn một c á c hạn h chế. dùng ta n g ụ y trang kỹ thuật ký kết c á c h này hạn chế. có thể, ta có thể đại biểu vô danh chi thần cho ngươi c á c h này hạn chế. một đạo thánh quang hạ xuống. trực tiếp ở ban cô mu bàn tay khắc họa ra một cái phức tạp phù hiệu. sau đó lại biến mất ở làn da của hắn phía dưới. c á c h này hạn chế nội dung cùng điều kiện chỉ có ban cô biết, mà dựa vào nét mặt của hắn lên xem. c á c h này hạn chế là hắn muốn nội dung. điều kiện thứ hai, treo cổ ta. số hiệu hai nhìn c h ầ m c h ầ m ban cô. mặt nạ bóng mờ không ngừng vặn vẹo. hóa thành một cái mỉm cười phù hiệu. không thành vấn đề. giữa trưa ngày thứ hai, vương tộc thành thị phạt giá lên liền treo lên mười bộ thi thể. những thi thể này hoặc là bởi vì phản kháng hoặc là bởi vì tiếp xúc không khỏe mạnh tư tưởng hoặc là đơn thuần bởi vì phản kháng một vị vương tục tòa này mỹ lệ thành thì cũng không có nó bày ra như vậy mỹ hảo đến từ thượng tầng tội ác vẫn còn ở lên men bị treo ra đến thi thể buổi tối hôm đó liền biến mất cống thoát nước bên trong con chuột sẽ không từ chối phần lễ vật này Bọn họ sẽ ở buổi tối từ cống thoát nước bên trong bò ra ngoài, lặng lẽ đem thi thể lấy đi, cho tới những thi thể này tăm tích, vương thành người quản lý không muốn biết, cũng không để ý. ngày hôm nay, con chuột vẫn như cố lén lút đem thi thể lấy xuống, đem mặt trên dây thừng, y phục cùng một ít vụn vặt tiểu linh kiện tách ra, cũng dựa theo không giống loại hình tiến hành xử lý, xử lý xong sau. Năm con chuột mang theo thi thể đi vào hắc áng tiểu thủy đ ả o chuyến nước bẩn hướng đi bọn họ thành t h ị một tòa xây dựng ở dưới đất thành t h ị đâu đâu cũng có giày đặc lều vải, quần áo lam lũ người trưởng thành, cùng với cái mông trần đứa nhỏ, bọn họ có chút là công nhân, bởi vì không thể tả chịu đựng nhà xưởng bóc lột trốn đến nơi này, có chút đã từng là thương nhân, bị nhà tư bản chiếm đoạt hết thầy tài sản, mắc nợ đầy giấy sau khi trốn đến nơi này, có chút thì lại trực tiếp ở đây sinh ra, ác liệt hoàn cảnh nhường bọn họ cả người vết tích, mỗi ngày đều ở nước bẩn bên trong tìm kiếm có thể no bùng đồ ăn, đây là một tòa bị vứt bỏ thành thị, một tòa sinh sống ở vương thành b ầ u không khí không lành mạnh thành thị, qua màu xám áo choàng, những con chuột đem thi thể vẫn đến trong thành rách nát trước thần điện, vài tên người mặc áo đen tiếp nhận đối phương đưa tới thi thể, sau đó đem tràn đầy một túi thịt khô dao cho đối phương, con chuột đầu lính ước lượng một hồi phân lượng, thỏa mãn gật gật đầu, mang theo thủ hạ của chính mình lẻn vào thành thị trong bóng tối, một lát sau liền vang lên bức thiết tiếng nhai nuốt, mà người mặc áo đen thì lại đem thi thể mang vào thần điện, ở thi thể một bên khắc họa dưới phức tạp trận pháp, giữa lúc bọn họ chuẩn bị dùng những thi thể này tiến hành triệu hoán thời điểm, một bộ thi thể bỗng nhiên run rẩy một hồi. sau đó, người thanh niên này mê man ngồi dậy, nghi hoạt nhìn xung quanh, nơi này là biển máu sao, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Ở thế duyên ninh, đám này người chơi đều là Limea hai mươi năm, chương sáu mươi một hoan nghênh đi tới đất lưu đài, bị giam ở nhà tù bên trong thiếu niên n g n g trước mặt xúc tu, ăn như hùm như sói, lao ngoài phòng, có người cẩn thận nhìn chằm chằm động tác của hắn, thông qua động tác của hắn phân tích thân phận của hắn, địa vị, cùng với qua lại trải qua, hai tay trắng nón, không nhìn thấy nhà văn, hẳn là tiểu thương nhân nhà hài tử, không có vô danh c h i thần c h ú c phúc, cũng không cảm giác được vương tộc khí tức, không có ma pháp sóng gợn, hết thầy đều rất bình thường, vậy hắn làm thế nào sống sót, vận khí đi, tình cờ cũng có người như thế, bị treo lên sau sẽ giả chết thời gian rất lâu, hơn nữa ta hỏi qua, có người từng thấy hắn, là cái tiệm dệt nhỏ lão b ả n nhi tử. cái kia lão b ả n có một cái khá là đặc thù nhuộm màu k ỹ x ả o có thể để cho bố vải màu sắc càng thêm tươi đẹp kéo dài. Lão b ả n chết rồi. cái này kỹ thuật cho hắn, vì lẽ đó có người muốn cướp đoạt cái này kỹ thuật, sau đó g ế p chết hắn. hẳn là, có điều không bảo đảm này không phải cái cảm bẫy. vương tộc muốn diệt trừ chúng ta rất lâu. vậy thì lại quan sát một chút đi. đáng tiếc quãng thời gian trước không thể theo các ly me bắt được liên lạc. vương tộc trông giữ thực sự quá nghiêm. chính đang ăn uống thiếu niên hoàn toàn không có chú ý tới mình ở bị giám thị. vẫn còn ở ăn trước mặt xúc tu bữa tiệc lớn. lấp đầy cái bụng. thiếu niên lúc này mới có tinh lực quan sát tình huống chung quanh. hắn hiện tại ở một cái chật hẹp một người nhà tù bên trong. nhà tù bên trong chỉ có một tấm mỏng chiếu, chiếu bên cạnh chính là một cái bẩn t h i ể u cống thoát nước, uống vào mấy ngụm nước sạch, hắn tóm lấy nhà tù lan can, cao giọng hô, cảm ơn các ngươi cứu ta, cảm tạ các ngươi đồ ăn, có cái gì ta có thể ra sức sao, thấy không có người đáp lời, thiếu niên tự mình tự nói, ta gọi gen, là một cái tiệm dệt nhỏ lão b ả n Ta bảo đảm ta không có áp ý gì. Bất kể là ai cứu ta, ta đều vạn phần cảm tạ các ngươi. Hắn vẫn không có được đáp lại. t h ấ y này, z e n nhún vai một cái. Sau đó nằm ở trên chiếu, bình yên ngủ. Sau khi ba ngày, không có người với Hắn tiếp xúc. Mỗi ngày chỉ có người đem nước cùng xúc tu thịt đặt ở Hắn lao tù ở ngoài. sau khi có người nhân hắn ngủ thời điểm đem không bàn ăn lấy đi trung gian không có bất kỳ giao lưu nơi này xúc tu thịt cũng cùng bên ngoài không giống nhau chất thịt tươi mới không có xúc tu đặc hữu mùi hôi thối không biết là dùng ra sao xử lý nấu ăn thủ đoạn như vậy xúc tu thịt so với bên ngoài vương thành bán phổ thông thịt còn tốt hơn ăn ăn ở trong miệng này thoải mái trượt khiến người khẩu vị mở ra hơn nữa ở đây không cần lo lắng lưu manh quấy dày, không cần lo lắng đâm lưng, vì lẽ đó sen cảm giác nơi này so với bên ngoài tốt lắm rồi. Mãi đến tận ngày thứ ba buổi tối, hắn mới được thả ra, sau đó mang tới một cái chật hẹp trong phòng thẩm vấn. trong phòng thẩm vấn chỉ có hào quang nhỏ yếu, một tên quan thẩm vấn ngồi đối diện với hắn, trong không khí tràn ngập thấp kém thuốc lá mùi vị. đen kịp hoàn cảnh nhường gen không nhìn thấy đối diện vẻ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái thiêu đốt khói ở trong bóng tối không ngừng lập lòe. Trầm mặt mấy phút, quan thẩm vẫn mới c h ầ m rãi thế nhưng khá cu uy nghiêm hỏi. họ tên, ren, còn nhớ chính mình là ai, lại là tại sao bị treo cổ sao. ta là bảy màu tiệm dệt lão b ả n ta một cái công nhân viên kỳ cựu vu hải ta cùng ma vương giáo phái có cấu kết. vì lẽ đó bọn họ treo cổ ta, không người đến điều tra ngươi sao, không có, cái kia công nhân viên kỳ cửu nhét vào tiền, quan thẩm vẫn trầm mặt chốc lát, sau đó bỗng nhiên xoay mở màn đèn, đem vài tờ chân dung ném tới dưới ánh sáng, là c á c h nào công nhân, gen không chút do dự cầm lấy một tấm chân dung, cái này, từ gen trong tay rút đi chân dung, quan thẩm vẫn xoa xoa chân dung, sau đó thở phào nhẹ nhõm. lúc này, phòng thẩm vẫn đèn đột nhiên sáng lên, ngồi ở phía đối diện quan thẩm vẫn đứng lên, dùng sức ở gen trên b ả vai vỗ vỗ. xin lỗi, nhưng ngươi đợi ba ngày, ngươi không có vấn đề. gen lúc này mới phát hiện đối phương là một cái theo chính mình không x â y xích bao nhiêu thiếu nữ. có điều từ đối phương đạn khói bụi động tác đến xem, nàng đ ắ t là cái kẻ nghiện thuốc, dung mạo của nàng không phải rất đẹp có điều trên người có một luồng rất thành thục thận trọng khí chất cùng với nàng bề ngoài rõ ràng không hợp có điều không làm cho người ta chán rét thân mang trường bảo màu đen trường bảo lên tràn đầy miếng vá bộ phận địa phương đã rửa trắng b ị t bộ trường bảo này nên đã có nhất định số tuổi thiếu nữ trước mặt khả năng không phải nó người đầu tiên nhận chức người sử dụng mang theo gen thiếu nữ đi ra phòng thẩm vấn, vừa đi vừa nói, ta là nơi này quan thẩm vấn, do ta phụ trách tiến hành cuối cùng thẩm tra, chỉ có thẩm tra thông qua, mới có thể chân chính tiến vào chúc ta thành t h ị nếu như thất bại đây, gen tò mò hỏi, quan thẩm v ấ n lau một cái cổ của chính mình, nở nụ cười, một bên đi về phía trước, quan thẩm v ấ n một bên cầm lấy bên cạnh bọc nhỏ, cũng đem b ọ c ném cho x e n đất lưu đài có đủ loại người. chúng ta sinh sống ở vương thành dưới thấp nhất cống thoát nước bên trong. nơi này bốn phương thông suốt. hơn nữa chúng ta có đặc thù bình chướng. vì lẽ đó vương tục không tìm được chúng ta. nơi này không còn gì cả. nơi này cái gì cũng có. phe đặt xong hùng nhớ. không sai. ngươi cũng thích xem sách. vậy chúng ta rất có tiếng nói chung. Phe đ ặ c thực sự là nhân vật ghê gớm. từ huyết vực đi ra nàng viết vài vốn dễ bán sách. nghe nói gần nhất còn ở viết sách. đáng tiếc vương tộc cấm không ít. hơn nữa bản thân nàng cũng bị truy nã. ta ngược lại thật ra nghe nói nàng là vì tránh né lão bà mình truy sát. có điều bất kể nói thế nào, đều quá đáng tiếc. thiếu nữ thở dài. đang tán gấu thời điểm. gen thuận tiện mở ra b ọ c phát hiện trong này là vài món màu trắng y phục, cùng với một cái địa chỉ. Y phục là cho ngươi sử dụng. địa chỉ nhưng là nhà mới của ngươi. ngay ở nhà ta sát vách. tuy rằng ta đồng ý thả ngươi đi ra. có điều ngươi còn muốn bị ta giám sát một quãng thời gian. thời gian đầy sau. chúng ta sẽ vì ngươi phân phối mới địa chỉ. theo thiếu nữ đi ra nhà tù. gen đi qua tràn đầy nước bẩn đường ốm. ngay mũi mùi hôi ở bốn phía lan tràn, có điều thời gian lâu dài, mũi chậm rãi quen thuộc nơi này mùi thối, trái lại không đáng kể, xuyên qua một cái thật dài đường ốm, trước mắt rộng rãi sáng sùa, cùng với nói nơi này là thành thị, không bằng nói nơi này là một đống lớn lều i vải nơi tụ tập, vải gốc to lớn đường ốm dẫn tới nơi này, có mang mỏ chim như thế công nhân canh giữ ở đường ốm lọc lưới một bên từ lọc trên mạng m ỏ ra một ít cần thiết đồ vật nơi này tia sáng đến từ ma pháp từ thiên bồng treo dưới rổ bên trong chứa đựng lượng lớn quả cầu ánh sáng thuật lấy này cung cấp y ế u ớt chiếu sáng càng làm cho gen kinh ngạc mà là nơi này lại còn có đồng ruộng nhưng thu hoạch tình huống rõ ràng không tốt Bắp ngô cùng cà chua không tinh thần nằm ở trong đồng ruộng, kết ra trái cây khô quát chua sót, có điều đã là nơi này hiếm thấy mỹ vị, chỉ trước mắt rách nát tràn đầy lều vải thành t h ị thiếu nữ cười đối với x e n nói, hoan nghênh đi tới đất lưu đài, tất cả tội phạm cố h ư ơ n g không tồn tại thành t h ị chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A hai mươi năm, chương sáu mươi hai treo cổ hắn. Do ở nơi này hầu như không có thứ gì, vì lẽ đó tất cả đều cần ngươi tự mình đồng thủ, dẫn dắt người gen tiến vào chật hẹp trong lều. i thiếu nữ thản nhiên nói, chúng ta vật tư có hạn. vì lẽ đó chỉ có thể phân phối cho ngươi một tấm chiếu ăn cơm dùng bát cùng cái nía được bản thân đi nghĩ biện pháp đoạt tới tay nếu như ngươi khéo tay như vậy có thể tự mình động thủ làm một ít đồ dùng trong nhà đi ra chúng ta nơi này không có tiền đều là lấy vật đổi vật có điều xúc tu thịt khô là đồng tiền mạnh ngươi có thể dùng xúc tu thịt khô đổi đến vật mình muốn tắm rửa liền không cần nghĩ nơi này cùng mặt trên không giống nhau nước sạch thu được độ khó quá cao ngươi có thể trở thành một cái con chuột có điều vậy cần vác xuống đất ảnh hơn nữa đầu nguy hiểm cũng rất cao cũng có thể trở thành v ứ t người chuyện này đối với ngươi phân biệt vật phẩm kỹ năng có yêu cầu tương đối nếu như ngươi biết chữ như vậy có thể đi làm một cái lão sư thần điện sẽ an bài cho ngươi tiền lương z e n phất tay đánh gãy thiếu nữ, mẫn cảm đưa ra vấn đề của chính mình. các ngươi còn cần lão sư, không phải vậy đây. ta chẳng qua là cảm thấy, ở nơi như thế này, tri thức không có tác dụng gì. ta lý giải ngươi nghi hoạt, có điều tri thức vẫn hữu dụng, nó có thể giúp cái kia đám trẻ con hiểu rõ thế giới bên ngoài, hiểu rõ cái gì là trời xanh, hiểu rõ cái gì là ngôi sao. cùng với cái thế giới này hẳn là hình dáng gì. ở đề cập tri thức công dụng thời điểm, ánh mắt của cô gái này bên trong có lớp lói ánh sáng. z e n cảm nhận được trên người của đối phương tồn tại một luồng tín ngưỡng. phần này tín ngưỡng không phải nhằm vào một c á c h nào đó chúng thần, mà là nhắm vào chính mình kiên trì lý niệm. tuy rằng rất khó theo đối phương lý niệm sản sinh t ổ n g hưởng. có điều z e n tôn trọng người như thế. ở tinh tế nghe xong thiếu nữ nói tới những việc cần chú ý sau thiếu nữ xác định gen đã lý giải nơi này cấm k ỵ sau đó nói tốt nên nói liền nhiều như vậy có không hiểu vấn đề có thể hỏi ta ta thì ở cách vách ta phải nhắc nhở ngươi không nên nghĩ chạy ra nơi này ngươi ở phía trên đ ấ t là một kẻ đã chết đàng hoàng tiếp thu sinh hoạt ở nơi này Đối với ngươi mà nói càng thoải mái một ít, được rồi, ta rõ ràng, như vậy, chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ, chờ đến thiếu nữ rời đi sau, z e n nằm ở chính mình trên chiếu, nhìn tràn đầy miếng vá lều vải s u ố t thần, hắn là cái rất dễ dàng tiếp thu hiện thực người, ở biết mình đã không thể quay về sau, hắn liền bắt đầu suy nghĩ chính mình bước kế tiếp phải làm gì, vặn lấy ngón tay, Hắn bắt đầu tính toán chính mình có thể dùng đến mưu sinh phương pháp. Canh cửi nhuộm màu loại công việc này nên không được. Nơi này cũng không đủ công cụ. làm con chuột. ta có chút sợ thi thể. vứt người. luôn cảm giác sẽ vứt đến một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. suy nghĩ nửa ngày. gen từ trên chiếu bò lên. đi vào một bên thiếu nữ nhà. mỗi cái lều vải đều không có cửa phòng. có điều z e n vẫn là ở trước cửa không khí lên gõ hai lần trong miệng phát sinh thùng thùng âm thanh m ờ i đến cửa không có khóa tiến vào lều vải z e n thấy thiếu nữ chính đang đem khô khói lá áp xúc cùng sử dụng cắt tốt cuộn giấy lên một c á c h đơn sơ khói cứ làm như vậy thành một bên cuốn lấy khói lá thiếu nữ vừa nói có chuyện gì sao z e n tiên sinh các ngươi quan t h ẩ m vẫn còn cần người sao thiếu nữ không có ngầm đầu cho ta một cái dùng ngươi lý do ánh mắt ta rất dễ sử dụng thật không cầm trong tay một điếu thuốc cuốn xong thiếu nữ đi đi ra bên ngoài chỉ vào vừa vặn đi ngang qua một người đi đường hỏi hắn là làm cái gì z e n hít mắt nhìn chốc lát dùng nhẹ nhàng ngửi một cái đối phương đi ngang qua sau lưu lại mùi Con c h u ộ trên Có điều cũng làm vứt người. Đồng thời còn là cái lão sư. Chắc chắn chứ. điều Đồng người. thời qu, làm là lão m. vứt v, t sư. tay có cái kén hơn nữa ở lòng bàn tay cùng lòng bàn tay nơi nối liền dây vậy hẳn là là thường thường biếu thi thể trên người dây thừng kết quả trên người có mùi thối mùi thối rất hỗn tạp lão sư nhưng là bởi vì tóc của hắn bên trong có phấn viết vụn Hắn hút thuốc sao, đánh, răng ố vàng, hơn nữa không thua kém ba năm. Rượu đây, sắc mặt không phải rất tốt, tay phải thường thường vô ý thức run rẩy, nói rõ uống rượu rất nhiều, đã có cồn chúng độc bệnh trảng, hôn nhân tình hình, đã kết hôn, có hai đứa bé, thiếu nữ kinh ngạc nhìn s e n đã kết hôn có thể từ đối phương trên ngón tay nhẫn nhìn ra. hai tử là làm sao thấy được trên người hắn trong túi phân biệt thả hai cái làm bằng gỗ món đồ chơi chia ra làm súng lục cùng tiểu búp bê vì lẽ đó ta có thể suy đoán hắn có hai đứa bé một nam một nữ hơn nữa từ hắn như thế nỗ lực đến xem trong đó có ít nhất một đứa bé có chút bệnh thiếu nữ lâu dài nhìn xen sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn ngày mai tới làm ngày thứ hai, z e n lại trở về chính mình đã từng nhà tù, trăm m ố i cảm xúc ngồn ngang. Lúc trước đi ra ngoài thời điểm, hắn căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ có trở về này một ngày. đổi như thiếu nữ hát bào, hắn bị thiếu nữ mang tới văn phòng, sau đó bị ếp buộc n h é t vào một bản sổ tay, xem xong nó. sổ tay không dày, đem bìa ngoài tính đi vào cũng chỉ có mười ba trang thôi. bên trong nội dung toàn bộ đều là viết tay hơn nữa có thể rõ ràng nhìn ra bút tích không giống hẳn là không giống quan thẩm vấn công tác tích lũy hết thảy người ngoại lai đều cần bị ớ p buộc giam giữ ba ngày dùng hết tất cả phương pháp đi thử dò không cần có bất kỳ may mắn tâm lý không muốn bởi vì đối phương là đứa bé mà sản sinh đồng tình vương tục thủ đoạn so với các ngươi tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn ngươi gặp một đứa bé đầu bỗng nhiên lớn lên sau đó cắn nát ngươi đồng bạn đầu tình cảnh sao. Ta đã thấy, tin tưởng dip tin, dip tin hạn chế này bộ phận bôi đen. sau khi xem xong, gen đưa tay sách trả lại còn cho thiếu nữ. sau đó hỏi, ri tin, chẳng lẽ là ma vương giáo phái giáo chủ, các ngươi nơi này là ma vương giáo phái ở quản lý tất cả. chúc mừng ngươi. n g ư ơ i biết một ít người bình thường căn bản sẽ không biết đồ vật, không sai, quản lý đất lưu đài, chính là chúng ta ma vương giáo phái, z e n s ư ờ n sốt, rít tin, vị này ma vương giáo phái giáo chủ là vương tộc vẫn ở truy nã tinh linh, nàng tiền thưởng phân phát hạ xuống e sợ mấy đời người đều có thể áo cơm không lo, không nghĩ tới cái kia vẫn bị truy nã người liền ở trong thành phố này, hơn nữa còn là ở vương tục dưới mí mắt. khả năng này là ta nghe qua rung động nhất tin tức. gen cảm khái nói. còn có càng rung động, tốt, chúng ta công tác muốn bắt đầu. đất lưu đài địa chỉ mỗi một quãng thời gian liền sẽ biến hóa một lần. đây là chúng ta được di sản. cũng là nhường vương tục không cách nào truy tung đến chúng ta vị trí thủ đoạn trọng yếu. có thể đi tới đất lưu đài người đều rất phức tạp. có chút là giống như ngươi vậy người may mắn có chút là đồng tình ma vương giáo phái mà tự nguyện gia nhập chúng ta không quản bọn họ là lấy loại phương thức nào đi tới nơi này đều phải trải qua thẩm tra chúng ta không thể phạm một điểm điểm sai lầm rõ chưa rõ ràng như vậy đây là người thứ nhất tư liệu sau khi xem xong liền khoảng cách xa nhìn một chút đối phương sau đó nói cho ta phán đoán của ngươi bởi vì đây là chính mình phần thứ nhất công việc vì lẽ đó xen xem đặc biệt nghiêm túc sau khi xem xong hắn lại hít mắt khoảng cách xa nhìn chằm chằm đối phương sau đó nói hắn đang nói dối hắn không phải một người lính rất tốt treo cổ hắn chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. đám này người chơi đều là Lime A hai mươi năm, chương sáu mươi ba một đường hướng bắc. Gen c h ơ mắt nhìn đối phương kêu thảm thiết bị kéo đi. sau đó bị người thông thảo chụp lại cây cổ, trực tiếp treo cổ ở bên ngoài đường ốm dưới. hắn tất cả mọi thứ đều bị chia hết. liền ngay cả thi thể đều đưa đến thần điện, dùng để cho rằng triệu hoán xúc tu tư liệu sống. ngơ ngác đứng tại chỗ, gen bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi, các ngươi liền như thế giết hắn, không phải vậy đây, thiếu nữ thông thảo phun cái vòng khói, vạn nhất ta sai rồi làm sao bây giờ, vạn nhất hắn chỉ là ngẫu nhiên nói láo làm sao bây giờ, thiếu nữ cười nhạo một tiếng, chỉ chỉ màu đen bên cạnh vách tường, xem nơi đó, cái gì đều không có a, cách gần xem, Gen nghi hoặc đi lên trước, lúc này mới phát hiện phía này vách tường kỳ thực hẳn là màu trắng. có điều mặt trên bị người dùng màu đen bút viết đầy người tên, run lên khói bụi, thiếu nữ thuận miệng nói, y tát bối lạp, đen, thàn tát nhớ. những thứ này đều là n g ư ờ i tiền bối. ngoài ra, còn có lượng lớn người vô tội, phía này vách tường chúng ta mặc kệ đi tới chỗ nào đều mang theo. vì là chính là không nên quên trước giáo huấn. đi lên trước, thiếu nữ nhẹ nhàng xoa xoa mỗi một cái tên. tiếp tục nói, ngươi biết mỗi ngày từ phía trên thông qua các loại con đường đến đến người phía dưới có bao nhiêu sao. ba ngàn cái. cho dù chúng ta tỷ lệ chính xác có thể đạt đến chín mươi chín. chín phần trăm, vẫn là sẽ nhường ba cái vương tục người đi vào. bọn họ mỗi một cái đều đang tìm kiếm zip tin. sau đó giết chết nàng. Ở không tìm được tình huống, bọn họ sẽ ngược lại tìm kiếm phá hoại đất lưu đài phương pháp. đám người kia chính là bởi vì chuyện này mà chết. ngươi chứng kiến, chỉ là đất lưu đài một phần nhỏ. nhưng đã có ba vạn nhân khẩu. nếu như chúng ta t h ẩ m tra bất lợi, tùy tiện như vậy một cái mật thám liền có thể có thể giết chết mọi người. ngươi cảm thấy, Ta sẽ đánh cược cái kia phần nhỏ bé xác suất sao. Vỗ vỗ x e n vai. thiếu nữ cười nói. đây là cái tàn khúc công tác. chúng ta không thể có một điểm qua loa. ngươi rõ ràng sao. tốt. nếu như muốn rời đi. ta làm. x e n bỗng nhiên nói. cái gì. ta nói ta làm. ta muốn nhường tỷ lệ chính xác đạt đến một trăm linh. ta muốn tránh khỏi tất cả những thứ này. vì lẽ đó, ta làm, thiếu nữ nhìn chằm chằm gen, sau đó nhòa miệng cười, được rồi, ta xem trọng ngươi, gen bắt đầu càng thêm nghiêm túc công tác, mỗi một phần tư liệu đều muốn xét duyệt rất lâu, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề mới sẽ truyền đạt chính mình ý kiến, mỗi một c á c h nói dối, có kẽ hở, trên người chi tiết nhỏ cùng trải qua không hợp đều sẽ bị đẩy ra ngoài, sau đó trực tiếp treo cổ, vừa bắt đầu, hắn còn có thể kinh hoàng, còn có thể run rẩy. có điều sau một ngày, hắn cũng c h ậ m chậm dung nhập vào thân phận của chính mình bên trong, bắt đầu nghiêm túc tiến hành mỗi một cái phán đoán, thiếu nữ thì lại yên lặng nhìn x e m tiến hành phán đoán, chỉ là tình cờ hỏi mấy vấn đề, được trả lời sau liền không hỏi thêm nữa, liền như vậy qua ba ngày, Gen ở kết thúc cùng ngày công tác sau, thiếu nữ gọi hắn lại, có thể, r e n u v -K W. W. M. Có ý g ì Vài tên h ắ c bào bàn tế ti đột ngột xuất hiện. Sau đó đem Zen đặt tải trên hiện. đó đem Zen Sau p h hai thừng hắn cánh tay ở phía ả n Cùng dụng cắt tay. tay dây sử s đem ở a u chói đối diện. lên. Đứng Zen ở t i ế u nữ m ặ t Diết tin thị không hề cảm xúc nói. Tin đại nhân chỉ nói. truyền cảm xúc đại đã đạt. chúng ta cũng tìm tới sung túc chứng cứ ngươi có bị hoài nghi lý do xem con ngươi đột nhiên phóng to cao giọng hô ta không có xin lỗi chính như chúng ta nói tới có một chút hoài nghi lý do chúng ta đều sẽ không bỏ qua có điều xem ở ngươi khoảng thời gian này công tác nỗ lực phần lên ta có thể an bài cho ngươi một cái thích hợp cái chết ngươi không thẳng thắn mục đích của ngươi sao ta đều nói rồi, ta không có, đáng tiếc, thiếu n ữ thở dài một hơi, treo cổ hắn, ngơ ngơ ngắc ngắc gen bị tế ti kéo dài tới đường ốm một bên, thô lệ dây thừng chụp lại cổ của hắn, sau đó đột nhiên đi xuống đ ẩ y một cái, gen c h ơ mắt nhìn phía dưới mánh liệt nước bẩn càng ngày càng gần, trên lưng dây thừng đột nhiên co rút lại, n h ư n g hắn trên không trung nhẹ nhàng gảy mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích, mấy giây sau, phía dưới đường ốm dối ra mấy cái cánh tay, đem gen trực tiếp kéo vào, mở ra gen trên người đức xây thừng, thiếu nữ mới đi từ từ tới, đối với một mặt mờ mịt gen nói, xin lỗi, dùng phương thức này thăm dò ngươi một lần, ta từ một người bạn nơi đó từng chiếm được một bài học, hạn chế có lúc cũng không đáng tin, vì lẽ đó cần dùng các loại thủ đoạn thăm dò một lần mới được người trước khi chết ý nghĩ đơn thuần nhất cũng thích hợp nhất thăm dò gen sờ sờ cổ của chính mình ở phát hiện nó còn rất tốt sau khi thở phào nhẹ nhõm nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ hắn cười khổ một tiếng cho nên nói trước hết thầy đều là thăm dò không sai những kia người chết cũng là chúng ta người giả trăng, dù sao thẩm tra quan là một cái rất trọng yếu chức vị, chúng ta không thể vừa đến đã giao cho một cái người mới, ngươi rất đê tiện a, zip tin tiểu thư, thiếu nữ nhíu nhíu mày, nở nụ cười, ở x e n nhìn kỹ, thiếu nữ hình thể chậm rãi phát sinh ra biến hóa, nàng bỗng dưng cao hơn một tiết, mái tóc dài màu vàng ấm ở trong bóng tối p h ả n g phất phá toái ánh mặt trời giống như lói lên trên mặt ngũ quan chậm rãi di động chỉnh hợp cuối cùng lộ ra một tấm phù hợp tinh linh thân phận này khuôn mặt đẹp đẽ hút một hơi thuốc lá j e p tin đối với tả hữu nói có thể dẫn hắn đi thần điện đi vòng qua quanh co đường ốm jeep tin một đường đem gen mang tới thần điện bên trong đối với gen nói nơi này chính là chúc ta ma vương giáo phái tổng bộ. Ma vương giáo phái ở bảy mươi năm năm trước thành lập. người sáng lập bao quát đời trước ma vương. lơ u cơ nơi e u ơ. gôn đinh cùng với ta. hiện tại, ta mời ngươi gia nhập ma vương giáo phái. ngươi đồng ý sao. ta, ta không muốn. tại sao, ta không tín ngưỡng bất luận là đồ vật gì. dù sao bọn họ ở ta thời điểm khó khăn nhất cũng không thể đến cứu vứt ta dừng lại một chút gen sốt sáng hỏi này không phải thăm dò một hoàn đi j i e p tin cười lắc lắc đầu không phải không quan hệ chúng ta từ không bắt buộc bất cứ người nào có điều ta có một cái ngoài ngạc nhiệm vụ ngươi nguyện ý nghe một hồi sau ngay có thể nói có điều có làm hay không là ta sự tình rất tốt, chúng ta thu được mật báo, ma vương bộ hạ, một đám li me chính đang khai phá kinh kỳ tri điện, ta cần phải có người đi tới nơi đó, cùng bọn họ đạt được liên lạc, nếu như bọn họ muốn có hành động, chúng ta cũng có thể tiến hành phối hợp, nhiệm vụ này cần một cách đầy đủ thông minh lại đầy đủ lý tính ra hỏa, mà ngươi là ta vừa ý nhất ứng cử viên, ngươi đồng ý giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này sao, gen bản năng muốn cự tuyệt, bởi vì hắn từ nhiệm vụ này nghe được ra nguy hiểm to lớn, làm sao rời đi vương thành là cái vấn đề, làm sao thông qua địa ngục trong lúc đó bình c h ứ n g lại là một vấn đề, trừ vương thành ở ngoài, những nơi khác còn có lượng lớn tà vật, mỗi một giây đồng hồ đều đối mặt sự uy hiếp của cái chết. có điều hồi tưởng lại dip tin trước cái kia phần tràn ngập r á c ngộ ánh mắt hắn bỗng nhiên đối với những này l y me tràn ngập tò mò do dự mãi hắn rốt cuộc gật gật đầu được rồi đa tạ hiện tại liền lên đường đi n g ư ờ i hành lý ta đã chuẩn bị kỹ càng mang lên đi một cái xúc tu ở dip tin triệu hoán dưới xuất hiện xúc tu bao lấy s e n cũng phát động tự thân không gian di động dị năng đem gen vẫn đưa đi thẳng tới t ầ n g thứ tám địa ngục chúc ngươi bình an j i e p tin thấp giọng nói bị xúc tu bao lấy gen cảm giác trước mắt trở nên hoảng hốt lấy lại tinh thần thời điểm mình đã đi tới t ầ n g thứ tám địa ngục nhìn xung quanh cát vàng hắn bất mãn nói câu chí ít cho ta tìm một cái khá một chút điểm đến a vị trí này ta nên đi như thế nào. Hướng bắt đi, a, đa tạ, các loại, ngươi là ai, ngươi nửa kia, ban cô, hỏi xong vấn đề này sau. Gen t r o n g mắt bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hắn thân thể chậm rãi sổ xuống, trên mặt cũng hiện ra một cái nhợt nhạt nụ cười, gãi gãi tóc, hắn tự nhủ, so với tưởng tượng muốn dễ dàng một chút, không nghĩ tới trực tiếp được một cái thân phận mới. hơn nữa cái này hạn chế hiệu quả so với tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn một ít. ở kinh kỳ chi địa thời điểm, ngươi liền tiếp tục đảm nhiệm t a ô dù đi. gen tiên sinh, con mắt của hắn lại bắt đầu tiếp tục chuyển động. một lát sau đột nhiên ngừng lại, khôi phục bình thường gen nghi hoặc gãi đầu. luôn cảm giác chính mình vừa nãy thật g i ố n g nghe được cái gì. lại thật giống không có xuất hiện ảo g i á c sao tính cảm giác phương bắc nên có món đồ gì như vậy liền hướng b ắ c đi thôi vác lên hành lý của chính mình gen giấm cát vàng hướng về phương b ắ c đi đến đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ c đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy Thình thế diên ninh, đám này người chơi đều là Lime A hai mươi năm, chương sáu mươi bốn duyên, tuyệt không thể tả, nóng b ỏ n g cát vàng lên, một cách như núi cao khổng lồ c ự nhân ở hạt cát bên trong đi nhanh, hắn xem ra là một cái bán dương nhân, có điều có rất ít bán dương nhân có thể trưởng thành cao to như vậy, bởi vậy xem ra gì thường dễ thấy. trên bà vai của hắn vác một cái không lớn không nhỏ phòng ốt, phòng ốt dùng đầu gỗ trí thành, cùng sử dụng lưu huỳnh hun, chỉ k h o á t ba tấm miếng vải lê na ngồi ở nhà bên cửa sổ, bất nhã chuyển hướng hai chân, phảng phất hớp kỳ như thế l è lưới, nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài mênh mông vô bờ cát vàng, nàng bất mãn nói, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến kinh kỳ chi đĩa a, đại khái còn muốn một ngày thời gian đi. Ba lơ nhìn chằm chằm trước mặt thẻ nói. Ba lơ, chớ cùng sóc chuột đánh bài. đến ta trên đùi nhường ta thoải mái một chút làm sao. lạnh léo lạnh thân thể ôm lấy đến đặc biệt thoải mái. ngươi tay chân không sạch sẽ. chúng ta đều đính hôn. ngươi còn ở thẹn thùng cái gì. đính hôn mà thôi. ở ta chân chính đánh thắng trước ngươi. ta sẽ không ghép hôn. Cấm dục hệ nam nhân thật đáng ghét. ở ba lơ mặt đất, sóc chuột nghiêm túc nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc. tôn cùng em ma thì lại như hai con chó chết sủi lơ ở một bên. không nhúc nhích. mấy phút sau, sóc chuột r ố t cuộc làm ra lựa chọn, phát động hạn chế, chống đỡ, sau đó dùng ánh kiếm, khái niệm chém, ké hở công nhích, đánh gãy, sau đó ánh kiếm, tốt. Ngươi chết, sóc chuột tức dẫn đinh trong tay bài, bất mãn thầm nói, ta còn có một cái linh năng vũ trang không sử dụng đây, dùng cũng vô dụng, bộ pháp của ngươi kỹ năng đẳng cấp không đủ, đánh cũng chỉ có thể bị thuấn sát, có điều ngươi lần này có tiến bộ, không còn là một mạch m á n h ra bài, bọn họ đánh bài là sửa chữa bàn kiếm thánh bài, ở này mười lăm thời kỳ, lục phàm sớm nhất tiến cử bài thánh đã bị phát dương quang đại, cũng kéo dài ra hơn trăm cái biến chủng, kiếm thánh có kiếm thánh bài, các ma pháp sư có pháp sư bài, liền ngay cả m ị ma đều có bài, đó là một c á c h chỉ là đánh ra tên cũng có thể làm cho người cảm thấy hèn mọn bất lương bài hình, không ít bài lên còn bám vào đặc hiệu ma pháp, đánh lên chú ý trò chơi tính cùng thì giác trải nghiệm, là một cái rất tốt giải trí phương thức, hơn nữa nghiêm túc nghiên cứu. đánh bài còn đối với chiến đấu kỹ năng có tăng cao tác dụng, vì lẽ đó ở địa ngục thập phần lưu hành. biết sau chuyện này, lục phàm liền lập tức bắt đầu chỉnh lý độ c quyền pháp cùng tri thức quyền tài sản bảo vệ pháp, quyết định dùng này hai cái pháp luật đem mỗi cái đánh bài bài lão đều cắt lên một lần, giữa lúc một sử một hoa đánh bài đánh khí thế h ừ n g h ự c thời điểm, Ba lơ bỗng nhiên ngừng lại, nhìn phía ngoài cửa sổ. c á c ngươi có nghe hay không đến tiếng kêu cứu. Quá nóng, hoàn toàn không tâm tư nghe a. Lê na thở hổn hển nằm ngoài trên bề cửa sổ. Rất gần, cách chúng ta không xa. Ta cảm thấy chúng ta tất yếu đi nhìn một chút. Quên đi thôi. Sa mạc chỗ này rất quái gì. Ngươi hoàn toàn không biết bên trong sẽ có món đồ gì, để bảo hiểm. ta không đề nghị chúng ta rời đi nơi này, ân, được rồi. gần nửa ngày bôn ba sau, bọn họ rốt cuộc ở trước mắt nhìn thấy một t o a ốp đảo, bán dương nhân cử nhân sung sướng chạy hướng về ốp đảo, thả xuống nhà một hơi uống cạn một nửa nước, sau đó nằm ở hạt cát lên hô, sống lại, ban đe, ngươi bộ dáng này vẫn tính là cái kiếm thánh sao, một điểm tao nhã cảm giác đều không có, ngươi cho ta biến thành c ử nhân sau đó chạy cái mấy trăm ca mơ thử xem đối với sư phụ nói chuyện phải có lễ phép là t h ư ở n g thức đi không ngược đãi chính mình để tử cũng là t h ư ở n g thức đi ba lơ cùng ba đứa bé cũng ở nước một bên lấy nước cảm giác mình sống lại mắt thấy gần như là bữa trưa ba lơ ở ốp đảo một bên trong đất bùn ném hạt s ố n g mấy viên địa ngục thực vật liền bắt đầu cấp tốt mọc dễ nảy mầm sau đó kết ra từng khối từng khối bánh mì, lấy xuống bánh mì, ba lơ đưa chúng nó phân cho người khác, sau đó cùng sóc chuột gặm bánh mì bắt đầu đánh bài, bọn họ lần này phân biệt từ lưu huỳnh thành cùng mới bắt phong chi thành xuất phát, mục đích là đến kinh kỳ chi đ ị a theo li me cùng trao đổi sau đó phát triển công việc, tuy rằng kinh kỳ chi đ ị a còn có một mảnh phúc đ ị a không có chiếm lính có điều kinh kỳ chi đ ị a trên danh nghĩa đã về li me hết thảy mà cái khác h a i cái pháo đài hiện nay trên danh nghĩa vẫn là độc lập trạng thái vì lẽ đó tất yếu cùng nhau thương lượng một chút sau đó phương hướng phát triển cùng phương thức hợp tác có điều hết thảy mọi người rõ ràng đây chỉ là một qua tràng thôi li me là sẽ không bạc đãi bọn hắn nghỉ ngơi gần như ba lơ đang chuẩn bị nhường ngâm ở trong nước ba cái em gái xuất phát sau đó lại nghe được tiếng kêu cứu, kỳ quái, lại nghe được, theo âm thanh đi tới, ba lơ đi tới giấc ngủ chưa ban đe bên người, đi vòng một vòng sau, từ ban đe móng trong khe hở đem một c á c h không thành hình người ra hỏa t r ụ c đi ra, nhìn ra rẻ khô nứt, cả người tràn đầy cát vàng người, ba lơ đối với nghe tin mà đến tôn nói, tôn, chuẩn bị một chút, được rồi, tôn thông thảo đi tới, đem đối phương túi áo trong ngoài lật toàn bộ, sau đó nhổ mấy bãi nước miếng, thuộc nghèo, ba lơ bất đắc dĩ nhìn người này, cảm giác lưu h u y ề n thành đạo đức trình độ đáng lo, không phải cái này, ân, ta hiểu, không nghĩ tới ba lơ ngươi còn tốt này một cái, tôn thông thảo đem đối phương y phục vạt trần, sau đó đối với ba lơ làm cái thỉnh c h ậ m dùng động tác, Ba lơ càng không nói gì. Hắn còn có khí. Ta biết a. vì lẽ đó những n g ư ờ i nhân lúc nóng a. Nắm nước cùng bánh mì đến. Cắt. không có hài hước cảm giác nam nhân. Uống no nước. lại liên tục làm tiếp ba cái bánh mì. thanh niên trước mặt thư thái xoa xoa chính mình nhô lên đến cái bụng. thành tâm thực lòng nói. cảm ơn các ngươi. ta kém một chút liền muốn chết. cũng cảm tạ các ngươi giúp ta che lên hạt cát. nếu như có thể đem y phục trả còn cho ta thì càng tốt. ta là gen. các ngươi đây, t ù y tiện báo mấy cái giả danh. ba lơ hỏi, ngươi làm sao sẽ hôn mê ở trong sa mạc. ta cũng không nhớ rõ, chỉ cảm giác mình thật giống bị món đồ gì đập chúng. sau đó liền ngất đi. nếu không phải là các ngươi, ta khẳng định chết chắc rồi. đáng tiếc ta tiền không gặp, không phải vậy ta nhất định sẽ dùng để cảm tạ các ngươi, không khách khí, tôn không chút khách khí tiếp nhận rồi đối phương lòng biết ơn. Ba lơ liếc nhìn cái này hầu như không có chịu tội cảm giác hỗn đản, quyết định đến kinh kỳ chi địa, nhất định phải đưa nàng đưa cho lãnh tụ cố gắng dạy dỗ một hồi, chẳng muốn lộ ra ánh sáng đối phương ác liệt hành vi. Ba lơ hỏi, ngươi chuẩn bị đi nơi nào, nếu như tiện đường, chúng ta có thể mang ngươi đoạn đường, vậy thì rất cảm tạ, ta chuẩn bị đến kinh kỳ chi địa, ta nghe nói nơi đó chính đang đại kiến thiết bên trong, vì lẽ đó chuẩn bị tới đó xem có không có cái gì tiện đồ, ba l ơ i cùng tôn đối diện một chút, cảm giác chuyện này thật sự quá khéo, lên đây đi, chúng ta cùng đi, nhiều một người đối với cử nhân hóa ban bè mà nói không tính là gì vì lẽ đó ba lơ cũng đồng ý đối với đối phương tiến hành bồi thường thỏa đáng ở trong nhà gỗ gen rất nhanh liền cùng ba đứa bé hòa mình hắn ở vương thành được q u a giáo dục b ì n h thường cũng thích đọc sách lại thêm vào vương thành các loại tiết mục tv hôn đúc bất kể là tầm mắt vẫn là ăn nói đều cho người một luồng thành phố lớn cảm giác Ba lơ cũng đang yên lặng quan sát xen. Sau đó phát hiện đối phương là cái trước sau như một người tốt. Rất có tinh thần trọng nghĩa. ăn nói cùng học thức đều rất tốt. hơn nữa hắn chỉ so với ba đứa bé lớn một chút. n h ư n g bọn họ nhiều tiếp xúc một chút không có chỗ xấu. đến ngày thứ hai, vác sáu người ban đe rốt cuộc đi tới kinh kỳ c h i địa bắc bộ. nhìn trước mặt cảnh sắc.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 Ba lơ xem xét mắt tràn đầy rừng mưa cùng các loại hung mãnh ma thú kinh kỳ chi địa. cảm giác xem con mắt có chút vấn đề. ngươi nơi nào nhìn ra nơi này quá tuyệt. n g à y không phát hiện sao. nơi này thực vật tài nguyên thực sự quá phong phú. tùy tiện làm làm chính là không sai thuốc nhuộm. sau khi mở một nhà tiệm dệt tuyệt đối có thể kiếm lời l ậ t này một chuyến đến thật không tệ. phải nghĩ biện pháp làm một cái nhuộm màu chuyên dụng quyền lại đây. b à lơ tiên sinh. ngươi biết nơi này l y me sao. có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp. b à lơ bất đắc dĩ nhìn đối phương. ngươi biết l y me giải ra sao sao. không biết. có điều vương thành bên kia có một ít nghe đồn. nói là hung thần áp sát. cử chỉ kỳ quái. hình tròn. d a rẻ màu sắc khiến người không nhanh. hơn nữa đầy đầu không bình thường tư tưởng, gặp phải sau khi cần đem hết toàn lực làm chết. Ba lơ còn chưa có trả lời. một bên lê na đã che cái bụng, nằm trên mặt đất kém chút cười chết. gen này mới phản ứng được. nhìn ba lơ hỏi, n g à y sẽ không chính là, không sai, ta chính là n g ư ờ i nói loại kia l y me, ta liền biết vương tộc nói là sai lầm. bọn họ vì nói xấu các ngươi thật sự cái gì nói dối đều nói ra được đến nhìn thấy gen nhẹ nhàng đem phần này lung túng hóa giải tôn không nhìn được dừng thẳng lên một cái ngón tay cái cao thủ a quá khen gen tuổi tác tuy rằng không lớn có điều ba tuổi liền theo cha của chính mình cùng tính một lượt sổ sách bốn tuổi đi học làm sao phần kết khoản hơn người nhãn lực đều là ở khoảng thời gian này bên trong bồi dưỡng được nhẹ nhàng hóa giải mấy cái mâu thuẫn không có vấn đề hơn nữa hắn cũng xác định ba lơ không phải loại kia sẽ đem vô tâm c h i thất để ở trong lòng nhân vật đối phương có một loại rất đặc biệt độ lượng chỉ cần không liên lụy đến đối phương điểm mấu chốt như vậy tất cả đều không có vấn đề xác định không có vấn đề sau z e n lại tiến đến ba lơ bên người thấp giọng nói, b à lơ tiên sinh, n g à y cùng nơi này l y me nhất định nhận thức đi, không biết ngài có không có cái gì phương pháp, có thể để cho ta thu được một cái quyền kinh doanh, b à lơ bất đắc dĩ liếc nhìn x e n lại liếc nhìn cách đó không xa tôn, cảm giác x e n người này thật sự không đơn giản, phỏng chừng đối phương ở nửa đường lên liền nhìn ra là ai đem tiền của mình làm đi, vẫn không nói chính là vì có thể đem chuyện này bán cái giá tiền cao mà đối phương hiện tại cũng không nói ra chỉ là thông qua đơn giản án chỉ tới nhắc nhở chính mình tránh khỏi nhường lẫn nhau rơi vào l u n túng bên trong thở dài một hơi ba lơ nói được rồi ta sẽ hỗ trợ vạn phần cảm tạ nếu như ta thành công ta lợi nhuận bên trong vĩnh viễn có ngày một thành ở kinh kỳ chi địa lối vào nơi chờ đợi chốc lát, một đội ác ma g ạ t ra rừng rậm, xuất hiện ở ba lơ trước mặt. Bọn họ không có tùy tiện tiếp cận, mà là đem vũ khí trong tay nhắm ngay ba lơ, cao dọn quát lên, khẩu l ệ n h tự do vạn tuế, không thành vấn đề, hoan nghênh ngài đến, ba lơ đồng chí, đi theo ta, lãnh tụ đã chờ các ngươi thời gian rất lâu, Gen cảm giác nhạy cảm đến đám này ác ma xung quanh có huyết mùi. Liền hỏi, xảy ra chuyện gì sao, không có gì. Một cái dưới chọc cậu đầu nhân nói, cũng lay động một c á c h trong tay nửa c á c h đầu, có một nhóm ác ma chuẩn bị xâm lấn, bị chúng ta đánh chạy, sau đó tù binh một cái, tù binh ở nơi nào, ở đây, cậu đầu nhân trong tay nửa c á c h đầu nói, đại nhân, đây thật sự là một chuyện hiểu lầm chúng ta chỉ là phổ cận địa thành thương nhân nghĩ tới nơi này làm chuyện làm ăn đừng nói nhảm theo ta trở lại nhìn thấy lãnh tụ lại nói đoàn người đối với tất cả những thứ này đều không có phản ứng gì nhưng gen nhưng rơi vào đến trầm tư cái kia nửa cái đầu ra hỏa là khảm hợp quái có người nói là vương tục lấy chính mình vì là bản gốc sáng tạo ra á c ma có điều ở phát hiện không có đạt đến chính mình lý tưởng mục tiêu sau liền quả đoán từ bỏ loại này áp ma thường thường là do nhiều loại ma thú hoặc áp ma tổ hợp mà thành vương t ộ c vốn là mục tiêu là muốn cho loại này áp ma có nhiều loại áp ma năng lực có điều thực tế nhiệm chứng sau khi mới sẽ phát hiện không cùng loại áp ma trong lúc đó năng lực ngược lại sẽ lẫn nhau trung hòa bộ phận thành công áp ma thì lại hoàn toàn không bị khống chế cũng cho vương tộc mang đến to lớn phá hoại, lưu lại đến khảm hợp ma bị trục xuất ra vương thành. sau khi ở địa ngục tầng thứ tám định cư, sau khi cũng hình thành một phái khá là nhỏ thế lực, cũng sinh động ở kinh kỳ chi địa phổ cận, mặc dù là thất bại phẩm, có điều khảm hợp ma thực lực cũng có thể ung dung đạt đến tướng lính cấp, mà đám này cầu đầu nhân nên cũng chính là tinh anh cấp b ậ c vì lẽ đó, bọn họ là làm sao đánh bại khảm hợp ma. Chẳng lẽ, đám này cẩu đầu nhân là kinh kỳ chi đ ị a tinh anh binh sĩ, giấu trong ngực những này nghi vấn, z e n đi theo cẩu đầu nhân binh sĩ mặt sau, c h ầ m rãi hướng về kinh kỳ chi đ ị a nơi sâu xa đi đến, ở cất bước một đoạn đường sau khi, cẩu đầu nhân binh sĩ bỗng nhiên ngừng lại, mũi của bọn họ nhẹ nhàng cánh đ ộ n g sau đó nói, dừng lại, phía trước có không rõ ma vật tới gần, thỉnh cầu trợ giúp, mấy trăm mét dài run bỗng nhiên từ phía dưới chui ra đến, biến gì ra khẩu khí mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy sắc bén răng khoang miệng, nhìn thấy trước mặt phảng phất trường xà i như thế ma vật, gen kém chút nghẹn ngào g à o lên, nhưng một vệt ánh sáng từ trên trời r á n g xuống, trực tiếp từ trung gian đem đối phương chia ra làm hay, Tràn đầy chất nhầy người tấn công từ run thi thể bên trong đi ra, vừa đi vừa nhảy run đi trên người chất nhầy, nhìn trước mặt đồ chơi, gen vẻ mặt nhăn nhó lên, c á c h này đồ chơi là, nhà, trước mặt người tấn công là một căn rất khác biệt hai tầng biệt thự nhỏ, bốn cái cột phơi quần áo từ nhà xung quanh dò ra đến, tạo thành nhà tứ chi, tuy rằng bề ngoài xem ra có chút buồn cười, có điều đồ chơi này sức chiến đấu xác thực kinh người kinh khủng như thế s u n ma thú ở trước mặt đối phương không đỡ nổi một đòn xác nhận nguy hiểm đã bài trừ sau nhà này lại tiếp đến cái kế tiếp cầu viện điện thoại lập tức hướng về mục tiêu điểm bay qua gen trợn mắt ngoác mồm nhìn nhà bay đi không nhìn được kéo nửa chọc cầu đầu nhân quả cầu thịt hỏi đồ chơi kia đến cùng là cái gì c h ú n g ta nhà cao đến gơn đam điều khiển đồ chơi kia nhất định rất khó đúng không, cũng không phải rất khó, ta cũng có chính mình ồ chó, không có chuyện làm thời điểm ta cũng thích mở ra ồ chó đến xem biển rộng, xem xa xa núi cao, có điều mở thành cái kia dáng vẻ thì có điểm khó khăn, ngươi còn không có kiến thức qua chúc ta vương bài người điều khiển, đó mới gọi lời hại, vốn cho là đám này li me chỉ là có chút thái quá sen, Cảm giác chỗ này、so、với tưởng tượng còn muốn tưởng tượng với thái quá. này so Vừa bắt đầu cho rằng c á 冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷冷 nơi tụ tập. Không nghĩ tới đây lại có như thế nhiều ly kỳ sự vật. Điều này làm cho 冷 e n cảm giác này một chuyến đến v 冷 n tính giá trị. Giữa lúc hắn cho rằng này chính là chỗ này mạnh nhất sức chiến đấu thời điểm. Cậu đầu nhân lỗ tai giật giật. Sau đó đối với một bên ba lơ nói. Ba lơ đồng chí. mới vừa tiếp đến báo cáo, càng nguy hiểm ma thú đi long xuất hiện. hiện nay tiểu ma chính đang ứng đối một c á c h khác ma thú. có thể hay không mời ngươi ra tay đây, không thành vấn đề. bà lơ hưng phấn lao ra, không tới nửa phút liền vác cao mười mét long đầu đi trở về, bất mãn đem long đầu ném qua một bên. hắn thở dài, vốn tưởng rằng là cường đ ị c h đây. ren, ngươi làm sa o huỳ, vì ta trước có mắt không tròng biểu thì sám hối. rất xin lỗi. trước ta coi ngươi là thành không cái gì dùng ra hỏa. ta cảm thấy ngươi càng nên vì là câu nói này sám hối. gen đến nửa ngày mới từ đồng bạn bên cạnh là siêu cường giả chuyện này lấy lại tinh thần. sau đó phát hiện mình đã bất chi bất giác đi tới chỗ cần đến. chỉ vào trước mặt đơn sơ thế nhưng tràn ngập phấn chấn địa thành. nửa chọc cậu đầu nhân kiêu ngạo nói.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 z e n rốt cuộc thấy đến nơi này quản lý người, lãnh tụ, đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn. z e n thì có một luồng cảm giác sâu không lường được. đ ố i phương có vô cùng kiên định niềm tin, n à y cố niềm tin thậm chí so với jeep tin mãnh liệt hơn. Hắn liền như là một khối thiêu đốt băng, lãnh khúc cùng tín ngưỡng lẫn nhau kết hợp, lẫn nhau mâu thuẫn nhưng lại lẫn nhau thống nhất. nhường cái này li me mang theo một luồng vô cùng đặc biệt khí chất ở x e n đối diện ngồi xuống lãnh tụ uống cà phê nói thật không tiện khoảng thời gian này thực sự quá bận hiện tại mới có thời gian thấy ngươi ngươi nói ngươi là ma vương giáo phái sứ giả có chứng cứ gì sao biết dip tin tướng mạo có tính hay không tỉ mỉ miêu tả một lần dip tin tướng mạo sau lãnh tụ gật gật đầu không sai, nàng chính là bộ dáng này. hơn nữa nghe ngươi nói nàng bắt đầu hút thuốc. này không phải là cái thói quen tốt. có điều ta ngược lại thật ra có thể lý giải. chúng ta sẽ bắt tay với bọn hắn tiến hành liên hệ. ngươi đây, ta, gen gãi gãi đầu. ta chưa nghĩ ra. j i e p t i n chỉ là nhường ta phụ trách với các ngươi liên hệ. sau đó tiến hành sau khi chuẩn bị công tác. có điều ta còn chưa nghĩ ra đúng hay không phải phối hợp các ngươi uvk W, ờ m có thể hiểu được chúng ta cùng vương tộc trực tiếp có không thể điều hòa mâu thuẫn lẫn nhau trong lúc đó nhất định sẽ có một cuộc chiến tranh ngươi thân là một người bình thường xác thực không cần thiết tham dự vào như vậy ngươi nghĩ về đất lưu đài sao cũng không nghĩ nơi đó thực sự quá gian khổ một ít có điều vương thành ta cũng không thể quay về vì lẽ đó ta muốn ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian sau khi lại chậm rãi cân nhắc đi được rồi như vậy kinh ngạc chi thành hoan nghênh ngươi đến ta sẽ cho ngươi một ít trợ cấp làm ban đầu tài chính chuyện sau đó cần chính ngươi hoàn thành nói c ả m ơn qua đi gen từ lãnh tụ nơi đó lính một cái u linh bào tử t r ồ n g ở trên người mình mở ra u linh hệ thống, nơi này giờ công hoàn toàn cùng u linh hệ thống dung làm một thể, coi nơi này cư dân công tác thời điểm, công tác thời gian sẽ tự động chuyển hóa thành giờ công, toàn bộ quá trình thập phần thuận tiện, mà hết thầy sản xuất ra vật tư cũng sẽ do trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành thống nhất quản lý, thống nhất phân phối, toàn bộ quá trình thuận tiện cấp t ố c liền ngay cả vương thành đều không có như vậy hệ thống. gen hiếu kỳ tìm đọc này u linh hệ thống. kinh ngạc phát hiện vật này so với chính mình tưởng tượng còn tân tiến hơn. tin tức liên lạc. trò chơi trải nghiệm. ai không gian phỏng vấn. hiện hữu sách tuần tra. công tác nhu cầu. đạo đóng phim một ư ơ i tám tuổi trở lên mới có thể phỏng vấn. gen rất nhanh liền ý thức được vật này ẩm dấu to lớn tiềm lực. trong đầu lập tức hiện ra nhiều loại cùng với liên quan cách dùng. không nói cái khác, chỉ là một tin tức liên lạc chính là một cái to lớn trợ giúp. ở vương thành, giữa người và người cũng không có rất tốt phương thức liên lạc, làm một người từ tầm mắt của chính mình bên trong sau khi biến mất, rất khó có tin cậy phương pháp cùng đối phương bắt được liên lạc. nếu như muốn hiệp đàm chuyện nào đó vật, như vậy nhất định phải tự mình đi tới. này dẫn đến muốn thúc đẩy một chuyện nào đó hiệu suất t h ậ p phần thấp, không tiếp xúc u linh hệ thống còn tốt, trước hết thầy đều có thể khoan nhượng, nhưng đang nhìn đến như vậy hệ thống tiên tiến sau khi, gen cảm giác mình khả năng không trở về được nữa rồi. h ắ n không biết là, hiện tại u linh hệ thống chính là lấy mạng lưới liên lạc vì là khôn tiến hành chế tác, làm thế kỷ hai mươi vĩ đại nhất phát minh một trong, Mạng lưới liên lạc nhường giữa người và người khoảng cách trở nên vô hạn gần, khiến mọi người sinh hoạt biến đến mức gì thường tiện lợi, tri thức thu được biến đến mức gì thường đơn giản. tuy rằng nó cũng có không ngừng pha loãng hữu hiệu tri thức cùng khiến người mê mụi đặc tính, nhưng nó ưu điểm hoàn toàn có thể trung hòa những này khuyết điểm, cũng khiến mọi người sức sáng tạo trăm lần, ngàn lần tăng lên, đặc biệt là ở cái này thế giới phép thuật. Mạng lưới liên lạc xuất hiện cùng mở rộng đem tiến một bước thay đổi cái thế giới này, là lãnh tụ dùng để đánh vỡ vương tộc lũng đoạn mạnh mẽ công cụ một trong, nhìn thấy gen rơi vào đến trong trầm tư, lãnh tụ l ặ n g lặng chờ đợi, mãi đến tận gen giường như đầu tỉnh như thế ngẩng đầu lên, thẹn thùng nhìn lãnh tụ, thật không tiện, c á c h này u linh hệ thống ta xem mê ly, có thể hiểu được. phần lớn á c ma ở tiếp xúc được vật này sau đều sẽ rất nhanh mê muội. có điều bình thường là ở bọn họ chơi đùa trò chơi sau ngươi vừa nãy chỉ là nhìn tin tức liên lạc liền bộ dáng này ngươi sức quan sát là ta đã thấy tốt nhất đa tạ khích lệ vương thành ta cũng đi qua có điều lần đó là ở vương tục giám thì dưới tiến hành tầng dưới chót sinh hoạt ta không có trải nghiệm đến các ngươi nơi đó không có u linh hệ thống sao không có gen lắc lắc đầu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nghe được gen trả lời lãnh tụ gật gật đầu ta rõ ràng vương tục ở hạn chế kỹ thuật phát triển cũng ở hạn chế dân trí ta muốn hỏi một chút ngươi hợp xưởng là làm sao lý giải nhà xưởng gen lại lần nữa mờ mịt chính là cung cấp vật tư sau đó thu được gia công sau sản phẩm địa phương, trải qua lãnh tụ nhiều lần nhắc nhở, g e n rốt cuộc bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, ngài nói là vô danh chi thần vật tư thần điện đi, tín đồ tiến vào bên trong sau thông qua nhất định nghi thức hướng về vô danh chi thần cầu khẩn, sau khi là có thể thu được vô danh chi thần thần lực, đem nguyên liệu chuyển biến thành c h ú n g ta muốn vật tư, ta rõ ràng, vậy các ngươi có u linh tv sao, cái này có, tổng cộng có hơn một nghìn cái kinh, không bớt tin đồ mỗi ngày về đến nhà chính là xem tv, cái gì khác đều không làm. Gen trả lời nhường lãnh tụ tiến một bước xác nhận vương tục quản lý phương châm, chính sách n g u dân, vương tục bên kia hầu như ngăn chặn ú linh hệ thống trên đất tầng sử dụng, do người đoạn tuyệt giữa người và người liên hệ, nhưng bọn họ không cách nào giao lưu lẫn nhau tư tưởng, sau khi, lại dùng giá xẻ giải trí thủ đoạn lấp kín tất cả mọi người đại não, nhưng bọn họ hoàn mỹ suy nghĩ, nếu như có người có thể thông qua loại này tin tức vây quét, cảm thấy được vương t ộ c bộ mặt thật, như vậy bọn họ hoặc là bị vương t ộ c thôn phệ, hoặc là chính là trực tiếp bị treo cổ, toàn bộ vương thành đã bị cải tạo thành một cái cung vương t ộ c tiến hành thu gặt kén phòng, trăm nghìn năm đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, nào đáng thèn người quản lý thở dài một hơi lãnh tụ đối với gen nói ta rốt cuộc để ý giải diết tin dụng ý chỉ là ngươi vừa nãy nói với ta liền đầy đủ ta suy nghĩ rất nhiều thứ sự tồn tại của ngươi chính là một cái vô cùng tốt hàng mẫu có thể để cho chúng ta thu được rất nhiều tin tức đối với này ta ngỏ ý cảm ơn cách kia ngay có thể hay không quá khen không có cảm tạ ngươi đến, ta có một t h ỉ n h cầu, ngươi mỗi ngày có thể lại đây theo ta nói chuyện phiếm sao, không cần có quá nhiều áp lực, nói chuyện phiếm là được, thông qua tán gấu, ta có thể thu được rất nhiều nội dung, gen vốn muốn cự tuyệt, có điều hắn bỗng nhiên đối với nơi này li me có rất mạnh lòng hiếu kỳ, bởi vậy do dự một chút liền gật đầu đồng ý, lại cùng lãnh tụ hàn huyên một hồi trời, Gen khước từ lãnh tổ cơm tối mời, đi tới trụ sở của chính mình. Gần trước khi ngủ, hắn hưng phấn quen thuộc một hồi u linh hệ thống. Mãi đến tận mệt mỏi không mở mắt ra được mới ngủ, mới vừa chìm vào giấc ngủ. Con mắt của hắn liền ở ngay trước mắt cực tốt c h u y ể n động, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành âm u lên. ngồi dậy, hắn hồi tưởng biểu hiện hôm nay, thấp giọng nói, tính sai,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 mềm mại nệm không biết là dùng món đồ gì chế thành. Nằm ở phía trên thật giống bị đám mây bọc. nhắm mắt lại liền có thể rơi vào mộng đẹp. trước khi ngủ uống sữa cũng rất tốt. trên bề cửa sổ bò sữa hoa nhẹ nhàng một chen liền có thể bỏ ra mới mẻ sữa bò. mỗi ngày nhớ tới đúng hạn tới nước bón phân liền có thể được không sai sữa bò. gen bất kể như thế nào nghĩ đều không hiểu nổi chính mình mệt mỏi nguyên nhân. chỉ có thể hiểu được vì là tối hôm qua ngủ quá chậm. Mở cửa sổ. Gen hy vọng dùng sáng sớm gió nhẹ đuổi đi tự thân mệt mỏi. Sau đó liền nhìn thấy cực kỳ siêu hiện thực một màn. Hắn nhìn thấy hai tòa nhà ở trước mặt chính mình làm động vật thế giới. ngơ ngác nhìn ở chính mình bên ngoài đất sung nối chuyển hai tòa tòa nhà. Gen trước mặt bò sữa bao hoa chen gào gào kêu to. Tràn ra màu trắng sữa bò chảy xuôi thành sông. p h ả n phất hắn trinh tiết cùng tam quan như thế một đi không trở về chỗ này thật sự quá tà môn trận này trực tiếp dòng giã kéo dài m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ thời gian mãi đến tận một đội đội chấp pháp xuất hiện đem kẻ cầm đầu một con ly me mang đi bị trói lên ly me còn ở bất mãn kêu to ta là học thuật nghiên cứu ta là đang vì nghiên cứu khoa học hiến thân các ngươi dựa vào cái gì b ắ t ta Lão bàn đừng sửa lại. ngươi ít nói nhàm. mỗi lần chuyện như vậy đều có ngươi. điều này nói rõ ta chuyên nghiệp a. chúng ta cũng rất chuyên nghiệp a. có chuyện gì đến nhà tù thảo luận. nhìn bị bắt đi l y me. z e n lại lâm vào đến trầm tư ở trong. l y me là nơi này người quản lý cùng kẻ thống trị. có điều từ tình cảnh vừa nãy đến xem. nơi này l y me cũng không có bị đặc thù đối xử. mà l ạ i như phổ thông át ma như thế sẽ bị bắt mà ở vương thành vương tục là trí cao vô thượng điểm này thậm chí bị viết vào vương thành pháp luật bên trong vương tục phạm tội sẽ không chịu đến phổ thông tòa án thẩm phán bọn họ chỉ có thể giao do vương tục chính mình tiến hành quản lý đội chấp pháp thậm chí không có nhường vương tục hiệp trợ điều tra quyền lực bởi vậy z e n đã thành thói quen người quản lý có đặc quyền cái này thường thức. c h u y ệ n này với Hắn tam quan lại là một cái sung kích. Nếu để cho z e n tiến hành lựa chọn, như vậy nơi này phương thức quản lý càng làm cho Hắn thích một ít. sau khi đánh răng rửa mặt xong, z e n đổi ngày hôm qua lãnh tụ đưa cho y phục của Hắn. sau đó ở gương soi toàn thân trước thu dọn một hồi trang. trong gương thanh niên xem ra rất thỏa đáng. mái tóc màu đỏ có chút tự nhiên cuốn, thông qua cối sợi tóc cong lên trình độ đến xem, ngày hôm nay có thể sẽ trời mưa, y phục trên người có chút trào lưu, có điều thật phần tu thân, xem ra cũng đầy đủ tinh thần, loại này thiết kế kiểu dáng có người nói là một vị khác ly me, thần họa sĩ tác phẩm, điều này làm cho z e n không khỏi không cảm khái đám này ly me thật sự đa tài đa nghệ, mặt s o n g xuôi, Gen đi ra chính mình phân phối tòa nhà, đến dưới lầu nhà ăn dùng bữa sáng, điểm tâm rất phong phú, chỉ cần không, không ba cái giờ công liền có thể ăn được ba cái trứng rán, hai cái lạp x ư ờ n g một ly cà phê cùng với một khối bôi nha trùng mật bánh mì. ngoài ra, còn có nước đậu xanh cháy vòng loại hình có thể lựa chọn, có điều gen cảm giác loại kia màu xanh lục đồ vật quá mức dường dị. nhưng cháy vòng cùng bánh quầy hắn rất thích bánh mì cùng nha trùng mật không giới hạn lượng chỉ cần không lãng phí như vậy ăn bao nhiêu cũng có thể ăn no sau gen còn cố ý nhìn xuống buổi t r ư a thực đơn bò hầm rượu đỏ cùng nước sốt đại tràng đều là có thể tuyển món ăn hơn nữa chỉ cần không không năm cái giờ công ở trong lòng tính toán một chút nơi này tiền ăn z e n phát hiện chỉ cần một ngày làm đầy tám cái giờ công, như vậy sau đó gần thời gian ba tháng cũng không cần vì là tiền cơm lo lắng, mà vương thành nơi đó. một ngày mười sáu tiếng mới có thể miễn c ư ỡ n g nuôi sống một nhà ba người, khá là dưới đến sinh hoạt ở nơi này áp lực thật sự thấp đáng sợ. một lần nữa lấy một ly cà phê, z e n ngồi ở một đám át ma bên người, vĩnh tai lên nhỏ giọng nghe đối thoại của bọn họ, ngày hôm qua ta phát hiện một cái phương pháp, chỉ cần đem thanh sắt nóng đỏ sau đó lại tiến hành cắt chém, năm giây không tới liền có thể làm được một cái linh kiện, như thế lời hại, một lúc dạy dỗ ta, nói đến ta cũng phát hiện ở một cái nào đó nhiệt độ thời điểm, nhiều lần nện đánh thép khối có thể thu được càng tốt hơn tính d ẻ o sau đó ta đem nhiệt độ cho các ngươi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một hồi đến cùng cái gì nhiệt độ càng thêm thích hợp, ta cũng phát hiện một cái phương pháp mới. vậy thì là, đám này á c ma ở tự phát thảo luận mới công nghệ, đây là vương thành tuyệt đối sẽ không nhìn thấy tình huống, công nghệ cùng phương pháp phối chế là mỗi một cái vương thành cư dân nhất định phải bảo thủ bí mật, hắn cũng là bởi vì một cái nhuộm màu phương pháp phối chế gặp đến hãm hại. cuối cùng gợi ra chính mình liên tiếp đại mạo hiểm. mà ở đây, đám này á c ma nhưng đang thảo luận làm sao nhường hiệu suất của chính mình càng cao hơn. có giá trị không nhỏ tiểu bí quyết bị bọn họ trực tiếp lấy ra chia sẻ. chuyện như vậy thật sự rất dường lẳng lặng uống xong cà phê. gen phát hiện trinh lệch thời gian không nhiều. liền lau sạc h khó e miệng. hướng về lãnh tổ văn phòng đi đến. cùng ngày hôm qua không giống ngày hôm nay lãnh tụ văn phòng đặc biệt náo nhiệt không lớn văn phòng lúc này đầy ế p người loại cùng á c ma mấy cái người quen cũng ở bên trong nhìn thấy gen sau h ư ớ n hào hướng hắn phất phất tay nhìn thấy nhiều người như vậy gen đứng ở cửa lùi về sau suy nghĩ muốn đi ra ngoài có điều ngồi ở phía sau bàn làm việc lãnh tụ trực tiếp gọi hắn lại không sao vào đi nơi này không có người ngoài, chẳng biết vì sao, câu nói này nhường x e n có chút cảm động. Hắn một lần nữa trở về, ngồi vào dựa vào cửa khẩu địa phương, một bên một con l y me như chút được gánh nặng. đối với Hắn nói, cái cuối cùng đi vào phụ trách hội nghị ghi c h ấ p mở ra ô linh hệ thống, bên trong có âm thanh đưa vào, x ế p sau thu dọn là được, bàn giao xong xuôi, này con ly me bò đến một bên nửa chọc cẩu đầu nhân trên đầu, hài lòng dua lên. z e n cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi con chó kia thủ lính vì sao lại đầu chọc. này con ly me mang đến cho hắn cảm giác rất kỳ lạ. z e n có thể cảm nhận được trên người đối phương tiềm tàng phi phàm tài năng, nhưng tùy theo mà đến là một luồng gì thường lười b i ế n cảm giác. Hắn thật sống đem tài năng của chính mình đều vội đầu vào nên làm gì lười biến mặt trên, khiến người có cố không n h ị n được muốn vô to, ngươi không muốn thiên phú của chính mình ngươi cho ta à, ta không chê nhiều. ngoài ra, trên người đối phương còn có một luồng gì thường cao quý cảm giác, cái cảm giác này thậm chí ngay cả vương tộc đều không thể sánh ngang. n h ư n g gen không hiểu nổi tại sao mình có thể ở một cái li me trên người cảm nhận được thần thánh cảm giác hà thấp giọng hắn nghe giọng hỏi ngại là thường thường không có gì l ạ một cái thường thường không có gì l ạ li me lục phàm dua cậu đầu nhân đầu h í p mắt nói ta tin ngươi thì có d u ộ t các ngươi li me đều hỏng vô cùng đó là bọn họ ta ngoại lệ phía trước lãnh tụ nhẹ nhàng h o khan một tiếng, đánh g ã y gen cùng lục phàm đối thoại, nhìn chung quanh toàn trường, ở xác nhận hết thầy lãnh chúa đến đông đủ, ma, b à lương, lê na ban đe em ma, sóc chuột cùng tôn đều ở nơi này sau, hắn mở miệng nói rằng, chỉ kém lão bàn đừng sửa lại, ai biết hắn làm sao, mấy giây sau, gen d ơ tay lên, thấp giọng nói, ta thấy hắn sáng sớm hôm nay bị mang đi. A, ta hiểu rõ, hắn đáng đời. trước tiên nói chuyện thứ nhất đi, lãnh địa của chúng ta đã lớn đến đầy đủ chống đỡ lấy một cái quốc gia trình độ, vì lẽ đó ta trước tiên tuyên bố Lime quốc thành lập, người đầu tiên nhận chức thống lính là chúng ta thường thường không có gì l ạ đồng chí, đứng lên đến cho mọi người nhận thức một hồi. vẫn là không tránh thoát a l ụ c phàm bất mãn đứng lên tùy tiện hỏi thăm một chút sau đó ngồi xuống tiếp tục tuốt chó một bên gen ở hít mắt nhìn người này cắn răng nói ngươi tuyệt đối là l y me bên trong xấu nhất c á i kia một cái đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mười nhảy, t hình thế u y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương sáu mươi tám toàn bộ sắp xếp lên, những người khác đối với cái này quyết định cũng không có quá lớn bất ngờ, thậm chí có cố chuyện đương nhiên cảm giác, em ma trước tiên đứng lên đến, ta thay biểu cha mẹ ta, mới bắt phong chi thành lãnh chúa, đồng ý gia nhập li me quốc, tiểu ma cũng gật gật đầu, ta t hay biểu hết thầy con kiến đồng ý gia nhập ban đe cũng như chút được gánh nặng ta t hay biểu lưu huỳnh thành đồng ý gia nhập ma vương thành gia nhập sóc chuột nói thần bí nữ sĩ thở dài chúng ta có tuyển sao gia nhập ta t hay biểu ma vương cùng với ma vương danh nghĩa hết thầy thế lực gia nhập nằm ở đầu chó thân người lên lục phàm nói chính đang làm hội nghị ghi chép gen không nhìn được cuộn mình lên. nơi này người một cái so với một cái không dễ trêu a. lãnh tụ rất mau đem liên quan tuyên bố đáp ứng tốt. cũng mời xin tất cả người liên quan nhân viên ký tên. sau đó đem cây này chứng kiến lịch sử bút lông chim bảo tồn. gen thân là ma vương giáo phái sứ giả. cũng có viết quyền lực. nhìn tên của chính mình rơi vào tuyên bố cuối cùng. Gen trong lúc hoàng hốt có cố chứng kiến lịch sử cảm giác, lãnh tụ chỉnh trọng đem phần này tuyên bố thu cẩn thận. kiến quốc là một việc lớn, mà lục phàm đại biểu ma vương thế lực đặc biệt trọng yếu, có phần này tuyên bố, các người chơi liền có rất cao pháp lý. ngày sau ở địa ngục đốt xếp cướp đoạt đều không có vấn đề gì, ngược lại đều là chính mình đồ vật, cướp ngươi mấy cái dưa hấu tính là gì. Nếu như pháp vương la lâm cũng có thể viết thì càng tốt, cái kia mang ý nghĩa người chơi thậm chí có thể quản hạt nhân d ư ớ i sự vật. chỉ tiếc tên kia hiện tại còn ở chúng thần điện theo chúng thần làm bảy làm tám, nghĩ liên lạc đều liên lạc không được. đương nhiên, hiện ở các người chơi sức mạnh còn chưa đủ cùng theo vương tục chống lại, như vậy có thể dùng tấm này tuyên bố gác lại tranh luận, ngày sau lại từ xưa tới nay là được. chuẩn bị xong chuyện này, lãnh tụ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. sau đó chính là thảo luận một chút mọi người gặp phải vấn đề, ban đe, ta cảm thấy các ngươi đối với lính chủ c h ú n g ta quá khiền trách nặng. thần bí nữ sĩ mang theo nước mắt nói, tại sao ta phòng ngủ không thể tu đạo hai trăm mét vuông, không cần lãnh tụ đáp lời, lục phàm liền một đấm đi tới. n h ư n g cái này phong kiến dư nhiệt biết cái gì gọi là thiết quyền. ta đều không có. vòng đến ngươi. cú đêm thương hội đã lâu không đến rồi. chúng ta lưu h u y ề n thành lưu h u y ề n h hàng ế. giúp giúp chúng ta. ban đe lên tiếng. đám người kia thích ăn đòn a. tính. chúng ta cũng có thể làm chúng ta quốc hữu thương hội. ren. ngươi đối với chuyện này có hứng thú không. chúng ta nơi này chỉ có ngươi có kinh thương kinh nghiệm. Bị điểm tên gen vội vã đứng lên đến, do dự một lát sau nói, ta có thể thử xem, rất tốt, các loại lão bản bị sửa lại đi ra, ngươi có thể với hắn thương lượng cụ thể công việc, có thể viết một phần báo cáo giao cho ta, ta phụ trách giúp ngươi c h ấ n thường thường không có gì lạ, ngươi phụ trách phụ trợ gen, lục phàm lười biếng nói, kỳ thực ta được rời đi đầu chó liền sẽ chết bệnh, đừng đùa loại này lão ngạnh, phụ trợ sen, ai, sắp x ế t lục phàm, lãnh tụ nhìn ban đe hỏi, còn có cái khác vấn đề sao, đồ ăn không đủ, hơn nữa chúng ta cần một nhóm công nghiệp trợ giúp, lưu huỳnh thành hoàn cảnh vấn đề cũng là cái vấn đề lớn, có thể, nông phu người chơi sẽ hỗ trợ giải quyết, công nghiệp trợ giúp các loại con đường kiến thiết xong xuôi sau là có thể bắt đầu, en ma, các ngươi đây, em ma từ trong túi tiền rút ra tờ giấy, bắt đầu tỉ mỉ tự thuật chính mình hiện nay gặp phải vấn đề. ở lãnh t ụ còn ở mới b ắ t phong chi thành thời điểm, em ma hầu như mỗi ngày đều sẽ học tập lãnh t ụ làm việc phương thức, xem như là lãnh t ụ nửa c á c h đ ệ tử. nàng đưa ra vấn đề đơn giản trắng ra, điều làm rõ, đồng thời kèm theo chính mình ý kiến. có thể thấy được nàng khoảng thời gian này trưởng thành không ít nhìn tự tin em ma một bên sóc chuột cảm giác nhịp tim đập của chính mình nhanh nửa phần hà thấp giọng hắn đối với dán ở trên người mình tôn nói em ma trước đây có như thế xinh đẹp không ta không ngại nhóm ba người ngươi đang nói cái gì nhóm ba người có ý gì à? không muốn dùng loại kia xem tiểu nam sinh ánh mắt xem ta Chờ đến em ma đem hết thảy tình huống tự thuật rõ ràng sau. Lãnh tụ trầm tư một lúc, sau đó mở miệng. Ta rõ ràng, nhân khẩu đã thành mới b ắ t phong chi thành một cái hạn chế. tuy rằng có kế hoạch phân tán, có điều vẫn có tà vật bị hấp dẫn. sau đó xuất hiện, ta sẽ phái một ít con kiến á c ma qua đi. Bọn họ có thể hỗ trợ ngăn chặn tà vật, con kiến tại sao có thể ngăn chặn tà vật. trong đó nguyên lý còn chưa hiểu có điều này không trở ngại lãnh tụ bắt đầu lợi dụng con kiến này điều đặc tính đem con kiến ác ma làm tà vật ngăn chặn dụng c ổ đưa tới các nơi hơn nữa những này con kiến ác ma đều là hợp lệ màu đỏ thấm chiến sĩ phái đi sau còn có thể đem giờ công khái niệm cùng bọn họ lý niệm chuyển qua thuận tiện màu đỏ thấm tư tưởng ở trên vùng đất này tiếp tục truyền bá theo em ma thương lượng c á c h khác chi tiết nhỏ vấn đề, lãnh tụ mặt hướng sóc chuột, sóc chuột, ngươi có vấn đề gì không, ân, không có, so sánh em ma trưởng thành, sóc chuột cảm giác mình người lãnh chúa này làm có chút không hợp cách, rõ ràng có tốt nhất cơ sở, có du đãng ở nắng sớm ma thần bên trong ma vương thành, nhưng không có nửa điểm chiến thích, Loại này cảm giác vô lực nhường hắn mơ hồ sản sinh một ít tự ti. có điều lãnh tụ cũng không có ở vấn đề này tiến hành tra cứu. trực tiếp nói, ta đối với ngươi sản sinh bóng đen phương thức rất có hứng thú. cái phương pháp này có thể lượng sản sao. mà vương thành cần thông qua ánh sao nạp điện. vì lẽ đó chỉ có thể cách một quãng thời gian mới có thể oanh gích mặt đất. sản sinh bóng đen. sau khi nói xong, Sóc chuột lại hỏi, ngài đối với bóng đen có hứng thú không, có một chút, bóng đen đuổi lợi tính quá mạnh, bọn họ bản năng chính là truy đuổi lợi ích cùng quyền lực, nhưng bọn họ trí lực xác thực rất cao, vì lẽ đó ta chuẩn bị nhường hacker chuyên môn khai phá một khối trí tuệ nhân tạo khu vực đi ra, nhưng bọn họ sử dụng, tại sao như thế làm, bọn họ là thiên sinh nhà tư bản cùng âm mưu ra, chỉ so với ka g a su thua kém một điểm, có điều đã đủ. ta chuẩn bị ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực mô p h ỏ n g chiến tranh. cuộc chiến tranh này không phải vật lý lên chiến tranh, mà là một hồi liên quan với lý niệm cùng hình thái ý thức chiến tranh. trí tuệ nhân tạo lĩnh vực có thể nhanh chóng tiến hành mô p h ỏ n g điều này có thể rất nhanh chúng ta được muốn kết luận. bóng đen đ e m đóng vai kẻ địch của chúng ta. vì lẽ đó, n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm vì là bóng đen mới t h ủ lĩnh, tham dự cái kế hoạch này sao, hầu như không do dự, sóc chuột nhanh chóng gật đầu, ta đồng ý, ta cũng gia nhập, một bên tôn vội vã i nhất tay, rất tốt, như vậy hacker sau khi đem giúp các ngươi tiến hành dự, n g không có vấn đề, chúng ta có thể bắt đầu, những người khác có khác biệt sắp xếp cũng có thể tìm ta, chúng ta tiếp tục trao đổi, kết thúc hội nghị cũng đưa ra hội nghị báo cáo sau. z e n thở dài một cái. trước hắn vẫn là một cái bị treo cổ tiểu t h ị dân. không nghĩ tới hôm nay liền tham gia một cái quy mô khá lớn hội nghị. sau đó chứng kiến một cái quốc gia sinh ra. cũng v ủ i thác tròn trách. căng thẳng cảm giác tự nhiên là có. có điều càng nhiều là một luồng cảm giác hưng phấn. nhìn chằm chằm lòng bàn tay của chính mình. Gen cảm giác lòng bàn tay của chính mình nóng bỏng. đây là hắn cảm thấy hưng phấn ký hiệu. đi tới lục phàm đối diện. hắn đối với lục phàm nói. thường thường không có gì là tiên sinh. n h ư n g c h ú n g ta đồng thời cố lên đi. có kết quả nói cho ta một tiếng là được. ngươi coi như ta chết tốt. thường thường không có gì là tiên sinh. ta kỳ thực có một câu nói vẫn muốn nói. dùng sức nâng lên lục phàm. z e n phấn khởi nói, ngươi kỳ thực là cái trong nóng ngoài lạnh ra hỏa đúng không. Ngươi kỳ thực cũng theo ta như thế trở nên hưng phấn đúng không. nhưng chúng ta đồng thời vì là sáng tạo một cái càng tươi đẹp hơn thế giới mà cố gắng lên. Ngươi hàng này nghe không hiểu xử lời đúng không. Lúc này, một bên em ma cũng đứng lên đến, nắm chặt z e n tay, z e n tiên sinh. Ta cũng nghĩ hiểu thêm một ít phương diện buôn bán tri thức. ta có thể với các ngươi đồng thời hành động một quãng thời gian sau nhìn thiếu nữ đáng yêu khuôn mặt cảm thủ thiếu nữ tay phải ôn hòa gen cảm giác trái tim của chính mình điên cuồng nhảy lên lên ở hắn trong tiềm thức ngụy trang ở này ban cô nhẹ nhàng mỉm cười lên đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt b ắ t đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy, t hình thế d y ê n ninh, đám này người chơi đều là li me a hai mươi năm, chương sáu mươi chín có chút ý nghĩa, muốn phút, r ư ớ c tiên sửa đường, không sửa đường, đừng nghĩ p h ú lão bản đừng sửa lại mang theo một đống nhẫn chứa đồ, ngồi ở cất bước nhà mặt trên, theo sóc này hưng phấn hát chính mình biên ca, biết mình có thể chạy đến lưu h u y ề n thành xây nhà sau, Lão bản đừng sửa lại không để ý tới chính mình học thuật nghiên cứu, trực tiếp đồng ý chuyện này, sau đó cùng gen cùng lục phàm bước lên đi tới lưu huỳnh thành con đường, bởi vì mang theo lượng lớn công cụ, vì lẽ đó bọn họ không cách nào thông qua chuyện tống môn, chỉ có thể thông qua phương thức này tiến lên, cùng bọn họ đồng hành còn có tiểu đương gia, ban đe, em ma cùng một cách gơn đam người điều khiển hắc d i ệ u thạch ban nhạc. hắc d i ệ u thạch ban nhạc người điều khiển là một cái tư thế oai hùng hiên ngang con kiến á c ma tuy rằng mỗi con kiến á c ma hầu như đều giống như đúc có điều này con kiến á c ma đặc biệt đại t ỷ t ỷ nếu như con kiến á c ma cũng phân chủng tục như vậy lục phàm cảm giác cái này người điều khiển tuyệt đối là m a tử hệ nàng mướn phòng con phương thức cũng thật phần phóng khoáng mấy bình y dùng cồn vào bụng sau Gồ về mặt đường vẫn cứ bị nàng mở ra xe thể thao hiệu quả. cảm giác thăng bằng không tốt vài giây liền sẽ đem chính mình giả dày phun ra. bọn họ hiện tại điều khiển nhà tương tự một chiếc chiến xa. có điều bên ngoài bao trùm thâm hậu tấm thép. phía dưới nhưng là hai hàng bánh xích. bên trong không gian thì lại bố trí ấm áp trang nhã. lại như sắt thép mãnh nam trong lòng tiểu công chúa như thế lịch sự tao nhã. tiểu đương gia thì lại phiền muộn nhìn kinh kỳ chi đ ị a ở sau lưng đi xa. như là cùng mình người yêu nói lời từ biệt như thế vung lên khăn tay nhỏ. đừng, ta elizabeth. elizabeth là n g ư ờ i sủng vật sao. z e n tò mò hỏi, không, là ta đang nghiên cứu thu hoạch. sau đó chỉ có thể giao cho đa cùng đặc cấp nông phu. đáng g h é t loại này bị nơ tê giơ cảm giác là xảy ra chuyện gì. Gen biểu t h ị ngày loại này cách chơi quá cao mang. Ta không gánh vác được. Banbe ở chuẩn bị đến lưu h u y ề n thành sau công tác. Lục p h ạ m thì lại cầm chính mình sổ nhỏ nhiều lần suy nghĩ có cơ hội nên xử trí như thế nào lãnh tụ. tính ra tính đi. Gen có thể tán gấu đối tượng chỉ có em ma một người. Gen rất không muốn cùng đối phương tán gấu. sự tình ngày hôm qua đã giấu ấm ở trong đầu của hắn. cái kia giống như bị chạm điện cảm giác hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua lúc này nhớ lại đến tình cảnh đó liền phảng phất điện ảnh như thế dấu ấm ở trong đầu của hắn đem thiếu nữ trên tay nhiệt độ hoa bách hợp như thế hương vị gắt gao cố định xuống đáng chết ta đến cùng làm sao gen tiên sinh qua gen trực tiếp bị dọa đến cái ghế phía dưới trái tim mãnh liệt nhảy lên lên từ cái ghế dưới bò lên, hắn nhìn thấy e m ma chính cười nhìn mình, sen tiên sinh, ngươi thật sự chơi vui vui à đừng làm ta sợ, e m ma tiểu thư, mọi người đều là đồng chí, gọi ta e m ma là được, e m ma tiểu thư, e m ma, e m ma, rất tốt, e m ma cười ngồi vào x e n đối diện, đem bút ký của chính mình lấy đi ra, Ta có mấy vấn đề không biết rõ. Có thể giải thích cho ta một hồi sau. có có cho mấy vấn không Ngươi đề hồi giải rõ. Emma đem giải rác tóc v u ố t tốt, sau đó treo ở bên t a y lộ ra tinh xảo lỗ tay, hoa bách hợp mùi thơm sông tới mặt, nhường z e n nội tâm lại lần nữa kinh hoàng, đem hết toàn lực đem sức chú ý tập trung emma trong sổ, z e n gắt gao nắm bắp đùi của chính mình bên trong, dùng cảm giác đau phân tán sự chú ý của mình, Tỉ mỉ giải đáp lên. n à y mấy cái kinh tế hoặc vấn đề cũng không phải quá khó. Có điều nhường sự chú ý của mình từ em ma trên người rời là một cái rất chuyện khó khăn. Miễn cưỡng giải thích xong xuôi sau. Gen phát hiện mình đã cả người mồ hôi. đ a t a ren, ngươi làm sao. trước mặt gen đầu đầy là mồ hôi. m à u đỏ tóc quăn thậm chí bởi vì mồ hôi dán ở trên c h á n Chăm chú c h ụ t cùng nhau hàm răng tựa hồ ở nhẫn nại cái gì đưa tay ra em ma mò đối phương cái chán có chút bị sốt ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút mẫu thân ta là bác sĩ ta cũng học tập một điểm y thuật gen c u ố n q huýt né tránh không cần chỉ là nơi này quá nóng nói như vậy ngược lại cũng đúng là ta cũng cảm giác hơi nóng Em ma trực tiếp đem chính mình áo khoác cởi ra. Nàng bên trong m ặ c một bộ màu đỏ l ô n g cừu y phục. đây là dương đội trưởng cống hiến chính mình một nửa l ô n g sau kết quả. m ặ c vào đến tu thân mà thoải mái, chừ đẹp đẽ ở ngoài. c á c h này l ô n g cừu y phục cũng có một ít sai ma pháp kèm theo hiệu quả. lúc cần thiết có thể trực tiếp triển khai một c á c h tùy cơ truyền tống thoát đi hiện trường. có chút căng thẳng lông cửu y phục đem em ma ngây ngô tư thái hoàn toàn lộ ra đi ra dường như nổ hoa trờ nở nổ hoa giấu trong ngực vô hạn khả năng gen cảm giác đầu ấp của chính mình nổ tung che mũi hắn cảm giác ấm áp chất lòng chính đang từ bên trong chảy ra gen tiên sinh ngươi chảy máu mũi ta biết ta đi dưới phòng vệ sinh vội vàng đẩy ra bàn Gen cuống quýt chạy trốn, liên tục lăn lộn vọt vào phòng vệ sinh, bắt đầu điên cuồng rửa trên người máu mũi, nắm mũi t h ở hắn nhường máu mũi chính mình ngừng lại, sau đó nhìn chằm chằm trong gương chật vật chính mình. Ta không đúng, trước cái kia một đoạn lữ ư hành, hắn xác định chính mình đối với en ma không có nửa điểm ý nghĩ, hơn nữa hắn còn có thể nhìn ra sóc chuột. tôn cùng em ma trong lúc đó phức tạp tam giác quan hệ đồng thời lấy ăn dưa quần chúng thân phận yên lặng xem cuộc vui không nghĩ tới chỉ là một lần tiếp xúc chính mình lại cũng thành một phần tử ta không đúng hắn lại lần nữa đối với mình lập lại rời đi phòng vệ sinh hắn không có đi tìm em ma mà là tìm tới đã tràn ngập ba cái sổ nhỏ lục phàm ngồi vào lục phàm đối diện Hắn đối với lục phàm nói, thường thường không có gì l ạ tiên sinh, ta cảm giác mình không đúng lắm, ngươi ngày hôm qua mời ta thời điểm ta liền nhìn ra rồi, yên tâm đi, ta đem ngươi đặt ở trang cuối cùng, làm trước khi chết trên mặt trăm cái gia hỏa mới sẽ đến phiên ngươi, gen nhất thời cảm nhận được một luồng phát tởm, vấy vấy đầu, Hắn khắc chế quỳ xuống đất xin tha kích động, tiếp tục nói, cái kia, ta có cái bằng hữu, thẳng thắn chút, ngươi người bạn kia chính là chính ngươi, ngươi lại như thế xông dài ta liền để ngươi chen ngang a, gen không tự chủ được quỳ xuống, dùng bên người cái ghế chống đỡ thân thể, gen run dày cường điệu mới ngồi xuống, chăm chú hỏi, thường thường không kỳ đại nhân, ta có một vấn đề, ta có đúng hay không người sản sinh không chính xác ý nghĩ, Ta nên làm gì, vậy ngươi có thể hỏi đúng người, tiểu đương gia, ta ở, chính đang thưởng thức cỏ đ u ô i chó cái kia cảm động đường nét tiểu đương gia ngẩng đầu lên, nhường cởi quần áo ra đăng dưới ngươi hào, hắn khách tới, không phải, thường thường không có gì l ạ ngươi thân là chính thức nhân viên có thể không muốn như thế bá đạo tốt sao, tài khoản nói đỉnh liền đỉnh, ma vương ba lần dung hợp cơ hội, lại nhường ta làm điểm chuyện khác đi. không phải vậy phần thung này ta nắm có chút hoảng hốt. sau đó, tiểu đương gia rất vui mừng ốt. cũng nhường cởi quần áo ra ăn lai. gen kinh ngạc xem hình ảnh trước mắt. phát hiện trước mặt tiểu đương gia có một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. đối phương trở nên bình tĩnh mà khắc chế. tầm nhìn hai mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả. n h ư n g hắn cảm giác bí mật của chính mình không chỗ che thân đám này li me đến cùng có nhiều ruộng gì đổi tiểu đương ra bí danh cởi quần áo ra thì lại nhìn xen năm phút đồng hồ sau đó gật đầu nói bệnh nhân này có chút ý nghĩa ạ chuyện trên ngàn chương r a nhanh r a đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nghiệt mời anh ủng hộ